ngũ độc giáo không có hộ giáo thần thú ngũ độc s ứ lại tất cả đều bị thương chỉ còn lại lam hoàng một người một cây chẳng chống vững nhà nếu không có thể mau sớm tìm được núi d ự a tất nhiên sẽ bị bạch liên hội hồng đăng chiếu nghĩa hoa cước phái càn thi vu lão phong liên hiệp nhằm vào đến lúc đó hai quả đấm khó địch mười tay ổn thỏa tổn thất thảm trọng thà như vậy ngược lại không như đụng một cái đọ sức một phen lấy trương hoa thiên tư nếu có thể chống nổi thánh giáo đổi rét nhất định lại là một vị thánh chủ cấp nhân vật đến lúc đó ngũ độc giáo nói không được là có thể đi ra tương tây thành là trung quốc có thể đếm được trên đầu ngón tay thế lực nhất nghiệm cặp thử lam hoàng vội vàng đem eo con càng rơi bày tỏ khuất phục ngươi cũng là thật tâm đầu dựa vào trương hoa dò hỏi lam hoàng tâm nhật nguyệt trời đều có thể làm chứng như có hai lòng trời đất không cho lam hoàng quả quyết thể được rồi ngươi có thật hay không lòng ta cũng không quan tâm ngươi như nguyện ý thay ta làm việc sau khi chuyện thành công tự có chỗ tốt nếu có hai lòng chỉ cần đường phạm ở ta trong tay ta cũng có thể làm như không thấy trưng ơ hoa một mặt phong khinh vân đạm tựa hồ tương tây cự phách ngũ độc giáo ở hắn trong mắt thật là có cũng được không có cũng được đồ dĩ nhiên sự thật vậy quả thật như vậy người tu chân cầu là thân mình mạnh mẽ uy áp một đời thủ hạ nhiều đi nữa thu vi không theo kịp thì có ích lợi gì quay đầu lại còn không phải là một đống mộ trong sương khô hắn sở dĩ thu phục thiên tàm giáo rất đơn thuần chỉ là vì làm việc thuận lợi mà thôi cảm ơn tông sư thu nhận lam hoàng trợt quỳ một chân xuống thuộc hạ lam hoàng bái kiến chủ thượng à hồng hải than thở một tiếng cũng chỉ được quỳ một chân xuống thuộc hạ hồng hải bái kiến chủ thượng thuộc hạ bái kiến chủ thượng bách túc sứ la lập thiên la sứ ngô phụng cự vĩ sứ nghiêm minh vậy vùng vây bỏ dậy g ố n gối quỳ xuống khu khu cụ âu dương phong thương thế nặng nhất đ ộ n g một cái liền đ ổ sộ ho khan không dứt có thể hắn vẫn là nằm trên đất đức quang nói thuộc hạ âu dương phong b à i kiến chủ thượng có lòng trương hoa khẽ gật đầu bấm một cái quyết một đạo t r ư a thuật rơi vào âu dương phong trên mình âu dương phong nhất thời cảm giác thư thích rất nhiều bị thương kinh mạch thật đang nhanh chóng khôi phục chỉ chốc l á t liền có thể vùng vây bỏ dậy quỳ một chân xuống chủ thượng thần uy âu dương phong nguyện vì chủ thượng phục vụ quên mình cái này cái này còn lại bốn sứ hết sức đều không dám tin trận t o m mắt âu dương phong thương thế nặng bao nhiêu bọn họ là biết Chứ bản thân thân thể thương thế trọng yếu nhất còn có tổn thất tinh thần bạn sinh linh thú chết ký chủ tinh thần máu tươi ngay tức thì giảm phân nửa khó mà duy trì lý trí suy tính t r ư ớ c âu dương phong sở dĩ sẽ không để ý đ ạ i cuộc lên tiếng châm chọc nao g liệt cổ động toàn dạy người ngựa ra tay là hắn báo thủ chính là bởi vì là tinh thần không bình thường nhưng bây giờ tên n l y cuối cùng một chút tốt lắm tông sư thật là dòng thần v ậ y nhân vật uy năng không thể đo lường được à. chuyện nhỏ thôi trương hoa khoác khoác tay trận xoay người nhìn về phía còn lại năm người còn như các người tông sư thần uy mong rằng tha thứ năm người đồng loạt quỳ xuống dập đầu trong lòng đem ngũ độc giáo lam hoàng mắng gần chết nha nha người nha đàng hoàng theo đại lưu cầu xin tha thứ không được sao nếu không phải là đầu dựa vào bây giờ làm được mọi người thật rất lúng túng à. đầu dựa vào đi có ngũ độc giáo ở phía trước bọn họ tới gần cũng là bị ngũ độc giáo áp chế không có được quá nhiều chỗ tốt chương hai trăm sáu mươi bảy cô độc còn không bằng trước hết đứng bên cạnh nhìn xem xem hướng gió cùng trương hoa hoàn toàn lập sau khi thức dậy lại đầu dựa vào đến lúc đó chỗ tốt tuy lại so bây giờ còn ít một chút có thể thắng ở an toàn ổn làm không giống bây giờ ngũ độc giáo và thiên tàm giáo an nguy hoàn toàn hệ trương hoa cả người trương hoa vừa chết làm là dòng tránh các nàng nhất định sẽ gặp phải tàn khốc nhất tàn sát bất quá muốn an toàn đứng vừa xem của vui cũng phải cần có phấn khích bây giờ bọn họ thật đúng là không cái này sức không đầu dựa vào đống tạt bã rất có thể bị trương hoa thuận tay làm thịt coi là thật làm khó được c h ả t t trương hoa trầm ngâm các người mặc dù đầu dựa vào ma giáo nhưng dẫu sao còn không có ra tay bổn tọa không phải người thích giết chóc cho nên tội chết có thể miễn cảm ơn tông sư tha thứ năm người vội vàng nói c ả m ơn mạng cuối cùng là giữ được trương hoa khoát tay chặt lại chấm đã bổn tọa còn chưa có nói xong tội chết là có thể miễn như vậy tội sống khó thoát các người trước dù sao cũng là đang cùng bổn tọa là địch n h ư chỉ như vậy ung dung tha các n g ư ờ i ngày sau khó tránh khỏi để cho còn nhỏ thứ bổn tỏa thủ đoạn cho nên giới hạn các người ba ngày bên trong mỗi người cống hiến một quả linh dược làm là bội tội quá hạn không cho tông sư minh d á m tiểu nhân không dám không cho lần này trở về xoay sở năm người vội vàng cáo lui một viên linh dược tôi h làm là tương tây thế lực cao cấp bọn họ vẫn có thể mua đất đi ra ngoài đợi một chút trương hoa l ệ c h một cái đầu đột nhiên nói phái cản thi a phổ môn chủ tạm thời lưu lại à a phổ trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh trắng nửa tia huyết sắc cũng không có chẳng lẽ tông sư biết ta phái cản thi nghèo không cầm ra linh dược cơ hồ là ngay tức thì a phổ lập tức đối với bốn người đầu để cầu giúp ánh mắt hỗ trợ một chút nói tốt một chút mọi người đồng khí liên c h i là người một nhà đáng tiếc bốn người lại cũng không để ý toàn làm không thấy được tự nhiên lui xuống phái cản thi ngày thường là được chuyện quý bí có thể nói là tự thành một đường cùng các nàng cũng không quen hôm nay lại là chết đạo hưu không chết bần đạo thời điểm nếu như phái cản thi bị trương hoa thuận tay diệt các nàng nói không chừng còn có thể nhân cơ hội thu thập địa bàn nhặt chút tiện nghi bốn người rút đi sau đó a phổ cả người lại là không chịu nổi đầu gối mềm nhũn liền quỳ xuống trương hoa trước người tông sư ta phái cản thi coi như đập nồi bán sắt cũng biết đem linh dược cho tông sư gọp đủ mong rằng tông sư đại phát từ bi dù sao cũng cho phái ta một con đường x u ố n g ạ phái ta tuy lấy cản thi làm tên nhìn như đang khinh nhờn người khác thi thể có thể thật ra thì cũng có công lao đi ra ngoài lữ nhân khách chết tha hương chỉ có hồi hương an táng linh hồn thả được yên linh a phổ nói lại nhải địa cầu xin tha thứ nước mắt nước m ú i không ngừng được lưu được rồi bổn tọa không quan tâm những chuyện nhỏ nhặt này trương hoa lạnh lùng vây tay cắt đứt bổn tọa xin hỏi ngươi ngươi trong phái nhưng có liên quan tới phệ tâm cổ tài liệu phệ tâm cổ a phổ sững sốt một chút vội văng chối tông sư minh dám à, ta phái cản thi đó là tổ truyền cản thi thủ đoạn phệ tâm cổ cái gì thật không phải là chúng ta làm thật không có trương hoa sắc mặt hơi trầm xuống tên nầy coi là thật chưa thấy quan tài không rơi lệ ạ như hắn phái cản thi không có vậy trương chiêu dương là làm sao bệnh tông sư tông sư chớ buồn chớ buồn cái này cái này phệ tâm cổ ta phái cản thi có thể có có thể có a phổ đầu góc nhanh nổi hắn nếu lại dám nói không có phỏng đoán ngày hôm nay liền không đi ra loạt hội trường này suy tư chốc lát a phổ ánh mắt trợn sáng lên lớn tiếng nói tông sư tiểu nhân nhớ ra rồi phái ta nhậm chức môn chủ là hướng ngũ độc giáo lấy một viên vệ tâm cổ bất quá cái này cổ cụ thể dùng đi nơi nào thành phần như thế nào tiểu nhân là làm thật không biết à chúng ta phái cản thi những người khác đều là vô tội vô tội à a phổ lớn tiếng kêu khuất hắn có thể là muốn chủ vậy coi là tâm tư linh động h ạ n g người một chút liền đoán chúng nhất định là trương hoa người thân bị phái cản thi phệ tâm cổ hại cho nên mới có cử động như vậy mẹ ra vậy l a o bất tử tự tìm chết cũng được đi nếu không phải là liên lụy ta phái cản thi mọi người thật là chết cũng không để cho người yên như có cơ hội đừng cho ta tìm được n g ư ờ i thi thể nếu không a phổ mắng n g u y ệ n rủa áo q u á t nam như thế nói các người là không có ích gì trương hoa dọn ngay tức thì lạnh xuống không tìm được phệ tâm cổ giải dược trương t h i ê u dương trong cơ thể phệ tâm cổ cũng chỉ có thể dùng linh lực cưỡng ép bước ra có thể hắn tu vi còn chưa phục hồi cũng không biết trương t h i ê u dương trong cơ thể phong ấn có thể hay không chống đỡ đến lúc đó à a phổ thất thanh tiêu thảm liền liền dập đầu đầu không ngừng chảy máu tông sư đại nhân ta phái cản thi nguyện ý xin đến góp sức tông sư đại nhân là tông sư đại nhân làm trâu làm ngựa mong rằng tông sư đại nhân cho phái ta trên dưới một con đường sống phái ta thật sự là vô tội à vô tội à muốn tìm tông sư có thể đi tìm ngũ độc giáo cái này phệ tâm cột nhưng mà bọn họ gây ra ả dập đầu một hồi tựa hồ cảm thấy một người dập đầu không tức giận thế không đủ chân thành a phổ n g ắ c tay ba cái thiết thi cũng là quỳ xuống không lấy tiền tựa như bang bang vàng dập đầu thiết thi thân thể cứng rắn có thể so với thép rỏng dập đầu đá cùng tựa như chơi chỉ chốc lát liền dập đầu được đá vụn bay tán loạn được rồi ngươi dừng lại đi trương hoa cắt đứt a phổ quay lại nhìn về phía lam hoàng vòng tới vòng lui cái này phệ tâm cổ cuối cùng vẫn là rơi vào ngũ độc giáo trên đầu vận mệnh làm thật kỳ diệu chặt chủ thượng thuộc hạ vậy thì đi thăm dò dò tin tức như có biện pháp ổn thỏa thời gian đầu tiên báo cáo lam hoàng biết điều chủ động gánh trách nhiệm đi đi trương hoa khoát tay chặn lại đuổi mọi người toàn bộ tầng ba khán đài ngay tức thì liền vô ích tầng hai một tầng còn có phía ngoài nhất cổ võ giả cũng là không ai dám quay dày trương hoa dần dần t à n đi hôm nay kiến thức chi ngạc nhiên đủ để để cho bọn họ thổi cả đời n h i ê u toàn bộ c ử u phách cương ngay tức thì an t ĩ n h lại chỉ còn lại cây đuốc cháy lúc phát ra bập bập dầu bạo thanh ttt đây là rất lâu không động đậy màu xanh đậm rắn khổng lồ đột nhiên khạc rán tính đèn lồng lớn ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trương hoa lộ ra vô hạn vẻ khẩn cầu vạn vật đều có cầu sinh bản năng có thể còn sống không có ai muốn chết ngươi ngược lại là một cơ chí trương hoa vung tay háo bảo bắn ra đại cổ ánh sáng trắng cái này ánh sáng trắng rơi vào rắn hai đầu khổng lồ gần như bị chia hai nửa trên người chỉ gặp máu thịt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay mau khép lại chỉ chốc lát hai con rắn lại biến thành một cái màu xanh đậm đầu rắn cũng nhiều chút tức giận hướng t r ư ơ n g hoa thần phục địa gật đầu một cái sau đó liền lười biếng nằm rơi vào ngủ say ttt vậy màu đỏ đầu rắn nhưng thật giống như mới khôi phục bình thường vậy ngẩng lên thật cao bạo ngược địa quét nhìn bốn phương hoa nóng nảy t r ư ơ n g hoa lanh xích một tiếng tiếng như chung lớn đại lữ chấn điết p h á t hội đầu rắn màu đỏ như bị xét đánh ngay tức thì mềm trên đất nhúc nhích không được nó vốn là mất máu quá nhiều có thể đứng lên hoàn toàn là đang tiêu hao còn sót lại sức sống bây giờ sức sống bị trương hoa b uống tán còn có thể sống được đã coi là sinh mệnh lực ư ơ n g lạnh lúc này trên mặt trăng giữa trời trăng tàn như câu ánh sáng bất tỉnh loãng trương hoa lẳng lặng đứng ở đài cao ngưng mắt nhìn ánh trăng không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì phía ngoài nhất chương a o o a xa n nhìn đơn này mỏng màu trắng bóng n màu g ờ i nhiên đồng thấy cảm t r ư hai o bóng n g ư ờ có c h ú t tịch m ị c h mà đ á n g t h ư ơ n g Đây là l một o ạ i mọi người không hiểu không t a cô độc, độc lập với đời, độc đời, lập hậu với hành thế, sống m ộ t thế. mình Trương hậu 268, long vương hắn cô độc hắn cô quạng không người có thể hiểu đây là một có câu chuyện người ạ cao hoan âm thầm xúc động người khác chỉ thấy trương hoa vô hạn phong cảnh làm là không xuất thế thiên tài tông sư hắn là bực nào phong cảnh bực nào quang linh có thể lại có bao nhiêu người sẽ đi suy tính cái này sau lưng câu chuyện đâu thiên tài thiên tư hơn người nhưng thiên tư tốt đi nữa cũng là cần phải cố gắng mới có thể đổi thành là thực lực chuyện tập võ nàng không hiểu có thể đạo lý giống nhau nàng trường cấp ba có cái bé trai cho tới bây giờ đều là tuổi tác thứ nhất mỗi một người cũng nhìn cậu con trai dị bẩm thiên phú cho rằng là trời xanh ăn đi học cơm nhưng mà chỉ có nàng biết cái này bé trai là biết bao cố gắng một ngày t r ừ ngủ còn lại thời gian cũng tốn đang học lên lúc ăn cơm đọc sách uống nước thời điểm đọc sách chạy bộ thời điểm giờ d ạ p trải dường tử không có một khắc là lười biếng vậy thật bởi vì cố gắng như vậy cộng thêm thiên phú lúc này mới đã sớm bé trai tuổi tác thứ nhất không thể giao động địa vị gọn gàng sau lưng có nhiều ít không người biết cố gắng không có thành công là đơn giản ai hồi lâu trương hoa than nhẹ một tiếng bóng người cùng ánh trang hòa vào nhau thoáng qua liền không thấy tung tích trương hoa cao hoan lớn tiếng kêu lên hai hàng nước mắt không tiếng động rơi xuống nàng cũng không biết mình tại sao không nhịn được phải gọi nhưng chính là gọi ra giờ khắc này nàng trong lòng có không nói ra được thất lạc tựa hồ cái này biệt ly chính là vĩnh viễn chín tầng trời rồng thần không cùng p h a n g cư ma giáo xâm lấn tin tức theo tương tây đại hội hạ màn rộng truyền cả nước trưng hoa vị này không xuất thế thiên tài võ đạo tông sư vậy lần đầu tiền chân chính tiến vào toàn bộ trung quốc cổ võ giới tầm mắt Chiến tích mắt ặ c rực cũng chi Công dù dụ rỡ, hạn tỉnh như giới đều đất. Hồ với Ví một Tây, b c r ừ Châu. h n n ữ gặp thứ thế Trương tích, tâm tuổi tới tông thật tin. Mắt khác chấn Hoa chiến nghe phần không không áp. cổ có cao cấp lực được có vọ với giới người người ngoài, người g mỗi Đối lời nói đi lớn lớn yên lên. này sư, ra là là thật hay nghe là giả có thể lần này bất đồng ma giáo năm đó h i ể n hách ma h uy không người không biết không người không hiểu trương hoa lại ngang nhiên chém chết t ử sam lòng vườn chi cháu phần này gan dạ sáng suốt coi là thật để cho người thán phục dĩ nhiên người bình thường mới rực mình thán chân chính người thông minh chỉ biết thán thở xúc động trương hoa quá mức trẻ tuổi mũi nhọn lộ ra không biết thu liễm như vậy như vậy đặt sẽ gặp phải ma giáo toàn lực vạn cổ hôm nay trung quốc cổ võ giới danh môn tránh phái có thể còn chưa bắt đầu liên minh chung nhau chống lại ma giáo đơn độc siêu cấp thế lực coi như muốn xuất thủ tương trợ trương hoa cũng sẽ ở cân nhắc một phen được mất sau đó cuối cùng bông tha vì một cái người ngoài và ma giáo dẫn đầu đối với nhất định sẽ tổn thất thảm trọng không đáng giá thật không đáng giá cho nên đừng xem trương hoa hôm nay như vậy phong cảnh trên đời nổi tiếng có thể không bao lâu phỏng đoán thì sẽ chuyển tới tin dữ bị ma giáo ngang nhiên giết chết tin dữ đông cực đảo trung quốc phía đông nhất hòn đảo là cái đầu tiên nên đón mặt trời mọc đất bất quá lập quốc nơi này bởi vì chỗ hải ngoại bị tạm lui thánh giáo chiếm lĩnh sau đó quan phủ cũng phủ chỉ có thể có đúng ố i với tiếng, ngoài với. biển biển cái già ngồi biển vào nước lần lý, là lên. tầm trần này tuyên kỳ chủ quyền, còn như cũng than Đông cũng chính là cách biển nhìn nhau đang bằng tay tây thực tế thể thở một Một kỳ chủ chỉ có cực chỗ, cách chỗ. cụ hoa hạ dựa xếp xử ở đảo đ bờ vậy không có nhìn lầm người viết cũng không có tồn tại bất lầm cái này ông già đích thực là ngồi xếp bằng ở nước biển lên hắn tựa như nhẹ nhàng lông hồng như nước không ngâm vừa tựa như vững chắc thái sơn vô luận sóng biển biết bao dâng trào mênh mông hắn tử sừng sững không nhúc nhích chẳng qua là lẳng lặng ngồi ở trên mặt biển một hơi một tí lỗ mũi lông mày ánh mắt thậm chí liền tóc tóc gáy đều là một hơi một tí cả người liền cùng pho tựa vậy t i ế n tĩnh tới cực điểm ngay cả hô hấp tim đập cũng cực kỳ yếu ớt long vương đại nhân một vị thân mặc áo bào dài màu đỏ hán tử phi nước đại tới trên mặt là không nói ra được vẻ sợ hãi cụ già vẫn như cũng ồ i xếp bằng không nhúc nhích không đong đưa tựa hồ không có nghe gặp thanh âm này vậy long vương đại nhân t i ể u long vương hắn h ắ n chết trương b à o h ắ n tử trần chờ một chút cuối cùng vẫn chủ động đem nói nói ra h ắ n biết tử sam long vương tu hành là ngủ đông dòng pháp vô tư vô cấu nhìn như là pho tượng có thể đối ngoại giới cảm giác nhưng là so người bất kỳ cũng bén nhạy đây là gần như thiên nhân hợp nhất cảnh giới người ngủ có thể thần nhưng ở chu du ngoại giới chăm chỉ dùng thần đi xem xem cái thế giới này xem được không giống nhau phong cảnh cốc cốc cốc đông tựa như đánh trống vậy vang lớn chuyển tới trường bào hán tử kinh ngạc nhìn về phía cụ già hắn như lỗ thai không có nghe lầm thanh âm này hẳn là từ thân thể lão nhân bên trong chuyên gia hơn nữa hẳn là tiếng tim đập dc ben cao đến một trăm tiếng tim đập có thể so với thượng cổ rồng lớn tiếng tim đập liệt nhi chết cụ già chậm rãi mở mắt ra thanh âm khẳng khẳng ánh mắt lạnh như băng giống như chín tầng trời rồng thần mắt nhìn xuống người phạm vậy nhìn trường bào hán tử bẩm long vương tiểu long vương đại nhân với tương tây trong đại hội là trương hoa chém chết thậm chí liền thánh hỏa lệnh đều bị trương hoa c ư ờ n g đ o ạ n trương bao hán tử cúi đầu căn bản không dám xem cụ già đôi mắt cung cung kính kính đem tin tức toàn bộ đưa lên trương hoa người này là ai lại dám chém chết liệt nhi cụ già sát ý lâm nhiên t r u n g quanh nước biển tựa hồ cảm giác được lao tâm ý người lập tức như sôi trào vậy không ngừng l a n l ộ t ngao ảnh thật nổi lên sát tâm giáp chi kỳ tuy tới có thể thánh giáo còn chưa làm xong toàn diện xâm lấn chuẩn bị trung quốc bên trong danh môn tránh phái cũng là như vậy cho nên hai bên sẽ muốn dò xét lẫn nhau mấy vòng cái này dò xét tự nhiên là có ẩn bên trong quy củ ví dụ như lần này hắn phái ngao liệt ra tay quốc nội danh môn tránh phái biết rõ ngao liệt phải đi thu phục tương tây cổ vào giới có thể vì không hoàn toàn chọc giận t h a n h giáo hoặc là xem cuộc vui lấy địa bàn đổi thời gian hoặc là liền phái ba mươi tuổi trở xuống trẻ tuổi đồng lứa ngăn cản ngao liệt đây là thuộc về trẻ tuổi đồng lứa chiến tranh thế hệ trước tông sư không n ú n g tay vào thế cục cũng sẽ bị khống chế ở trong phạm vi nhất định không biết thăng cấp ngao liệt bản thân đã thành t i ể u huành luyện đại sư lại có hắn thân thụ ba mươi sáu thức long trào thủ hơn nữa thánh hỏa lệnh ở đây hắn chân thực không nghĩ ra trung quốc bên trong còn có ai có thể ở ba mươi tuổi dưới chém chết ngao liệt chẳng lẽ bọn họ không để ý quy củ p h ả i uy tín lâu năm tông sư ra tay như quả thật như vậy hắn vậy thì không khỏi không đích thân ra tay ước lượng một phen đối thủ cũ thực lực bẩm long vương cái này trương hoa trường bảo chàng trai trần trờ một cái trước mắt trương hoa tin tức bọn họ ngược lại là cha rõ rồi chứ bất quá càng như vậy vượt không dám tin tưởng á nghe cùng giả như nhau nói ngao ảnh lạnh lùng nói t r ư ơ n g bảo chàng trai không dám chỉ h o a n nữa vội v ă n g nói theo thánh giáo ở hoa kiểu nhân viên hỏi d ò trương hoa năm nay mười chín tuổi trừ châu đông hải người đại học năm thứ nhất trước rất phổ thông cũng không lộ ra chỗ hơn người lên đại học năm thứ nhất sau đó nói chính xác là năm nay hơn nửa năm đ ố n g nhiên đại bạo phát một tháng trước chém chết mới lên võ đạo tông sư bạch ngọc thang năm ngày sau đó xuất hiện ở cống tây chưa rõ lên cấp hoành luyện tông sư một quyền đánh bể trương gia l á o tổ trương tuyển bảy ngày s a u với hồ bắc lý gia đại viện ngang nhiên tiêu diệt lý gia lão tổ ba ngày trước xuất hiện ở tương tây trong đại hội cùng tiểu long vương đại nhân sinh ra tranh chấp hai chiêu giết hại tiểu long vương đại nhân chương hai trăm sáu mươi chín ước chiến m ộ ư ơ i chín tuổi chém giết ba vị tông sư phần này thiên tư coi là thật đáng sợ coi như là thánh chủ năm đó vậy xa không đạt tới người này ngao ảnh k h á c ngâm có thể ngươi ngàn không nên vạn không nên chém chết ta cháu ta thánh giáo con em nợ máu phải lấy máu tương thường t h ầ y ta truyền lời thiên hạ ngày 9 tháng 6, cùng trương hoa ước chiến bờ bậc hải hắn nếu dám không xuất hiện thánh giáo đem không chừa thủ đoạn nào diệt hắn cả nhà ủ n long vương trương bào chàng trai vội vàng lui ra trong lòng thì tung lên ngút trời sóng biển long vương đại nhân từ thánh giao tháo chạy hải ngoại liền một mực ở mặt biển ngồi c h ơ hôm nay đã giáp đã qua công lực buộc phát sâu không lường được năm đó long vương chính là tông sư đ ỉ n h cấp hôm nay cho dù không lên cấp thánh cảnh phỏng đoán cũng chỉ còn dư lại cách một con đường gọi một câu nửa bước thánh cảnh cũng không quá đáng trương hoa bất quá mới lên tông sư coi như kỳ tài ngút trời vậy tuyệt không phải long vương đối thủ bất quá đây là Thánh giáo cùng Trung、Quốc、Tông sư cấp trên trận chiến đầu tiên, nhất định liên lụy toàn thế, giới mắt. Phải biết, đó, thế nhất chiến định ánh giáo cùng liên giới Quốc cấp đầu Sư lụy mỗi ắ t biết, thánh loạt tiềm tu đột Tông thế tuột nhất chút ở trong thế thậm thần, rất một đất biệt thần Phải phá lập cảnh chọn chính chiến họ, nhân chí hô bảng. cái gian gọi kia Bọn ở ở ở đồng này cùng nửa nước, nước lúc lược. có được đặc đó, lựa là là là xa ra Mỹ m Sư vậy một vị thần bảng người trong đều là tông sư cấp trong kinh khủng nhất tồn tại năm đó long vương liền dựa vào chém chết năm vị tông sư chiến tích đứng hàng thần bảng Hôm nay, ra lại chắc hẳn thần bảng hạng cũng đem nhúc nhích một chút nói không được long vương là được một lần hành động tiến vào thánh bảng thành là thật đàng kinh thiên động địa tồn tại bất quá mấy giờ long vương ước chiến thiên hoa chân nhân tin tức liền trên đời đều biết ngày chín tháng sáu vợ ông hải nên đón vô số người chú ý ngũ độc giáo bên trong đại s ả n h trương hoa ngồi ở chủ vị cầm trước đó vài ngày lý vệ đưa đồng xanh ly rượu từ từ thưởng thức trăm năm trần cất linh hoa mật rượu thật lòng là tuyệt đối không nghĩ tới cái này trung quốc thời cổ lại có như vậy n h ả m chán nhân vật tiêu phí ba mươi năm tìm kiếm nguyên liệu lại tốn ba mươi năm tinh luyện nguyên liệu lại hoa ba mươi năm luyện chế thành công kèm vị như thế một ly rượu liền đi qua coi là thật coi là thật chương hoa khá là không nói nhìn trong tay đồng xanh ly rượu pháp khí này chức năng là thật đặc biệt gân gà nhất là thả hiện đại cùng đặc biệt gân gà tới cực điểm ướp lạnh giữ tươi truyền vào linh lực càng nhiều nhiệt độ càng thấp nếu như không thâu vào bằng vào tự chủ thu nạp linh lực liền đủ để sai được ly rượu bên trong nhiệt độ so ngoại giới thấp m ộ ư ơ i độ làm trương hoa hao tốn một đoạn thời gian biết rõ ly rượu này chân chính chức năng thiếu chút nữa liền tiện tay phá hủy ly rượu này dùng còn sót lại nguyên liệu luyện chế lần nữa đổi mới hoàn toàn pháp khí bất quá luôn mãi cân nhắc sau đó vẫn bỏ qua cái này một mê người ý tưởng không phải hắn có thể làm ra bực này chuyện ngu xuẩn từ trình độ nào đó mà nói vậy coi là tính tình t h ậ n nếu không phải thật người yêu rượu vậy không làm được như vậy mất trí chuyện tại tu chân giới linh tài đông đảo mở rộng điểm thực dụng dụng cụ rất bình thường có thể thả trái đất chân thực trương hoa dùng ly rượu uống rượu trong lòng vẫn là có chút không bỏ được Chủ thượng lam hoàng bước chân vội và vọt vào việc lớn không ổn ngày chín tháng sáu ma giáo tử sam long vương cùng ngài ước chiến bờ đông hải như ngài không đi thì cả nhà đều đưa gặp ma giáo bất kể thủ đoạn trả thù lại là ước chiến sao trương hoa uống một hớp lạnh như băng linh i ể u đập đi đập đi miệng xuất thần nhìn về phía trước dường như lần trước ước chiến vẫn là bạch ngọc thang thằng nhóc kia làm bất quá bạch ngọc thang vẫn là quá trẻ tuổi xung động cảnh giới cũng không vững chắc liền tùy tiện khiêu chiến kết quả một q u y ề n cũng không tiếp nổi c h ế t quả thực có chút oan uổng chủ thượng l a m hoàng gặp trương hoa thất thần nóng lòng dưới vội vàng nhắc nhở bây giờ ngài hẳn vội vàng đem người nhà rời đi tiến hành bảo vệ không phải nói không đi ma giáo mới có thể không chừa thủ đoạn nào trả thù sao trương hoa hỏi ngược lại có chút nháo không hiểu chủ thượng thánh ử Sam Long Vương là Vương t à và n danh gần năm thượng mạnh, Long Vương so, có thể còn có chút rất nhiều tranh lệnh. Tình hình h thủ. Chủ thực thể thể chút cao Sam giờ, trăm tuy tử rất trước tạm thời t r lực có có có so, bây lui, chờ thêm cái chờ năm, năm, chủ thêm h t năm năm, n ư ợ giáo vững cảnh g chắc tốt ớ i lại ra khỏi núi chiến nói, nhiều Lam lo ra trong rất vừa không Hoàng nhưng chút hầu. cũng mượn. còn quyết mắt t có n h g i á ma h uy h i ề n hách nó nếu không kế thủ đoạn trả thù trương hoa coi như phái người cẩn thận trông chừng cũng có thể không phòng giữ được gà đến lúc đó người nhà bị tổn thương trương hoa lại trẻ tuổi nói không chừng xung động một cái liền xông ra và t ử sam long vương quyết chiến a lưu được núi xanh có ở đây không sợ không tuổi đốt hy vọng chủ thượng có thể biết đạo lý này đi được rồi không cần nhiều lời t ử sam long vương thôi còn không trị giá được ta tránh lui cho ta phát ra tin tức cái này đức chiến ta tiếp trương hoa phất tay một cái đuổi lam hoàng lam là thuộc hạ lam hoàng có thể làm sao chỉ có thể nghe lệnh làm việc cũng âm thầm cầu nguyện hy vọng đến lúc đó chủ thượng đừng bại được quá khó khăn xem chỉ cần lưu mạng ở đây thành giao chắc hẳn cũng biết kiêng kỵ một vị bất thế tông sư trả thù đúng rồi giải dược chuyện thế nào ngay tại lam hoàng muốn thối lui ra phòng khách trưng ơ hoa chợt nhớ tới phệ tâm cổ đích sắc là ngũ độc giáo bán cho phái cản thi bất quá bởi vì là chế tạo phệ tâm cổ nguyên liệu và phân lượng có kém giải dược cũng có tương ứng chút bất đồng mà đây điểm bất đồng thời khắc mấu chốt rất có thể thì sẽ đòi mạng bách túc s ứ đã toàn quyền phụ trách chuyện này gần đây hẳn sẽ có tin tức tốt giải trừ phệ tâm cổ độc vấn đề hẳn không lớn lam hoàng trả lời nàng tuy là giáo chủ có thể chủ yếu là bởi vì là cô gái xuất thân chiếm tiện nghi lớn giải độc chuyện thật đúng là không bằng ngũ độc s ứ chuyên nghiệp vậy thì tốt bắt điểm chặt tranh thủ mau sớm giải quyết trương hoa vây tay đuổi bên trong đại sảnh lần nữa an tĩnh lại chỉ còn lại một mình hắn ngồi một mình đại cao có chút vắng vẻ ạ bất quá lúc này mới bình thường đời người tới chính là t ị c h mịch cái gì cảm động lây cái gì đánh vào n g ư ờ i thân đau ở ta l ò n g đều là giả tu hành là cầu thật một đạo theo đuổi tự thân tính tình thật hôm nay ta thích yên lặng chút vậy thì yên lặng chút đi l ặ n g lặng suy tính rơi tương lai vậy rất tốt trương hoa giơ tay lên một trường đem phòng khách nóc bắn thủng lạnh lẽo thê lương ánh trăng rơi xuống toàn thân phối hợp lạnh như băng linh i ự u coi là thật để cho vắng người tới cực điểm cả người vậy thông suốt tới cực điểm trong ngoài hợp nhất thiên nhân hợp nhất tử sam rồng vương kiến quốc trước chính là tông sư định phong nhân vật trái đất linh khí thiếu thốn có thể thành t i ể u tông sư người người đều là nhân trung long phượng tồn tại ở lam hoàng trước mặt trương hoa tựa hồ cũng không có đem tử sam long vương để ở trong mắt cái này rất bình thường không hề mâu thuẫn từng có v ị nhân nói qua muốn ở chiến lược lên coi rẻ kẻ địch ở chiến thuật ở coi trọng kẻ địch đầu tiên muốn tạo tất thắng tín nhiệm dám cùng kẻ địch cường đại làm đấu tranh phải có dũng khí lòng tin thứ yếu chân chính tỷ thì tu cẩn thận d ẹ đặt không muốn lơ là khinh thường mất kinh châu cái này mấy lần cùng tông sư quyết chiến đều là bằng vào mạnh mẽ thân xác hoặc là mạnh mẽ chân nguyên biên độ lớn nghiên ép từ sam long vương đánh giá coi như chỉ ít đạt tới nửa bước thánh cảnh trong ngoài cái chăn đỉnh cấp hoặc ở trên ta không thể khinh thường hôm nay linh mạch mới thông năm cái điều thứ năm vẫn còn ở d ư ỡ n g dưỡng thân xác thì mới thành lập hoành luyện tông sư chương hai trăm bảy mươi long tượng linh lực và thân sắc cũng còn có lớn biên độ tăng lên không gian cái này chừng m ộ ư ơ i ngày vẫn không thể lười biếng ả trương hoa tính toán phái cản thi vu lão phong nhóm thế lực cũng không nuốt lời đưa năm bụi cây linh dược tới đây lại thêm thiên tàm giáo và ngũ độc giáo nguyên bản hàng tích chữ hôm nay có thể vận dụng linh dược đạt hơn một mươi bụi cây thật tốt lợi dụng một phen nói không được có thể ở quyết chiến trước đem tự thân trạng thái tăng lên nữa một tầng thứ h u y ề n h u y ề n kinh h u y ề n h u y ề n hỏa huyên huyên sức lực trương hoa nhắm mắt ở tựa hồ còn chưa đủ tu chân giới linh khí đầy đủ linh thuật uy lực thì trên trái đất gấp mấy lần thậm chí mười lần mạnh đi nữa thể xác đối mặt linh thuật cũng không chịu nổi một kích có thể trái đất linh khí thiếu thốn linh thuật uy lực không cường đại như vậy liền lấy đồng tướng quân thân thể mà nói Coi năm h minh huyền huyền hỏa vậy nhiều lắm là hao tổn nó thi khí, cũng không thể chi phát thể phương diện cũng nên làm công pháp, hệ thống ư ưu là lắm là lâu lẽ luyện làm dài, quyết. đem giải triển diện tổn nó cũng cũng nên bản công vậy Vì t có n lên g ộ t p h e ngày Năm n sau cựu phách cương đỉnh núi trương hoa lặng lẽ nhìn dần dần khôi phục như cũ rắn hai đầu khổng lồ r ắ n tính d à i nhất cái này rắn hai đầu khổng lồ vậy thật là tốt số có ngũ độc giáo mọi người phụng chi là thần thú trọng thương đe dọa cũng có người hầu hạ ăn uống nếu không thả g i ngoại gặp như vậy bị thương nặng nói không được liền bị đi ngang qua giả thú hoặc là khắc tinh lượng tiện nghi chủ thượng lưu lãng bước nhanh tới cung kính nói những ngày qua đi qua suy tính h ắ n quyết định cuối cùng gia nhập ngũ độc giáo đi hoàn toàn lãnh hội trước chưa từng nhìn thấy phong cảnh chuyện gì long tượng thần công đã thu vào tay bất quá tạm thời chỉ có trước thập trọng giáo chủ mạng ta đưa tới lưu lãng vừa nói từ trong ngực móc ra một bản móng sách long tượng thần công là dấu địa luyện thể công pháp ở dấu địa lưu truyền rộng rãi hơi có chút lòng là có thể thu thập được trước lục trọng trước chùa kim cương đầu chọc vọng nguyện đại sư chính là luyện này công thân sắc cường hãn có thể cùng đồng tướng quân giao thủ đếm hợp bất bại đi xuống đi trương hoa kết quả sách đem lưu lãng đuổi đi lưu lãng không cam lòng nhìn trương hoa một cái cuối cùng vẫn là lặng lẽ rời đi ùn trước và trương hoa sống chung nhưng là chưa từng cảm nhận được trời đất kém nhưng bây giờ trương hoa rút người ra lưu lãng chân chính tiến vào cổ vào giới mới biết những ngày đó sống chung mình bỏ lỡ bao lớn cơ duyên hôm nay c ò n muốn tìm về cái loại đó ngang hàng trung đụng bạn quan hệ yếu điểm chỗ tốt nhưng là không thể nào bạn bây giờ nói là nói thổ lộ tâm tình không giao thân không xem thân phận địa vị chỉ xem có thể hay không nói chuyện được có thể thật ra thì đây chẳng qua là đại nhân ở giữa lời nói dối có thiện ý thôi thân phận chân chính tranh lệch quá lớn coi như ưu việt một phương không thèm để ý có thể yếu thế một phương lời nói ở giữa thì sẽ không tự chủ tiến hành lấy lòng tân b u ố c cứ như vậy bạn liền hoàn toàn không được làm đáng hận à, mình thân là người nam nếu như nữ thân giống như cao hoan vậy nhưng vẫn là có thể giống hơn nữa trước như vậy đến gần trương hoa dẫu sao thế giới này từ xưa truyền lưu chính là người đẹp xứng anh hùng người đẹp chỉ cần dung mạo và khí chất còn như thực lực cao thấp có tự nhiên tốt cũng không vậy là có thể lòng tượng sao lưu lãng sau khi đi trương hoa đảo long tượng t h ầ n công long tượng t h ầ n công lấy hình dòng hình con voi hai người làm chủ từ góc độ nào đó mà nói gọi chi hình ý quyền vậy là có thể dòng chi khỏe mạnh mềm dẻo có thể dài có thể ngắn g i n g chi cao ngất cự lực dũng mánh không sợ vậy thì thử một chút đi trương hoa luyện dạy tầng thứ nhất bảy cái động tác bất quá chốc l á t liền hoàn thành c h u y ề n q u a tui vn long tượng tầng thứ nhất giải quyết tiếp theo nửa ngày trương hoa lấy hoành luyện tông sư mạnh mẽ thân xác ba phút tầng thứ nhì năm phút thứ tầng ba mười phút tầng bốn một mực thế như t r ẻ t r e tu tới đệ cửu trọng độ tiến triển lúc này mới chậm lại công pháp này ngược lại có chút chỗ có thể lấy luyện tới đệ cửu trọng sau đó trương hoa cảm giác được bên trong thân thể có nhiều chỗ tê dại nóng như lửa hiển nhiên đây là trước chưa bao giờ rèn luyện được vị trí cường độ dù chưa gia tăng nhiều ít có thể tính dẻo lực lượng tăng lên kéo dài tính so với trước đó tăng lên không chỉ một thành nghĩ như vậy trương hoa lật tới bí tịch cuối cùng bắt đầu đọc thứ thập trọng lòng tượng t h ầ n công nửa phút sau trương hoa sáng tỏ gật đầu thì ra là như vậy vọng nguyệt đại sư khổ luyện mấy chục năm trải qua hơn ngàn huyết chiến cũng không có thể đột phá không phải không nguyên do căn cứ bí tịch ghi lại đến thứ thập trọng cũng chính là tông sư bước này cần hoàn toàn lĩnh ngộ lòng tượng tinh thần mới khá thành công tấn thăng long tinh thần giống tinh thần tinh thần loại vật này thật hư vô mờ mịt quá mức mơ hồ căn bản không biện pháp dùng ngôn ngữ để miêu tả bí tịch lên Đối với long tượng, tinh thần cũng chỉ có đại đại đấm, đặc đánh với tinh khái miêu nói cái Thổi Cái biệt lời nói sắp bén, nói lớn lớn. long là ngộ, không ngộ chính là luyện là là hoa nào, tượng thần cũng không chính nên nhưng tuyến không này chính bén, gì tả, tròe, thể thức thể tu thế một sợ, chỉ khí phách, chích có có cụ có. c mau sắp ba ân u g ngộ, ư chưa ờ i hiểu đợi. chính không chính chờ duyên cơ còn cần ngộ đến, Ơn, là là thật là không biết xấu hổ cực kỳ ạ nói giống như chưa nói vậy thông thiên là nước ồ nghĩ như vậy trương hoa đang dự định bông xuống bí tịch có thể nhưng trợt phát hiện phía sau còn có mấy xếp chữ nhỏ ta là viêm tháng c h i đan hoạ t phật đàn em một hộ pháp thỉnh thoảng được long tượng thần công tu tới đệ cửu trọng như vậy long tượng tinh thần khó khăn được ta đạp thiên sơn tìm vạn thủy chiến bắt phương c h u n g không thể n ộ thiết thai đau thai cuộc đời này không thể một dòm ngó cảnh giới tông sư phong thái coi là thật tiếc m ố i sau đó người nếu có duyên tu tới đệ cửu trọng ta không thể đi ta chi lối cũ đây là t u y ệ t lộ không t h ô n g vậy như thế gian thật có thần tượng rồng thần một dòm ngó tướng mạo có thể đột phá như vậy phía sau liền mục hữu chữ viết lu mờ không cách nào nhận ra nguyên lai con rồng này giống thứ thập trọng là trong giếng tháng hoa trong kính khó trách khó trách bí tịch đối với lần này cảnh giới miêu tả như vậy mơ hồ bất quá cái này viêm tháng suy đoán đồ có chút ý tứ như thế gian thật có rồng thần thần tượng học hỏi kỳ hình thể n ộ kỳ thần làm có thể đột phá cái này ngược lại là cực tốt tham khảo phương pháp trương hoa trầm ngâm không nói thế gian có thần long thần giống sao tự nhiên là có kiếp trước trương hoa liền chính mắt gặp qua dòng thần đại chiến chín đầu ngao vậy hủy thiên diện địa oai đến nay tư dậy do cảm gánh hàn bất quá đáng tiếc là uy năng quá lớn dư âm đều không phải là trương hoa có thể tiếp nhận chỉ có thể xa xa cảm thụ hắn pháp lực chập trởn không thể được gặp dòng thần thật hình nếu không hôm nay quan tưởng một chút trong đầu gặp vỡ là được x ô i gió x ô i nước địa đột phá đáng tiếc là đáng tiếc chút nhưng cũng không phải hoàn toàn không có phương pháp nếu cái này thế gian tạm thời không có dòng thần đó hoàn toàn có thể mình làm một cái đi ra xem xem nó thai nghén quá trình hoặc mới có thể có nơi được t r ư ơ n g hoa xoay chuyển ánh mắt rơi vào rắn hai đầu khổng lồ trên mình điều này gần như trăm mét to dài rắn khổng lồ thật là dị bẩm thiên phú đã đột phá loại rắn cực h ạ đặt tới linh t h ú cảnh giới thậm chí ở linh t h ú trong cũng coi là cừng giả có thể rắn cuối cùng do hắn giới hạ tĩnh trên trái đất mạnh hơn nữa lại lớn cho tới bây giờ cái này trình độ cũng chính là cực hạn căn bản không có thể tiến hơn một bước chương 271, t h u y ế t phục hóa thành có thể cùng thánh cảnh sánh vai thánh thú thật ra thì từ cái thế giới này mà nói linh thú liền giống như là thần thú rắn hai đầu khổng lồ đã đạt đến thần thú cảnh giới chỉ bất quá nó là rắn tính mà không phải là hình rồng ít đi long uy nghiêm và khí thôn thiên hạ khí phách hôm nay rắn này vừa vặn bị thương nay đủ linh dược cộng thêm ta trợ giút chưa chắc không thể khiến nó tiến hơn một bước lấy được được trên bản chất tăng lên dĩ nhiên cái này thì cần xem nó lựa chọn của mình hy vọng nó sẽ không để cho ta thất vọng đi t r ư ơ n g hoa tâm niệm vừa động đi tới rắn hai đầu ở giữa màu xanh đậm đầu rắn bên cạnh rắn này đầu hôm nay vẫn là nằm trên đất khôi phục nguyên khí nhưng cũng có hơn ba thước cao thả trên trái đất thật là cực kỳ kinh khủng à ném trong thành phố có thể sống sống hủ chết trên trăm người chớ ngủ cùng ngươi thương lượng chuyện này Thư tư. màu xanh đậm đầu rắn dương ra đèn lồng lớn ánh mắt không hiểu nhìn chương hoa nó trưởng thành tới hôm nay quy mô dây dưa lúc mấy trăm năm sớm ở trăm năm trước liền mở ra linh trí có thể bước đầu cùng người câu thông lúc này mới bị lúc đó ngũ độc giáo phụng là hộ giáo thần thú bất qua sau đó nó i như thế nào đây dựa vào thân thể cường tráng cơ bản không gặp phải vấn đề không cần suy tính pham là có có chuyện liền trực tiếp có thể bạo lực nghiền ép tới cho nên đầu óc dùng tương đối thiếu đến nay cũng mới tương đương với bảy tám tuổi đứa trẻ linh trí ngươi có muốn hay không đổi được cường đại hơn t r ư ơ n g hoa thái độ vẫn là rất ôn hòa như rắn hai đầu khổng lồ thành công lột xác mình trên trái đất vậy coi là có cái có thể vừa ý mắt người rút chức hắn là dự định đào tạo quen lúc nhỏ vương h i ể u phong đáng tiếc ý tưởng là tốt đẹp có thể áp dụng lòng ngươi khó dọ ả không đ ể cập nữa suy nghĩ một chút sẽ để cho người khó chịu chán ghét chó cắn lữ đồng tân không thức hảo nhân t â m m à u xanh đậm đầu rắn há miệng một cái nháy nháy mắt tiếp tục không hiểu nhìn t r ư ơ n g hoa mạnh mẽ đối với ăn đồ là có thể mình đổi dài trở nên mạnh mẽ rắn khổng lồ mà nói cái này đồ vật là cái gì khái niệm nó căn bản không hiểu được ta đi nó đây là ý gì đồng ý vẫn là phản đối t r ư ơ n g hoa cũng có chút nháo không hiểu đời trước mặc dù là thuận lợi và dị tộc trao đổi hắn vậy học chút ngoại ngữ có thể rắn tiếng nói nhưng là cấp không được rồi việc này hay là tìm nhân sĩ chuyên nghiệp trương hoa khoát khoát tay kêu người đem lam hoàng têu tới đây ước chừng đợi canh ba t r u n g hình dáng lam hoàng liền trở về lam là ngũ độc giáo giáo chủ đương sự sau nàng biết hộ giáo thần thú lúc không có chuyện gì làm diễn cảm là có chút phong phú ân nàng không là chủ cũng không tỉ mỉ mô tả lòng nàng lý thay đổi chủ thượng lam hoàng nhìn xem rắn hai đầu khổng lồ lại nhìn xem trương hoa âm thầm suy đoán trương hoa ý đồ lam là thuộc hạ tính toán lên ý là một môn rất lớn học vân ạ người tới thật đúng lúc ta đây có một môn bí pháp có thể giúp cái này rắn hai đầu khổng lồ hóa thua luồng trương hoa nhìn về phía lam hoàng giao ngươi hẳn biết chứ chính là tiểu long có một tia dòng tính không đợi trương hoa nói xong lam hoàng liền hưng phấn gật đầu liên tục biết biết giáo ta bí tịch liền từng có qua ghi lại bất quá hôm nay đã rất lâu không có giao long xuất thế cho nên một mực cho rằng là truyền thuyết vậy thì tốt vậy lười được ta giải thích bây giờ ta cần người giúp ta khuyên phục rắn hai đầu khổng lồ phối hợp ta thi triển bí pháp nhất định phải nó cam tâm tình nguyện phối hợp mới được nếu không bí pháp cắn trả ta ngược lại không thành vấn đề bất quá nó nhất định là thảm máu tươi người truyền mạnh đi nữa sinh mệnh lực cũng luồng công suy nghĩ một chút c h ơ n g hoa lại bổ sung chăn lớn h o a thù luồng là một cái chật vật quá trình là lột xác là sinh mệnh tầng thứ nhảy lên trời quá trình này nhất định là vô cùng là thống khổ nó được có chuẩn bị tâm lý nếu không phải như vậy trương hoa đã sớm mạnh hơn còn cần phải phí nước miếng chủ thượng yên tâm thuộc hạ nhất định khuyên phục thần thú lam hoàng k ề m chế hưng phấn thật nhanh nhảy lên chuông vũ và rắn hai đầu khổng lồ cầu thông đứng lên giao long à, đây chính là trong tin đồn đủ để sánh bằng thánh cảnh võ giả thánh thú như ngũ độc giáo mới có thể có một con g i a o long chấn giữ với cái này sắp đến loạn thế cũng có sức tự vệ không nói những thứ khác q u a n g i a o long dài đến ngàn năm tuổi thọ cũng đủ để nấu chết phần lớn thánh cảnh uy hiếp những cái kia siêu cấp thế lực không dám đối với ngũ độc giáo ra tay g i a o long dính một cái chữ long giống đi mây vui nước như được thủy lợi một g i a o đỉnh tam thánh tt -t, t một người một rắn câu thông lúc đó màu đỏ thấm đầu rắn đột nhiên phóng lên hướng về phía lam hoàng khàn khàn toét miệng mặc dù trương hoa không hiểu rắn tiếng nói nhưng mà cũng có thể nhìn ra đỏ thấm đầu rắn ở phản đối mạnh liệt bị ảnh hưởng vốn có chút ý động màu xanh đậm đầu rắn vậy lộ ra suy tư vẻ tt màu xanh đậm đầu rắn hồi phục lam hoàng khỏe miệng n ế c lên sắc mặt có chút khó khăn xem thế nào trương hoa đem lam hoàng chậm chạp không mở miệng được liền chủ động hỏi lam hoàng trần c h ờ hồi lâu lúc này mới trả lời chủ thượng thần thú nói nó sợ đau không muốn hóa thủ luồng chỉ như vậy chắc trước có ăn có uống thật ra thì tốt vô cùng nói xong lam hoàng trên mặt thoáng qua một đạo vẻ xấu hổ nàng là thật không nghĩ tới nhà mình thần thú lại không chịu được như vậy một cái cơ hội một bước lên trời đặt ở trước mặt nó lại sợ đau nếu không phải không đánh lại nó thật muốn đấm nó mấy cái nói cho nó ngươi đặc biệt đừng bị coi thường kiểu cách được chứ cho mặt không biết xấu hổ xem ra ngươi là không thuyết phục được nó trương hoa than thở một tiếng nhìn mình hai tay t r ắ n g đoãn mình thật là một cái yêu thích hòa bình người ả có thể vì sao có ít thứ chính là tìm đánh đâu thuộc hạ bất lực lam hoàng còn có thể nói gì chỉ có thể quỳ một chân xuống cáo lỗi được rồi n g ư ơ i trước chiến một bên để cho ta tới và nó tốt tốt thương lượng một chút tiếng nói vừa dứt trương hoa một cái tắt tới ba thước lớn quang trưởng chợt đem màu xanh đậm đầu rắn đánh vào bùn ttt màu đỏ t h â m đầu rắn thấy vậy vội vàng thật cao nâng lên cắn hướng trương hoa tới thật tốt n g ư ơ i cái này sợ đau mắt con vô dụng trương hoa lại một cái tắt quăng tới sáu thước lớn quang trưởng một chút đánh vào trần chùi đầu lưỡi đỏ c ằ m đem đối phương ngay tức thì đánh gục không nói còn đem hai rắn răng đều đánh đi ra vain đây là một mực không động tĩnh gì đôi rắn mang theo thế bài sơn đ ả o hải quất về phía trương hoa đôi u qua chỗ cắt bay đá chạy không có gì có thể ngăn trở thật là không đánh không nhớ lâu xem ra ngươi là quên ta khủng bố trương hoa tay phải hoa quyền trùng trùng một quyền đánh ra dấu quyền này cũng không lớn chỉ có ba thước nhưng lại cả người màu vàng ngưng luyện cực kỳ vain đôi u quyền làm bạn mảng lớn mảng lớn vảy rắn chóc ra vô số máu rắn không lấy tiền tựa như rơi xuống bầu trời mênh ngông rột rột máu rắn rơi xuống đất ở trong chứa kích độc ăn mòn mặt đất hòn đá đất bùn lam hoàng cũng là bước nhanh cấp tránh né tránh máu rắn công kích cho dù nàng là luyện thể đại sư vậy không chịu nổi trình độ này rắn độc trương hoa cũng không tránh không tránh t ù y ý máu rắn đập vào mặt tới xuống hơi có chút đấm máu sống lại mùi vị gắn ngược n tay trương hoa nuốt miệng máu rắn chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết không ngừng kích động cả người bạo ngược hận không được cùng thiên đánh một trận xem ra ngươi vẫn có chút huyết tính chẳng qua là quá lười t r ư ơ n g hoa vừa người bay bổ nhảo rơi vào rắn lên chương hai trăm bảy mươi hai đau nhức quyền rơi như mưa chỉ chốc lát rắn hai đầu khổng lồ liền không chịu nổi lớn tiếng bi thương tê ơ nó thống khổ nó muốn phản kích có thể t r ư ơ n g hoa thân hình bén nhạy nó căn bản bắt không tới t r ư ơ n g hoa động tác ngược lại thường xuyên mình cắn phải mình thịt đây cũng là mang tới thống khổ càng lớn dẫu sao so sánh mà nói trương hoa chỉ là vì dạy bảo nó không dự định trọng thương nó có thể nó đau nóng này là dự định muốn trương hoa mạng có thể nói bú sữa mẹ sức lực cũng xử xuất ra một trang l u ậ n chiến đánh ước chừng nửa khắc đồng hồ trọng thương chưa lành rắn hai đầu khổng lồ lúc này mới nằm sấp ngã xuống đất tùy ý trương hoa đánh đều không ở phản kháng nó đã không có sức trương hoa đối với tự sử dụng liền một cái sạch sẽ thuật sau đó mới vừa quay đầu đối với lam hoàng lộ ra tám cái r ă n g hoàn mỹ nụ cười tốt lắm bây giờ ngươi lại đi và nó thương lượng một chút nó nếu không còn nguyện ý ta liền nói sao phục nó một lần chủ thượng lam hoàng khỏe miệng nít lên yên tâm thần thú đại nhân lần này nhất định sẽ nghe khuyên c ợ mờ n ở không nghe khuyên bảo đoán chừng sẽ bị đánh chết trước trương hoa cả người làm máu bạo lực hủ ở quyền hình dáng coi là thật phải nhiều đáng sợ có nhiều đáng sợ nếu không phải nàng là thuộc hạng không tiện mở miệng thật liền không nhịn được muốn thay hộ giáo thần thú cầu xin tha thứ đúng như dự đoán lần này câu thông đặc biệt thuận lợi hai cái đầu rắn cũng bày tỏ ngầm thừa nhận muốn sao thế nào đi được rồi đây là hóa thuồng luồng yêu cầu vật phẩm ngươi mau sớm đưa làm xong ba ngày sau đêm trăng tròn hóa thuồng luồng lúc trương hoa vung hất tay phân phó thủ hạ có liền thế lực chính là tốt rất lâu làm cái hất tay trưởng quỹ là được nếu không phải như vậy mình hôn lực hôn là còn không biết muốn chỉ hoãn nhiều ít chuyện đâu ba ngày sau nắng chiều rơi cựu phách cương chung quanh đều bị ngũ độc giáo thiên tàm giáo mọi người vây trận không liên quan nhân sĩ nhất luật không được đi vào dĩ nhiên những tiểu lâu la này thật ra thì liền xem trò vui tư cách cũng không có từng cái đứng ở ngoài năm dặm đội người lấy bọn họ công lực coi như trộm xem cũng là không thấy rõ trong sân tình hình làm là trương hoa đã từng là bạn lưu lãng và cao hoan được đã đứng ở trong sân xem xem cái này ngàn năm khó gặp long trọng cảnh tượng còn như vũ tường tên n à y kể từ khi biết trương hoa chém giết tiểu long vương liền trở về gia tộc bẩm báo tin tức một mực không trở lại ân chắc hẳn ở trương hoa đánh phục ma giáo trước hắn là không biết trở về rất lâu chính là như vậy ngươi làm bạn hắn đi hắn làm ngươi kẻ ngu cho nên trương hoa thích độc lai độc vãng miễn được mong đợi quá cao thực tế ảm đạm lòng mệt mỏi lưu lãng cao hoan bên người chính là ngũ độc s ứ l a m hoàng còn như an l a n g dung ân cô gái này vậy mang theo thiên tàm giáo một nhóm năm chuyển võ giả ở một bên xem c ủ a vui không thể không nói thiên tàm giáo thật là giá trị nhan sắc đại biểu Nam đẹp thứ r a i nữ n t ị thả nghệ vòng tư mặt trời đỏ rơi ngân nguyệt thăng rắn hai đầu khổng lồ hướng về phía nhật nguyệt thét dài đầu rắn màu đỏ nhắm ngay mặt trời màu xanh đậm đầu rắn nhắm ngay mặt trăng phía tây một đạo mắt thường có thể thấy được linh lực ánh nắng đỏ rực c u ầ n c u ộ n không ngừng không có vào đầu rắn màu đỏ nó đây là đang hấp thu mặt trời linh lực bất quá mặt trời linh lực quá mức bạo ngược cho dù là n ắ n g c h i ề u cũng không phải vậy linh thú có thể chịu được cho nên đầu rắn màu đỏ trạng thái tinh thần một mực không tốt lắm có chút rắn tới điên mùi vị phía đông chính là một đạo mắt thường có thể thấy được màu bạc linh lực không có vào màu xanh đậm đầu rắn ánh trăng lực mới là linh thú bổn mạng linh lực đối với linh thú sinh trưởng trưởng thành có cực lớn xúc tiến tác dụng cho nên màu xanh đậm đầu rắn bình tĩnh hơn nữa trí không rõ ràng so đầu rắn màu đỏ cao hơn không thiếu ân liền trạch như thế chào lưu tử nó cũng hiểu cũng là say thật là một cái đuổi mốt đầu rắn à, chính là lười một chút đây chính là linh thú coi là thật như vậy khủng bố à. thiên tàm giáo an lăng dung nhìn cái màn này chấn động trong lòng đã không cách nào dùng lời nói miêu tả vậy linh lực chập trần sinh ra to lớn uy năng coi như nàng giống như tháng một năm một không m cũng là kinh hại không thôi khó trách cái này rắn hai đầu khổng lồ có thể cùng hai cái tông sư đại chiến không rơi xuống hạ phong cái này cái này thật không phải là ở quay phim sao cao hoan kinh ngạc nhìn nhìn rắn khổng lồ cho tới giờ k h ắ c này nàng vẫn là có chút không có biện pháp tiếp nhận mình rõ ràng là cuộc sống ở xã hội hiện đại tại sao có thể có loại này kinh khủng sinh vật hàng tích chữ nó ăn cái gì chứ nó phối ngâu đâu nó là t r ù n g tộc là làm sao kéo dài đâu đây hết thể hết thể đều là không phù hợp định luật khoa học cả khủng long tại sao diệt tuyệt không phải bởi vì bị hành tinh nhỏ nổ chết mà là bởi vì là không tìm được ăn sống chết đói trên đất liền lớn nhất sinh vật chính là lớn giống so con voi lớn hơn động vật theo lý cũng biết không tìm được thức ăn mà chết đói lui một bước coi như hàng này là cuộc sống ở trong nước có thể trong nước lớn nhất cũng chính là cá voi xanh lớn hơn nữa cũng là sẽ bởi vì không tìm được đủ thức ăn mà chết đói khí t r ờ i tốt n h ậ t n g u y ệ t đồng huy đây cũng là có thể thay ta tiết kiệm chút khí lực trương hoa cũng không chỉ hoãn hai tay như gió luân phiên vậy bắt pháp quyết t ừ n g đạo màu trắng pháp quyết rơi vào rắn hai đầu khổng lồ lên ở pháp quyết dẫn dắt rơi n h ậ t n g u y ệ t linh lực lấy so với trước đó càng là cuồng bạo tư thái chen t r ú c tới mắt thường có thể thấy được màu đỏ và màu bạc tơ lụa đem r ắ n khổng lồ từng tầng một gói lại rất nhanh gian khổng lồ liền ở vào một cái có chừng năm mươi em mở phương viên to lớn kén tầm trong ồ bí pháp này ngược lại với cựu chuyển lộ s á t phản quyết có chút tương tự an lăng dung kinh nghi nói cựu chuyển lộ s á t phản quyết là tham khảo tầm phun tơ kết kén hóa là con bướm mà chế thành chú trọng trăm ngày tích lũy mai kia pha kén lên linh dược trưng hoa phân phó lam hoàng ngóc tay ngũ độc giáo đệ tử vội vàng bưng cái đĩa đưa lên mười cái linh dược linh lực trong thiên địa mặc dù quá nhiều nhưng giờ phút này những linh lực này là kinh luyện hóa nhưng còn chưa liền điều khiển nhưng mà linh dược bên trong linh lực lại bất đồng cỏ mộc linh lực so nhật nguyệt linh lực gan p h ậ n nhiều theo trương hoa dẫn động từng luồng màu xanh linh lực từ linh dược ra tản mắt ra không có vào đỏ ngân kén khủng trong lấy cỏ mộc linh lực làm chất dẫn lấy nhật nguyệt linh lực luyện thể hóa thuồng luồng đường d ậ y trương hoa cách không một quyền vung ra phấp cách sơn đảng y ê u chỉ nghe kén bên trong truyền tới một tiếng r ê n rắn hai đầu khổng lồ ra rắn bị quyền k i n h chấn động liệt vô số linh lực theo vết thương tùy ý được phá hư thân rắn tt -t, t rắn khổng lồ ở kén bên trong thống khổ lật qua lật lại có rúm đây là có thể so với thiên đao vạn quả thống khổ lăng chỉ là nhân gian trí cực thống khổ người bị ba sáu trăm đao liền có thể hạnh phúc chết đi có thể nó không được nó mạng dài nó thân thể dài lần này đâu chỉ ba sáu trăm đến đao bể tan c à n h tu bổ lại hư hại ở tu bổ ba mươi sáu ngàn vết thương đều có thậm chí ba trăm sáu mươi ngàn đạo đều không ngừng phốc phốc phốc phốc phốc phốc dù sao cũng vết thương đồng loạt bao tô máu ngân đỏ sen nhau kén tầm nội bộ rất s ắ p biến thành một đoàn đỏ thẫm t rắn hai đầu khổng lồ phát ra sau cùng teo gạo nó hối hận sớm biết hóa thuồng luồng như vậy thống khổ nó ninh có thể chọn lựa chết chết cũng so còn sống tốt còn sống chính là chịu tội chương hai trăm bảy mươi ba lộ xác thần thú đại nhân không có sao chứ l a m hoàng khá là lo âu nhìn về phía kén t ạ m đây có thể dù sao cũng đ ừ n g hóa thuồng luồng thất bại ạ nếu không thật sự là tiền mất tật mang thua thiệt quá đáng yên tâm an lăng d u n g cười tựa hồ đang trấn an có thể quay lại liền nói đáng chết sớm muộn đều sẽ chết ngươi muốn no sống vậy không sống được rán hai đầu khổng lộ như thành công lột xác ngũ độc giáo là thêm một bản để cho người không thể khinh thị lá bài tẩy khi đó thiên tàm giáo cho dù là cái đầu tiên đầu dựa vào trương hoa thế lực vậy rất dễ dàng bị ngũ độc giáo thay thế địa vị có lúc trung thành không hề coi là trọng yếu nhất năng lực mới thật sự là làm cho không người nào có thể thay thế tiền vốn đây cũng là rất lâu hoàng đế biết rõ gian thần làm chuyện xấu tham ô nhận hối lộ vẫn là được dùng gian thần là một cái đạo lý những cái kia cái thanh quan thanh ngược lại là g ắ n g g ư ợ n g thanh có thể năng lực làm việc không được thì sẽ đánh ba hoa hoàng đế có thể làm sao chỉ có thể để cho đám này thành quan làm nói thần gián quan không có sao lúc thức tỉnh mình một chút để cho mình đừng quá buông thả tham n quan n Người. Hoàng thủ Hoa trách mắng đạo. tức động Trương mắng rắn điểm ngoài ra linh dược cũng mất lần này chỉ có thể thành công không thể mất bại Chủ thượng lam hoàng còn muốn kêu hoan phân biệt một chút là an lăng rung động trước miệng có thể trương hoa chẳng qua là lạnh lùng trợn mắt nhìn nàng một cái liền không để ý tới nữa ai nha lam tỉ tỉ nhưng là xin lỗi an lăng rung hai tay vị leo trái ở giữa hơi khuất thân nói xin lỗi em gái chính là cái này nhanh mồm nhanh miệng tính tình mấy chục năm nhưng là không đổi được mong rằng lam tỉ tỉ tha thứ nhiều hơn bao dung hừ lam hoàng hư lạnh một tiếng hàm răng tối tăm c á n âm thầm thể cùng lần này sự việc kết thúc nhất định phải tìm một cơ hội để cho an l a n g dung cái này còn đệ tiện xinh đẹp giáo chủ ngài tính tình này thật là sửa đổi một chút nếu không vạn nhất đi làm giáo chủ t ứ c chết chủ thượng nhất định sẽ trách cứ ngài thiên tàm giáo bên trong một cái mày liễu mắt hạnh eo hết mập nồng g và phạm băng băng có ba điểm giống cô gái cười nhắc nhở binh binh lui ra cái này nào có phần của ngươi nói chuyện an lăng dung không vui mắng cái này tiểu lãng để tử coi là thật đáng ghét chủ thượng ở phía trước liền muốn tranh biểu hiện nàng cũng không suy nghĩ một chút chủ thượng là nhân vật nào có thể vừa ý nàng cái này lẳng lơ gái lẳng lơ ừ ngươi ở dưới mái hiên không túi đầu không được diệp binh binh không biết làm sao chỉ được chớ lên tiếng lui về phía sau người phụ nữ ả trương hoa cũng không khỏi được thở ra một hơi chiến tranh giữa nữ nhân có thể so với người đàn ông bây giờ thảm thiết nhiều các loại vụ n trộm thọt đao chuyện không nên quá nhiều năm đó tại tu trần giới chương hoa vậy chỗ mấy cái bạn nữ giới ân nữ tính bạn kết quả là không cần phải nói mỗi ngày liền đặc biệt vì chút da gà tỏi mau chuyện nhỏ ồn ào ngất trời ở các nàng xem ra thôi không đ ể cập nữa suy nghĩ một chút liền nhức đầu vẫn là độc thân tự tại chút đạo đồ à, cô quạng à không phải ta lựa chọn cô quạng là cô quặng lựa chọn ta thời gian trôi qua rất nhanh rất nhanh trên mặt trăng giữa trời nguyên bản ngân màu đỏ kén khủng giờ phút này vậy toàn bộ hóa thành màu bạc b ê ngoài n ngân lượng giống như một cái nhỏ không là lớn mặt t r ă n g bất quá bên trong vẫn còn là đỏ thám một mảnh thỉnh thoảng có một cái hoặc hai cái màu đen dài ảnh ở bên trong rút ra rút ra k h u ấ y động khủng bố âm u đáng sợ t r ư n g hoa cái này cái này hẳn coi là thành công đi cao hoan lấy can đảm đi lên trước do hỏi trương hoa gật đầu một cái trả lời ừ chỉ cần có thể thành công tối nay ngày mai sáng sớm chính là p h á kén hóa thuồng lún lúc vậy cao hoan còn muốn nói sau chút gì kéo gần hai người quan hệ có thể gặp trương hoa một mặt chuyên chú hình dáng nàng lại chân thực không biết nói cái gì cho phải hai người dù sao không phải là người của cùng một thế giới rất nhiều đề tài căn bản nói không tới một đi nhanh thu chân giới chuyện nàng không hiểu có thể phim truyền hình trên net bắt quái giới chuyện trương hoa sẽ hiểu gái làng lơ lam hoàng và an l a n g dung đồng loạt tối t â m phun một cái chật lại phát hiện đối phương thần đồng bộ liền mỗi người quay đầu hừ lạnh một tiếng lười để ý ba phụ nữ thật có thể so với chàng tu la ả cũng chỉ trương hoa làm là cao nhất tông sư mới có thể điều khiển được tình huống này ả lưu lãng làm là hiện đại người bình thường tâm tính thượng hạ tôn ti còn chưa hoàn toàn thay đổi ngược lại là xem được tương đối rõ ràng chút bất quá như vậy nhưng càng cảm giác hơn khó chịu bàn về tướng mạo trừ đi đồ che miệng nuôi hắn tự nhận không thể so với trương h ò a kém nhiều ít nếu không hắn ngày thường vậy không cần che mặt hành sự dẫu sao người quá đẹp trai ở đâu cũng dễ dàng thành là tiêu điểm như vậy có chút không thể thấy hết chuyện thì dễ làm có thể bàn về tập võ thiên tư liền kém qua xa nhập ngũ độc giáo sắp một cái lê bái liền nội khí hắn cũng còn không cảm ứng được theo trong giáo cụ già nói muốn hắn loại chuyện này trừ phi bỏ ra số tiền lớn mua được thối thể đan nếu không Chỉ ít được khổ luyện ba năm mới có vọng tiến vào bên trong khí cảnh thành là một người chân chính cổ võ giả còn như hoa kính đời này là không trông tậy vào vận khí tốt có thể đạt tới nội kình đỉnh cấp cũng không tệ sẽ thành công chứ sẽ sẽ thanh long sứ hồng hải thì không giống lam hoàng như vậy còn có thời gian và an l a n g dung lục đục với nhau là ngũ độc giáo dâng hiến hơn nửa đời hắn giờ phút này chỉ là một ý niệm cuộc đời này nếu có thể được gặp ngũ độc giáo c ủ a t h ờ i đủ rồi mà quất khởi mấu chốt ngay tại tối nay thành thì ngũ độc giáo lập sao ngày sau liền toàn dựa vào trương hoa thậm chí trương hoa không ngã ngũ độc giáo cũng có thể bị người ngáng chân ám t o à n hết không có hộ giáo thần thú cái này một tông sư cấp chiến l ự c ngũ độc giáo là không có biện pháp hùng cứ một phương nhiều lắm là muốn thiên tàm giáo như vậy chiếm mấy cái thành nhỏ làm cái vua một c õ i thứ tư tiểu lục sắc giờ phút này vậy b ỏ ra bạn ở hồng hải đ ỉ n h đầu lo âu mà hướng xuống đất nhìn màu bạc kén khủng l à m la là dị thú nó cảm ứng so phổ thông cổ võ giả còn muốn bén nhạy nó có thể cảm ứng được kén khủng bên trong có một cổ khổng lồm à hung ác hơi thở đang đang cấp tốc lột xác đổi được to lớn hơn đáng sợ n ấ y thậm chí mơ hồ đối mặt hơi thở này huy áp nó cũng thân thể đều bắt đầu k h ẽ run đây là tới tự sinh mạng trên cấp bậc nghiên ép cái này là cao đẳng sinh mạng đối với cấp thấp sinh mạng từ mang cao nhất uy hiếp đi sâu vào t r o n g xương gen thần p h ụ nó làm là thông linh tính dị thú cũng là k h á tiểu vọng l o ạ sinh trời. phải người mạng này bản chất ngày lên、trời. Không muốn thuồng luồng dị rắn không phải tốt dị rắn. Có lẽ, người đàn ông này chất hoa h Có có tốt t lẽ, dị dị giúp i ta. t ể lục rắn quay lại nhìn về phía trương hoa trước nó nhìn chân chân rắn hai đầu khổng lồ mặc dù có thể lột xác chính là trương hoa ra tay chỉ bất quá cái loại đó thiên đao vạn quả thương khổ thật là nghe thương tâm nghe rơi lệ nếu như có thể vẫn là chạch trước tốt tiểu lục sắc rụt một cái đầu cuối cùng vẫn là lựa chọn cúi đầu miễn đ ư ợ chương đưa tới sự c ú ý của đối p h Một đêm trôi qua rất qua n hai n trăm ả n sáng, luồng g t bảy mươi bốn mùi thịt giống như một viên trong suốt thông suốt kê huyết thạch bên trong các loại Tiếm c hai ú t tất nào hiện, khổng lồ rắn h lồ đầu đã khổng không khổng chừng chục thân rắn cũng là hóa thành chất dinh còn sống, tấn rắn cũng dưỡng, giữa lồ lồ là có mấy ở ở bên ồ i chi linh lực từ phương đông bắn vào kén tàm, Nguyệt chi linh Hai dưỡng phương phương trung nhất ngân nhỏ. Nhật đông bắn kén Nguyệt nhập kén tâm từ tảm, từ tây tảm. quả cầu phá đỏ lực lực b vào đồng thời chiếu sáng ở trong kén kén lên cái này cái chỉ có ba thước ba tốc ba điểm lớn ngân đỏ kén tầm trợn trôi lơ lửng ở giữa không t r u n g trên đó ngân đỏ hai s ắ c sen lẫn nhau ánh huy một đạo dáng người khỏe mạnh bóng đen ở trong đó sôi trào gì chuyển chuyển không chừng đây chính là dao cao hoan kinh ngạc nhìn bóng đen này trong chốc lát phản ứng không đạt tới trăm thước chiều dài rắn hai đầu khổng lồ đi qua lột xác biến thành một cái hơn ba thước tiểu dao biến hóa này vậy quá chút còn không coi là chỉ có nó dựa vào chính mình lực lượng phá kẻ lớn ra mới vừa gọi trên đất dao nếu không câu nói kế tiếp trương hoa chưa nói vậy không cần nói mọi người đều hiểu rắn muốn dao nào có như vậy dễ dàng ai cái ngàn đao lăng chỉ là có thể thành không đủ đây chẳng qua là bị động thống khổ là con rắn là có thể vượt qua ân dù sao rắn tính dài muốn chết cũng là không chết được bây giờ bước này phá kén ra mới thật sự là c h ạ m kiểm soát cực kỳ trọng yếu một bước có thể so với cá chép nhảy long môn một bước rắn hai đầu khổng lồ không chính xác dao hôm nay cả người vẫn chỉ là khí huyết ngưng hình còn chưa đạt được trời cao d a o phó cho nó quyền bính điều khiển mưa gió hơi nước cái này ngân đỏ hai sắc kén nhỏ là linh lực hội tụ mà thành xuyên qua n ó chính xác giao quanh thân trải qua linh lực chui luyện mới có thể cùng thiên địa linh khí hòa vào nhau lấy được được quyền bính động một cái mưa gió theo bình bịch b ị chính c h xác giao hiển nhiên vậy phát giác nhà mình tình huống cố gắng đụng ngân đỏ kén nhỏ ý đồ phá kén ra đáng tiếc linh khí sở ngưng kén nhỏ há là tốt như vậy đột phá theo thời gian trôi qua mặt trời đỏ đông thăng ngân nguyệt rơi về phía tây ngân đỏ kén nhỏ trong màu đỏ so quy định vậy càng ngày càng lớn bên trong nhiệt độ vậy càng ngày càng cao rất nhanh chính xác dao liền không chịu nổi hơn nữa kịch liệt quay cuồng cắn xé muốn phá kén l í n r a đây là thời điểm mấu chốt nhất nếu không có thể ở song sắc kén hoàn toàn hóa thành đỏ kén trước phá kén l í n r a cái này hóa thùng luồng đường liền chơi xong trương hoa giải thích hãn kiếp trước cũng không có xem qua hóa thùng luồng nhưng chưa ăn qua thịt heo vẫn là xem qua heo chạy trong điện tịch liên quan tới h o a thuồng luồng ghi lại vẫn là nhớ rất rõ ràng chủ thượng lam hoàng lo âu nhìn về phía k é n nhỏ lúc này màu đỏ đã chiếm cứ chín mươi không gian chỉ có góc bên chỗ mới có ngân mang mặt trăng vậy mau hoàn toàn rơi một khi nhật chi linh lực chiếm cứ bầu trời ân đợi một hồi liền trực tiếp ăn kho không đúng là các bon nướng thanh g i a o đi mười viên linh dược cộng thêm nhiều như vậy nhật nguyệt linh lực cũng không thể lãng phí ă n nó có lẽ chính ư ờ n g độ t â n cũng có thể tăng lên một cấp bậc. Cho nên, tương đối mà nói, Trương、Hoa、vẫn không quá lo lắng. Hắn là làm bản lĩnh chuẩn bị người. Không lược vẹn toàn, hắn làm sao có thể đem 10 viên linh dược ném cho ngũ độc giáo rắn hai đầu khổng、lồ. hắn lại không thể tu thể một thể Cho Hoa sách cho hai họ hát. Bịch bịch. h quá đầu vi đối giáo lại có cấp bậc. lược có dược độc lo là làm làm lồ, mà đem bị sao xác giao cũng không vì là mọi người trông đợi mà hùng khởi kỳ tích cũng không phải tốt như vậy phát sinh chỉ chốc lát ánh sáng mặt trời hoàn toàn vượt ra đường chân trời ngân nguyệt vậy hoàn toàn rơi xuống không gặp ngân đỏ kém nhỏ không phải nói kén nhỏ màu đỏ thấm bên trong không ngừng chuyển ra tư tư thanh thanh âm này có thể tham khảo rơi bình để nồi thả dầu đốt nóng sau đó ném thị t sống đi vào cảnh tượng vậy kêu là một cái tâm tắc trong không khí một cổ mùi thị tung dung k h u ế c h tán hả đi về điểm kia ớt chỉ thiên và muối tới đây trương hoa nhàn nhạt phân phó chủ thượng lam hoàng không hiểu nhìn trương hoa không nhịn được hỏi những thứ này có thể giúp thần thú phá kén ra không trách nàng đường đột nếu như kêu nàng đi lấy linh dược láo dược nàng chắc chắn sẽ không vừa nghi hỏi có thể ớt chỉ thiên và muối cái này liền thật lòng ha ha đát người suy nghĩ nhiều trương hoa liếc nàng một cái đồ chơi này đã thất bại hết y ế u ta đây chẳng qua là phế vật lợi dụng một phen mặt trời linh h ỏ a nhưng mà hàng đầu thần hỏa nó khảo đi ra ngoài giao thị t khẳng định không có nửa điểm huyết tinh khí thêm chút ớt chỉ thiên và muối điều gia vị là cực tốt lẩm bẩm lam hoàng rất không tự chủ nuốt ngụm nước miếng nàng l i ề u mạng tự mình nói bây giờ là hộ giáo thần thú lột sắc thời khắc mấu chốt đây là hộ giáo thần thú thần thánh thịt xương không cho ô n h ủ c có thể bản năng nhưng căn bản không bị nàng khống chế vừa nghe tới trong không khí mùi thịt lại tăng kiến thức thêm trái ớt và muối sau món ăn ngon nàng liền không nhịn được nuốt nước miếng đi nhanh trương hoa thúc giục gặp lam hoàng còn không động lại nói được rồi được rồi đợi một hồi ta phân ngươi một khối được chưa chủ thượng thuộc hạ không phải ý này lam hoàng muốn giải thích rõ muốn nói cho trương hoa mình thật ra thì không muốn ăn trái ớt xào dao thịt có thể lời đến khoe miệng vẫn bị gắng gượng n u ố t xuống thịt này quá thơm thịt linh thú không dao long thịt có thể nói thiên hạ độc này một phần bỏ qua cũng chưa có ngàn năm khó khăn được thử một cái à. trưng ơ hộ giáo thần thú đã không chữa được liền đừng làm kiêu nếm thử một chút đi tại sao còn không đi chẳng lẽ ngươi muốn hai khối làm ngươi cũng chớ quá lòng tham à. trương hoa nhíu mày một cái không phải lam hoàng quân quít một phen cuối cùng vẫn là dậm chân một cái trả lời cảm ơn chủ thượng tiếng nói vừa dứt liền xoay người đi xuống cầm gia vị ân bước chân cuối cùng có chút nhỏ nhanh nhẹn đâu hoàn toàn không nhìn ra mất đi hộ giáo thần thú cảm giác nặng nề rột rột kén nhỏ màu đỏ thấm càng sáng ngời và nóng bỏng dù là cách được thật xa cũng có thể cảm thấy được bên trong kinh người nhiệt độ chính xác dao đã hoàn toàn không có động tĩnh hay cùng cái chấp nhận cá chết vậy nằm ở kén để tùy ý nướng cũng cuồn cuộn không ngừng tản mát ra mùi thị thơm t mê người có lẽ không thêm muối và mùi tiêu cay cũng không tệ trương hoa bỗng nhiên toát ra một cái ý niệm bất quá quay lại liền bỏ đi không có trái ớt làm sao ăn thịt hả thiếu chút nữa đã quên rồi quên đ e o nàng cầm một chút tỏi tới đây bất quá dao thị thơm t như vậy không tỏi hẳn có thể ăn chân thực cảm giác không đã q u y ể n vậy thì đến lúc đó nói sau cái này dao có dài hơn một thước không gấp không gấp trương hoa cao hoan co giùm cái mũi nhỏ tiểu mễ mễ địa rời được trương hoa bên người thịt quá thơm nàng cũng không nhịn được ngươi không thể ăn còn không đợi cao hoan mở miệng trương hoa liền quả quyết cự tuyệt tại sao ngươi làm sao hẹp hòi như thế cao hoan tức giận phản bác phản bác thời điểm còn không nhịn được nuốt nước miếng một cái căn cơ quá yếu giao thịt quá bủ ngươi ăn xong không người hộ pháp liền tắm một cái chuẩn bị hậu sự đi trương hoa đầu cũng không quay lại nhìn chằm chằm màu đỏ thấm kén nhỏ sức lửa có thể phải đem cơm tốt ở thịt đem quen thuộc chưa chín m h á y mắt kích phá linh kén sau đó dựa vào còn sót lại nhiệt độ hoàn toàn nướng chín dao thịt nếu như dao thịt ở linh kén bên trong liền chín lại đánh phá vậy thịt liền ra rồi không chúng ăn cái này còn không có ngươi mà ngươi có thể cho ta hộ pháp à cao hoan sắc mặt tường đỏ ở trong đầu bổ chức các loại không thể miêu tả hình ảnh trong phim ảnh những cái kia cái ăn thuốc đại bổ hộ pháp hình ảnh là coi là thật kính bạo à có thể so với không ma phim ngắn suy nghĩ một chút sẽ để cho người hợp không khép chân chương 275, t h i ệ n giao không rảnh chương hoa lạnh lùng cự tuyệt đợi một hồi ăn giao thịt hắn cũng phải bế quan luyện hóa linh lực tăng tiến tu vi nào có thời gian lãng phí ở cao hoan trên mình giao tình của hai người còn chưa tới bước này nói cách khác vậy mười triệu đủ mua đoạn khoảng thời gian này hữu nghị h ắ n không hề thiếu cao hoan bất kỳ đồ ngươi ngươi cái này chú cô sinh cao hoan tức giận d ậ m chân một cái nửa câu sau nói nhưng là chỉ trong lòng nói một chút lấy t r ư ơ n g hoa địa vị quyền thế độc thân là không thể nào đ ờ i này cũng không thể ân chỉ cần hắn muốn loảng xoảng loảng xoảng ở một đống bình bình lon lon đụng tiếng va chạm t r ò n lam hoàng trở lại đại cao nàng không phải một người sau lưng nàng còn có mười tên giáo chúng mang các loại phòng bếp đồ dùng thất thái đao gia vị trước mắt rau trái cây thậm chí còn có một mới tinh cái l ẩ u lam là thuộc hạ nếu như chủ thượng để cho ngươi làm cái gì ngươi sẽ làm cái gì cái này chống đỡ chết cũng chỉ có thể làm cái nghe lời thủ hạ loại chuyện này người bất kỳ cũng có thể làm được nhiều một mình ngươi không nhiều bớt đi ngươi không thiếu có thể thay thế tính quá mạnh mẽ nhưng nếu như ngươi có thể thay chủ thượng lo lắng nhiều ít thứ cân nhắc muốn chủ thượng không nghĩ tới đồ như vậy ngươi liền có thể được gọi c h i thủ hạ đắc lực đúng như dự đoán thấy những trang bị này trương hoa cũng không khỏi hướng lam hoàng nhàn nhạt gật đầu một cái có lòng có thể vì chủ thượng cống hiến là thuộc hạ cao nhất vinh quang lam hoàng quỳ một chân trên đất hưng phấn trả lời quỳ nịnh bỡ. an lăng d u n g tối tăm phun một cái nàng là thật không nghĩ tới tư thế vai hùng hiên ngang lam hoàng túi đầu sau đó có thể phục thấp làm nhỏ làm được cái này trình độ quá đặc biệt không biết xấu hổ làm sao chẳng lẽ an giáo chủ cảm thấy vì chủ thượng xuất lực không phải kiện v i n h quang chuyện lam hoàng thấp giọng tự nói âm thầm cho an lăng d u n g lên trước nhãn dược dĩ nhiên không phải t h i ế p một mực lấy có thể vì chủ thượng xuất lực mà cảm thấy vinh quang vạn phần đâu mới vừa ta chẳng qua là đang khiển trách ta cái này không hiểu chuyện binh binh ngày thường cũng biết lính hót nửa điểm chuyện thật cũng không làm an lăng dung cười h i ế p mắt trả lời diệp binh binh cũng là hội ý quy xuống giáo chủ tha tội thuộc hạ ngày sau nhất định tự sửa đổi lần nữa l à người tranh thủ là thiên tàm giáo vì chủ thượng nhiều hơn lập công dốc sức h ừ lam hoàng căm tức nhìn diệp binh binh cái này hai l ẳ n g lơ móng coi là thật đáng ghét được chặt giữa lúc nàng dự định nói sau chút gì lúc đó trong sân tình thể biến vê anh một tiếng vang thật lớn vang lên một đạo có chừng một thức to ánh đỏ phá kén ra dường như rót bầu trời mênh ngông ngâm một đạo khỏe mạnh thon dài dao long đón gió bay lượn trên dưới lăn lộn không ngừng này dao long bốn chân hai phát đỉnh đầu một ba điểm cao nhô ra hợp đồng dài hạn một e m mở, lây c h á n chính giữa làm danh giới bên trái là màu đỏ bên phải chính là màu xanh coi là thật kỳ lạ được chặt thành công lam hoàng trận mắt há mồm nhìn c h ầ m c h ầ m vậy giao long hạnh phúc tới quá đột nhiên nàng một hồi lâu thật không tiếp thụ nổi thổ tông che chở ta ngũ độc giáo rốt cuộc phải quật khởi h ồ n g hải lệ nóng doanh t r ọ n g không thể tự mình lại thành công trưng hoa khá là đáng tiếc nuốt nước miếng một cái cái này thanh dao không phải nói là thanh hồng dao cũng coi là t ố t số đồng thời có lửa nước hai loại thuộc tính cho nên mới có thể ở mặt trời linh h o a t r o n g mượn linh h o a lực phá cái lến ra ngâm thanh hồng dao lăn lộn sau một lúc đ ỗ n g nhiên rơi xuống hung tợn đánh về phía c h ư ơ n g hoa vê anh nó chu cái miệng nhỏ cuối cùng khạc ra đại c ổ ngọn lửa màu vàng ngọn lửa này nhiệt độ cực cao chút đốm lửa nhỏ rất rơi xuống mặt đất lập tức đem đá hoa cương dung xuyên cái lô lớn cái này liền bắt đầu điên sớm điểm đi ta còn lấy là ngươi bây giờ hóa thuồng luồng liền có thể thông minh một chút nhiều nhẫn mại đoạn thời gian đây trương hoa khỏe miệng cười trúng c h í m tay phải một bản hướng thanh hồng giao cầm đi nhỏ con lương đ ừ n g cuồng nhớ ngươi đại gia vĩnh viễn là ngươi đại gia hốc linh lực vừa phun ngọn lửa màu vàng bị vô tình phá vỡ t r ậ t một cái ba thước lớn quang trưởng xuất hiện ở trời cao một cái nắm thanh hồng giao long cho ta xuống trương hoa dùng sức kéo một cái thanh hồng giao long liền hung hãn k é hướng đài cao để cho ngươi cuồng trương hoa lại là cơ múa lên quang trưởng hung t ợ vỗ xuống để cho ngươi không nghe lời năm thước lớn quang trưởng rơi xuống để cho ngươi cho cắn lữ đồng tân bảy thước lớn quang trưởng rơi xuống bành bành bành bành, đảo mắt ở giữa đếm lấy chăm nhớ quang trưởng tiếp liền vô xuống toàn bộ đài cao liền bị gắng gượng đánh thành phế tích bụi mù nổi lên bùn phía che khuất bầu trời t r ư ớ c cầm tới cái lẩu gia vị cái gì đều bị đắp một tầng thật dày địa bùi đất cái này đây chính là tông sư huy năng sao diệp binh binh ánh mắt hoảng sợ nhìn c h ầ m c h ầ m trong sân tình hình chuyển không ra đầu nàng đến tương đối chế, ít ngày trước đại chiến không thể chính mắt làm chứng hôm nay thấy trương hoa cái này có thể so với hình người xe ủi đất uy thế nàng thật không biết nói cái gì cho phải tông sư như rồng tông sư không thể làm đ ủ c á i này ở nàng vào cổ võ giới ngày thứ nhất liền bị cho biết có thể tông sư rốt cuộc có gì h uy năng làm là bị hiện đại giáo dục h ô n lúc nàng căn bản tưởng tượng không ra thậm chí có lúc sẽ hỏi ngược lại mình tông sư thật như rồng không thể làm được sao sẽ không phải là thổi phồng lên đi tông sư mạnh hơn nữa có thể ngăn súng ngăn cản pháo binh nhưng bây giờ những nghi vấn này nhưng hết sức thích tông sư thật là dòng thần vệ nhân vật à người xem dòng chơi chín tầng trời giao long đều không phải là tông sư đối thủ cái này còn có cái gì tốt hoài nghi ta cho người mặt đúng không liên tiếp vô ba trăm sáu mươi lăm trường trương hoa lúc này mới cảm giác linh lực có chút chống đỡ hết nổi vung tay háo bảo đem bụi mủ thổi tan đứng chắp tay mắt nhìn xuống phế tích phần đáy thanh hồng giao long giờ phút này vốn là quảng trường đài cao nhiều một cái có chừng ba mươi m m sâu lỗ lớn lỗ lớn phần đáy chính là co lại thành một đoàn vậy hư hại run lẩy bẩy run dẩy thanh hồng giao long chủ thượng lam hoàng lấy lại tinh thần vội vàng khuyên hỗ trợ cầu xin tha thứ thanh hồng giao long nhưng mà ngũ độc giáo ngày sau quật khởi tiền vốn như như vậy hao tổn ở chỗ này thật là thua thiệt quá đáng hỏi nó phục hay không không phục cái lầu đi dậy trương hoa t r ợ t vung tay lên ngưng tụ ra dài đến mười m ở kiếm quang chém về phía đài cao vê a n g kinh thiên vang lớn sau đó đài cao bị một kiếm chém thành hai nửa chủ thượng yên tâm thuộc hạ nhất định khuyên phục thần thú lam hoàng khó khăn nuốt nước miếng một cái vội và chạy vượt nhập đầy hố cùng thanh hồng giao long câu thông đứng lên thấy một kiếm này uy thế nàng đã không hoài nghi chút nào trương hoa quyết tâm nếu như thanh hồng giao long không thuận phục nghe lời nhất định sẽ bị làm thành món ăn nghĩ đến thức ăn lam hoàng lại dư vị dậy trước khi mê người mùi thịt không khỏi được lần nữa nuốt nước miếng một cái trong lòng đột nhiên bước lên một cái đáng sợ ý tưởng nếu như thanh hồng giao long không nghe khuyên bảo liền như vậy bị làm thịt buổi tối ăn cái lẩu có lẽ còn rất tốt đời này có thể ăn hồi giao long thịt cũng không ngủ nhân thế đi một lần hu hu may mà lam hoàng vẫn là rất thanh t ỉ n h vội vàng đem cái này mê người ý niệm quăng ra đầu b óc tiếp tục cùng thanh hồng giao long câu thông thở dài thanh hồng giao long giờ phút này đem thân thể c u ộ n thành một đoàn đầu nhỏ từ bụng trong chui ra đáng thương ba ba lại khá là hủy khuất kêu lên hai tiếng sớm như thế nghe lời không phải tốt sao cần gì phải tìm đánh đâu lam hoàng không khỏi âm thầm lắc đầu cái này giao hả cũng là t i ệ n chương 276, t r ở lại đông hải núi ô linh hiu một chiếc mới n h ấ t khoản phe ra di ở núi ở giữa r o n g r u ối cuối cùng vèo ngừng ở số bảy trước biệt thự hoa nguyên ngươi đem ta thả đây là được bên trong xe tạ lâm cười nói cái này hơn nửa tháng nàng gặp gỡ coi là thật ly kỳ nói như thế nào đây hãy cùng trong phim truyền hình diễn như nhau l i ê n gì đó sao rơi hoa huyền đối với chính là sao rơi hoa huyền nàng cũng chính là tiểu phúc người ta ngày thường có thể tiếp xúc được cao tầng có hạn có thể gần đây không biết thế nào thật là nhiều ưu tú chàng trai cũng đứng xếp hàng để lấy lòng nàng định n ọ t nàng nhất là ra gánh đương kim trừ châu hoa nguyên nguyên lãng lưu giả vọng thành h ừ a ấn ngọc liêu trang liễu nghị cái này bốn không người nào bàn về g i a thế nhân phẩm còn có tướng mạo ở trừ châu đều là đỉnh đầu một tồn tại thậm chí gọi một câu trừ châu f bốn cũng không quá đáng bị như vậy một đám ưu tú chàng trai truy đuổi may là nàng một mực cảnh cáo mình cần bình tĩnh muốn tự biết mình phải hiểu thực tế g i a thế t r ê n lệch quá lớn là không biết hạnh phúc có thể vẫn là không nhịn được một chút xíu luân lạc ở bọn họ ôn nu t r o n g có lẽ đây chính là tình yêu tình yêu lực lượng có thể chiến thắng hết thẻ khó khăn mê ly ở giữa tạ lâm cũng có chút không nhịn được ảo tưởng vậy ta liền ở bên ngoài cùng người khỏe hoa nguyên k h o á t k h o á t tay đẹp trai mặt đất cho khẽ mỉm cười mị lực thêm trăm không cần người đi trước đi ta phải giúp cô ú t chiếu cô cho dượng c h ỉ ít được một tiếng tạ lâm là sắc sở mê nhưng vẫn là giữ vững vẻ thanh tình cảnh cáo mình đừng quá đắc ý vênh váo đối phương như vậy ưu tú mình như muốn đi lâu dài phải hơn nữa quý trọng đối xử tử tế đối phương lâm nhi cõi đời này không có chuyện gì là so ngươi quan trọng hơn mau đi đi ta liền chờ ở đây hoa nguyên cười rất ngọt rất ấm được rồi vậy ta mau sớm tạ lâm cũng không trì hoãn vội vã và vào biệt thự cô út cũng chính là trương hoa mâu thân và nàng từ nhỏ liền quan hệ không tệ hôm nay ra bực này việc lớn trương hoa cũng không biết chết ở đâu rồi nàng không thể không giúp bận bịu hả tạ lâm vừa đi hoa nguyên nụ cười trên mặt lập tức tiêu tán đổi được gâm trầm vô cùng cô gái này hoa nguyên n g ư n g mắt nhìn biệt thự trong mắt lướt qua một đạo vẽ o á n độc muốn hắn hoa đại thiếu đường đường hoa ra cháu ruột ngang dọc trừ châu hoa giới sổ tái được gọi là trừ châu tiểu pháo vương vô luận như thế nào người đẹp đều là cho đòi thì tới vung thì đi chưa từng như vậy thấp ba hạ khí lấy lòng một cái người phụ nữ chớ nói chi là cô gái này hôm nay còn là một ba lòng hai ý đ i ể m thúi có hắn vẫn không biết ngoài ra hửa ấn lưu giả liễu nghị vậy duy trì mập mờ thật là người nào cũng làm chồng b i ể u tử nếu không phải ngươi tốt số phối hợp trương tông sư người phụ nữ như vậy chủ động bỏ bố dường bố cũng lười được xem ngươi một cái hoa nguyên phẫn hận suy nghĩ có thể trợt liền lại sâu sắc thở dài hoa ra từ hoa hùng lão tổ sau khi chết hôm nay có thể nói s ẻ đàn tăng n g ẽ càng ngày càng tệ nếu không phải như vậy hãn vậy chưa đến nỗi thấp ba hạ khí lấy lòng tạ lâm tranh thủ trương hoa hào cảm quân không gặp lâm tuyết nhi chỗ ở lâm gia không phải là bởi vì là có t r ư ờ n g tông sư vô hình uy hiếp gần đây thế lực ước chừng mở rộng gấp mấy lần cái này còn không phải là nàng chủ động lớn hơn nữa trước những cái kia xâm chiếm lâm gia tài sản cổ võ gia tộc sợ tông sư trách tội mình đưa bồi tội lễ đáng ghét vì sao ta liền không t r ư ơ n g hoa vậy ngang bằng thiên phú như ta có thể thành tựu i tông sư kia cần phải nhẫn l ạ i hôm nay khuất đủ. hoa nguyên tức giận bất bình suy nghĩ đông nhiên núi ở giữa chuyển tới từng cơn nổ ẩm lại có người tới là mấy tên kia hoa nguyên tức giận thò đầu ra chỉ gặp dưới núi hình cái vòng quốc lộ một khổng lồ xe rồng thật quanh quẩn lên hồ nam ngặt hồ bắc tương tây xe chẳng lẽ là tông sư trở về hoa nguyên tinh thần chấn động một cái những ngày qua trương hoa ở hồ b ắ c chém lý gia lão tổ ở tương tây chém tiểu long vương tin tức đã toàn bộ chuyển tới cổ võ r ơ i có thể nói ai ai cũng biết không đợi hắn tình hồn dòng xe chạy đã tới l á c cách từ trên xe dẫn đầu đi xuống chính là ba vị nữ tử một vị anh khí bộc phát cả người miêu đựng không thua kém bực mày dâu một vị thiên kiều bá mị liếc mắt nhìn liền hận không được ôm trong ngực còn có một vị thì t h a n h xuân ánh mặt trời vận động hình nhà bên cạnh tỷ tỷ cái tất cả quốc sắc thiên hương chín điểm trở lên mấy cái này cũng không thể so với lầu số một dặm cung ngọc phu kém tông sư diễm phúc coi là thật không cạn hoa nguyên trong lòng ghen tị trước trên mặt nhưng cười được đặc biệt ôn hòa hắn hôm nay vậy coi là tạ lâm bạn trai đợi một hồi trương hoa xuống xe đến lúc đó có tư cách tiến lên gọi một chút có thể phải đem cầm cơ hội tốt còn có độ không thể để cho tông sư suy nghĩ nhiều chủ thượng lam hoàng dẫn người không người thanh tràng trương hoa xuống xe cũng không trì hoãn mang bách túc xứ la lập thẳng vào phòng bên trong trương Trương hoa nguyên há miệng một cái muốn chào hỏi nhưng ở lam hoàng nhìn ép xuống một câu nói đều không nói được cái này trương hoa tự nhiên vậy cảm ứng được bất quá hoa nguyên là kia căn thông chính là một nội kình võ giả cũng phối hợp lãng phí hắn thời gian tự nhiên lười để ý thấm chấp nhận lam hoàng cách làm vào phòng tạ lâm đang cùng mẹ trương cùng nhau bận rộn thu dọn nhà cô út ta cảm thấy ngươi lần tới hay là mời cái giờ công đi mỗi lần mình quét dọn không mẹ sao tạ lâm gạt ra lau bố trí đề nghị mời gì công nhân tiền cũng không phải gió lớn thổi tới ta còn có thể động mẹ trương ra sức lướt qua cửa sổ ở tại trong nhà người khác cũng không thể đem địa phương làm được quá không giống dạng làm ta chưa nói tạ lâm thở dài cô út là thật không theo kịp thời đại trương hoa cũng không phải là không lưu tiền cần gì phải tỉnh điểm này đâu đúng rồi á hoa có tin tức sao tạ lâm đột nhiên hỏi lâu như vậy từ ngày đó ở bệnh viện lộ cái mặt sau đó liền không thấy bóng dáng con trai làm được phân thượng này thật là có chút quá không thằng nhóc này nghe tuyết nhi nói là ở tương tây có thể điện thoại di động không gọi được làm sao cũng không liên lạc được trời mới biết hắn rốt cuộc đi đâu vừa nhắc tới đề tài này mẹ trương nhất thời trùng trùng thở dài cả người ngay tức thì không có tinh khí thần trông bị bệnh nằm con trai biến mất không gặp cuộc sống này làm sao còn q u a h à cô út yên tâm đi hết thể sẽ tốt a hoa sớm muộn sẽ trở lại tạ lâm trấn an âm thầm trách móc mình không nên nhắc tới thương thế kia lòng đề tài ai gần đây bị các anh đẹp trai nâng được có chút nhẹ nhàng phần lớn thời điểm nói chuyện cũng không khỏi đầu óc xem phim truyền hình bên trong những người có tiền kia người ta thiếu già dường như liền là thích ngu trắng ngọn nói chuyện bất kinh đầu góc tùy tiện cô gái cho nên mọi người hiểu ha ha hy vọng đi mẹ trương cũng chỉ có thể cầu nguyện mẹ trương hoa đẩy cửa vào sớm ở ngoài cửa bên trong cử động liền bị hắn dọ thắm biết p h á n tư hắn vậy cảm giác được mình ban đầu là có chút cực đoan ở trong phòng bệnh đúng là mẫu thân phá hư trường chiêu dương chữa trị bất qua nói thế nào nàng vậy có lòng tốt chương ỉ bất bụng xấu. xấu tốt quá chuyện đầu chuyện làm làm là À, năm cho nay, n để g ờ i trắng ghét, tổn rõ ràng h bị ư còn k hai ô n g có đ ị phương n ổ trăm h Hoa. ậ t biệt t đặc bực bội. A Mẹ ư ơ bảy mươi bảy chia tay người rốt cuộc bỏ được trở về người biết cô ú t những ngày qua có nhiều lo lắng ngươi sao gọi điện thoại điện thoại di động tắt máy muốn liên lạc ngươi lại không cái phương thức n g ư ơ i cứ như vậy khí sao tạ lâm gặp mẹ trương mềm lòng không đành lòng trách cứ lập tức giúp đem những ngày qua hủy khuất ngã về phía trương hoa được rồi chớ nói việc lớn m u ô n chặt trương hoa thật rất không ngỡ những thứ này không dinh dưỡng bể bể nói đem ngoài cửa bách tốc xứ la lập gọi đi vào mẹ còn ở tương tây cho cha tìm một bác sĩ hắn hẳn có thể chữa khỏi cha bệnh à bác sĩ mau mau vào người đứa nhỏ này sao như vậy để cho người ở cửa chờ mẹ trương vội vàng lau nước mắt gọi la lập vào nhà người ta bác sĩ không xa ngàn dặm tới đây bao lớn thành ý ả cũng không thể chậm trễ bà cụ la lập ăn mặc bác sĩ chuyên dụng áo khoác dài màu trắng nhìn văn chất lịch sự ngược lại có mấy phần thật phong phạm của thầy thuốc trương hoa cũng không muốn cha mẹ biết quá nhiều nhiễu loạn cuộc sống yên tĩnh đời này chỉ hy vọng bọn họ có thể yên ổn vượt qua sau đó cho bọn họ dưỡng lao đưa chung có lúc thật biết quá nhiều tăng thêm phiền nào thôi dẫu sao mẹ trương tấm cha đều là người bình thường không giúp được gì làm vì cha mẹ biết được đứa trẻ ở cổ v à giới động một chút là người chết như thế địa phương nguy hiểm đánh liều dù là biết đứa trẻ thực lực cao mạnh có thể núi cao còn có núi cao hơn vẫn sẽ không nhịn được các loại lo lắng cho nên vẫn là đừng để cho bọn họ biết tốt mẹ trương mang la lập vào phòng cho trương chiêu dương đi chữa bệnh có la lập ở đây thuật nghiệp chuyên về một môn trương hoa vậy không lo lắng cho nên đứng ở ngoài cửa các loại tin tức miễn được cho la lập áp lực quá lớn tạo thành nộp h á n sẽ không tốt a hoa ngươi những ngày qua không có ở đây rốt cuộc đi đâu ngươi có biết lâm tuyết nhi cô gái kia những ngày qua cũng không bớt đi giúp cô út bận điệu tạ lâm hỏi thăm nàng có chút hiếu kỳ nhất là thấy lâm tuyết nhi cơ h ồ ngày ngày đi biệt thự chạy có thể đem nhà giàu nữ mê thành như vậy thật là có chút bản lanh à. có thể nói thật ra trương hoa tốt chỗ nào nàng là thật không nhìn ra hỏi lâm tuyết nhi lâm tuyết nhi cũng chỉ là cười lắc đầu một cái không nói lời nào đi cho cha tìm bác sĩ à, nơi này bác sĩ không chị hết không có nghĩa là những địa phương khác liền không chị hết trương hoa nhìn tạ lâm một cái trả lời nhà mình thân thích cha sẽ ra chuyện cũng chỉ tạ lâm sẽ tới trợ g i ú p phần ân tình này được thưa thật tạ lâm có thể không tin lắm nhưng suy nghĩ một chút lại gật đầu một cái cũng đúng bác hiệp hòa nam tương nhã tương tây bên kia bệnh viện ở chữa trị kỳ chứng phương diện đích sắc có chút bản lãnh trong nước đương kim nhất lưu bên ngoài trong xe người nọ cùng chính là trương hoa suy nghĩ một chút vẫn là quyết định giúp tạ lâm một cái trong xe người nói hoa nguyên đúng hắn là trừ châu tập đoàn hùng dạ đại công tử gần đây tạ lâm không nói tỉ mỉ sắc mặt tường đỏ có thể vẻ mặt ở giữa nhưng lộ ra một cổ kiêu ngạo làm là người phụ nữ có thể bị ưu tú như vậy chàng trai theo đuổi đây tuyệt đối là một kiện có mặt mũi chuyện trong miệng nàng khinh bỉ trương hoa ăn lâm tuyết nhi mềm cơm không coi trọng hai người lui tới nhưng trong lòng vẫn là âm thầm bội phục trương hoa bản lãnh quá mạnh muốn gì không có gì nghèo bình dân lại có thể để cho nhà giàu đại tiểu thư cảm mến đối lãi cuộc sống thực tế cũng không phải là đóng phim kịch nào có như vậy dễ dàng đúng rồi lần trước hỏi vấn đề này lúc này lâm tuyết nhi sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng cười cười không nói lời nào chẳng lẽ a hoa chỗ tốt là không nói ra miệng cái loại đó đi nghĩ như vậy tạ lâm ánh mắt rời xuống nhìn một cái hơi nhô ra ngay tức thì tăng kiến thức ra một cái khổng lồ kịch bản a hoa bởi vì gia cảnh nghèo khó không thể không đi ứng chiêu nơi làm con vịt sau đó bằng vào quả nhiên công phu chinh phục lâm tuyết nhi lúc này mới tên kia không thích hợp ngươi chia tay đi trương hoa liếc tạ lâm một cái nhàn nhạt, nhạt trả lời hắn cũng không loạn gì đó thích ngươi nói gì tạ lâm còn chưa kịp phản ứng ta nói tên kia không thích hợp ngươi chia tay đi trương hoa chịu nhịn tính tình lập lại một lần ngươi người này tại sao như vậy ngươi và lâm tuyết nhi chuyện ta thừa nhận ban đầu ta là cảm thấy nhà các ngươi đời có t r ê n l ệ n h có sự khác nhau không tán thành các người chung một chỗ có thể ngươi cũng không thể bởi vì làm cho này cái liền trở ngại ta và hoa nguyên ả ngươi thẳng nhóc này chính là gặp không được ta tốt liền cho phép ngươi tìm một nhà giàu tiểu thư liền xem không được ta câu được cái kim quý con rể ngươi cái này tâm lý cũng quá âm u tạ lâm miệng như súng liên thanh như nhau đ ộ t đột một đồng lớn hắn đối với ngươi không phải thật tâm là có mục đích hai ngươi chung một chỗ không biết hạnh phúc trương hoa thử nghiệm và tạ lâm nói phải trái đáng tiếc suy nghĩ nhiều coi đời này nam nhân và nữ nhân nói phải trái là cực kỳ ngu chuyện không có một trong nói thắng ngươi liền chuẩn bị mất đi bạn gái đi nói thua cần gì phải tự mình chuốc lấy cực khổ hắn đối với ta không phải thật tâm vậy lâm tuyết nhi đối với ngươi chính là thật lòng người đây là tiêu chuẩn chỉ cho phép châu quan phong hỏa không cho phép người dân đốt đèn tạ lâm tức giận ngực cũng phồng lên hai vòng a hoa thằng nhóc này nhất định là gặp không được nàng tìm một ông x ã tốt áp chế hắn phong cảnh dẫu sao trước đó vài ngày ông nội đại thọ lên lâm tuyết nhi nhưng mà giúp trương hoa ra rất lớn ngọn gió có thể lâm tuyết nhi lâm thị tập đoàn châu bò nữa vậy giới hạn với đông hải đầy đất chống đỡ chết cũng chỉ ở hướng ra phía ngoài phóng xạ cái trăm giam địa nhưng hoa ra tập đoàn hùng dạ cũng không giống nhau đó là toàn tỉnh nổi danh cự phách đừng nói tỉnh trừ châu coi như ở bên ngoài tỉnh cũng là có chút danh tiếng nếu như mình gả cho hoa nguyên ngày sau tạ ra những cái kia đồng bối khẳng định lại sẽ cái đuôi nồng lên tới các loại xem thường ăn bám trương hoa ân đúng không sai coi như như vậy nhất định là nguyên nhân này trương hoa mới nói hoa nguyên nói xấu nếu không hai người mới lần đầu gặp mặt hắn cũng biết hoa nguyên không phải thật tâm hắn trương hoa là thần tiên sao vẫn có thể biết bấm đ ộ t nói sau có mục đích tạ lâm cũng không cảm thấy nhà mình có vật gì trị giá được hoa nguyên như vậy để ý tiên liên k ế t nói liền liền dung mạo nàng cũng là tự biết mình nói thật trừ thật yêu tạ lâm chân thực không tìm ra hoa nguyên vừa ý mình lý do phải phải được trương hoa liền vội vây tay cầu xin tha thứ ta không cùng ngươi lý luận chúng ta bây giờ liền đi ra ngoài dụng sự nói thật nói ta đây muốn xem xem hoa g i a thằng nhóc kia dám không dám làm mặt của ta nói một câu hắn đối với ngươi là thật lòng vừa nói trương hoa đẩy cửa đi ra ngoài đi thì đi ai sợ ai tạ lâm chút nào không kinh sợ ngươi lấy là ngươi là ai ạ hoa nguyên nhưng mà tập đoàn hùng gia đại thiếu gia biết sợ ngươi thật lấy là tìm lâm tuyết nhi chỗ dựa liền ngạo mạn trời cao ai cũng không để trong mắt lơ lửng địa không biết nguyên do như vậy vừa ra khỏi cửa tạ lâm mắt cũng nhanh bước trong sân rậm rạp chẳng chỉ xe sang sáng trói x à i chủ thượng lam hoàng và an lang dung đồng loạt không người thăm hỏi sức khỏe nấu lên tạ lâm náo không hiểu cái này hai em gái là không ăn cơm không trương trương tông sư hoa nguyên đem trương hoa đi tới cạnh mình lập tức hưng phấn không biết nắm tay đi kia thả trước trương hoa các loại chém chết cường địch hắn cũng bất giác được trương hoa có giỏi bao nhiêu thậm chí cũng không phải là cảm giác được mình địa vị s o trương hoa kém t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi tám nguyên do dẫu sao hoa g i a ở trừ châu cũng là uy danh hiền hách thâm căn cổ đế tông sư mạnh có thể đối mặt quân đội cảnh sát cũng là không làm sao làm là hoa gia đại thiếu gia mình cũng không sợ hắn cho đến hoa hùng chết hoa gia tường đổ mọi người đẩy mà lâm ra nhưng bởi vì trương hoa quan hệ bị trừ châu cổ võ giới mọi người các loại nâng lòng bàn tay hắn cái này mới đột nhiên phát hiện mình và trương hoa khác xa lắc xa lơ tông sư quả thật không hổ là trên trời rồng thần vệ nhân vật ngươi là thật yêu chị ta trương hoa lạnh lùng nhìn hoa nguyên thứ không biết chết sống như đối phương là thật tâm thích tạ lâm h á n đổ không muốn quản có thể từ mục đích nào đó tới gần nói vậy chỉ có thể nói chán sống cái này cái này hoa nguyên chán dường như suất mồ hôi trong chốc lát cũng không biết trả lời như thế nào h á n biết mình thời khắc này trả lời cực kỳ trọng yếu một khi không đáp đúng chọc được chương hoa tức giận hoa ra ngay tức thì thì sẽ tan thành mây khói thậm chí gà chó không để lại vừa có thể lấy lòng tông sư lại có thể chia cắt hoa ra thế lực chuyện tốt bực này đi đâu tìm trừ châu những thứ khác cổ võ giới thế ra nà mơ m cũng biết cười tình nói thật nếu không phải trừ châu lý ra lý lao gia tử ở núi Ô linh rơi cũng bị người thuận tay làm thịt có lý lao gia tử dẫn đầu hoa gia ở trừ châu thành phố sớm không chịu nổi hoa nguyên đây là ta em họ từ nhỏ cùng ta quan hệ tương đối khá đối với ta tương đối quan tâm tạ lâm đi theo tới đem hoa nguyên xuất m ù a hôi chán còn lấy là đối phương bởi vì sử không rõ trương hoa thân phận mà lo âu cho nên đem trương hoa và nàng quan hệ nói rõ để cho hoa nguyên không cần khẩn trương đây không phải là tương lai em vợ không sẽ đối với hắn theo đuổi hành động tạo thành quá lớn trở ngại có lời gì ngươi nói thật là tốt cuối cùng tạ lâm bổ sung một câu nghe nói như vậy hoa nguyên chỉ còn lại cười khổ nha nếu có thể nói thật ta đặc biệt còn cần phải c u ố n quýt nửa ngày làm sao nói thật khó khăn như vậy lối ra vẫn là nói ngươi dự định ngay trước mặt của ta nói láo trương hoa sắc mặt c h ầ m xuống ngươi có thể nghĩ rõ bây giờ là ngươi cơ hội cuối cùng như ngươi d á m n ó i láo hậu quả như thế nào ngươi cũng biết ta tuy yêu thích hòa bình yêu quý sinh mạng nhưng có chút thời điểm một ít cái đồ không có mắt tự tìm ta cũng chỉ có thể t ắ t thành hán trương hoa ngươi đây là đang làm gì uy hiếp hoa nguyên sao tạ lâm liếc như nhau sắc mặt nhợt nhạt hoa nguyên vội vàng đứng ra mặc dù nàng bất giác được hoa nguyên đường đường tập đoàn hùng gia đại thiếu gia biết sợ trương hoa cái này nghèo bình dân còn là được che là tạ điểm. Không thể Không cho hoa Nguyên Hoa lưu l i hai người hài xấu xa ấn sau hòa. tượng, ảnh hưởng hai người ngày sau hài hòa. Tạ lâm hoa nguyên phất tay một cái ngắt lời nói hắn có thể không thể nhìn trương hoa và tạ lâm xào x á o nếu không tạ lâm là trương hoa thân thích không có vấn đề có thể mình làm là người ngoài rất dễ dàng bị giận cá chém thớt lên đám người tâm tư là rất khó suy đoán năm đó mình liền làm qua chuyện tương tự chỉ bất quá hôm nay phong thủy quay vòng thôi hoa nguyên ngươi thế nào tạ lâm bỗng nhiên b ư ớ c lên một cổ dự cảm xấu bình thường hoa nguyên đều là gọi nàng lâm nhi rất ít kêu tên hiện ở đây sao chính thức nói không chừng nói không chừng sẽ không nhất định sẽ không tạ lâm vội vàng lắc đầu đem cái này đáng sợ suy đoán lắc ra khỏi đầu góc hoa nguyên đối với mình là thật yêu nhất định là thật yêu thật xin lỗi nếu mở đầu câu nói kế tiếp vậy không khó như vậy nói hoa nguyên mặt lộ vẻ xấu hổ giải thích ta thật thật xin lỗi ngươi hoa gia bây giờ đối mặt nguy cơ sinh tử nếu như không có được ngoại lực trợ giúp nhất định phải chết cho nên ta mới theo đuổi ngươi nhưng mà nhưng mà coi như ngươi đổi u tới ta ta vừa có thể giúp ngươi cái gì chứ tạ lâm vẫn là không dám tin tưởng dẫu sao mình chẳng qua là người bình thường nhà cô gái phụ thân có chút nhỏ tiền có thể tài sản cũng mới mấy triệu mấy triệu đối với tập đoàn hùng dạ mà nói bất quá là số lẻ thậm chí là số lẻ số lẻ cái này suy luận nói không thông à. cái này. hoa nguyên không biết giải thích thế nào hắn những ngày qua cũng biết trương hoa không hề nhớ nhà người biết cổ v õ giới chuyện sai được cuộc sống yên tĩnh bị quấy d ậ y do dự hồi lâu hắn chỉ được nhìn về phía trương hoa rất tốt ngươi rất thành thực đi thôi trương hoa phất tay một cái đuổi hoa nguyên đợi một chút tạ lâm đ n g nhiên gọi lại hoa nguyên mắt đỏ hỏi ngươi là như vậy vậy bọn họ đâu nguyên lãng lưu giả vọng thành hừa ấn ngọc liêu trang l i ế u nghị Nhà bây giờ hoa gia chỉ cần bỏ được chóc phần lớn tài sản người hoa gia an toàn vẫn là có bảo đảm những gia tộc khác vậy chưa đến nỗi đuổi tận giết tuyệt có đắc chảy nói nói thể tội Trương bất Tông trôi Tạ Hoa hoa. đồng. giận lại bậy sư A lỗ. l dữ, máu ân m lạnh đại khái là đem yêu lúc mất đi chỉ số thông minh gấp đôi bổ trở lại đi người rốt cuộc đang làm gì bọn họ cũng là hướng về phía ngươi tới đi tạ lâm nếu là nghi vấn có thể giọng cũng không so khẳng định đúng vậy nhất định là như vậy trương hoa âm thầm nhất định có không thể cho người biết thế lực lớn nếu không n h ữ n g chuyện này căn bản không biện pháp giải quyết hơn nữa ngoài cửa vậy hai nàng thái độ cũng nói hết thảy nấu lên chủ thượng các nàng nhất định là gọi trương hoa vì chủ thượng chủ thượng ý gì đó là ý chủ nhân à. l a m hoàng an lam dung bực này dung mạo bực này khí c h ấ t g ả cái hàng tỷ nhà giàu cũng dư sức có thừa hạng nhân vật này lại cam tâm tình nguyện nhận trương hoa làm chủ phải nói trương hoa là người bình thường ai tin đúng ngươi đã đoán đúng trương hoa gật đầu một cái chuyện này ta thật xin lỗi không nghĩ tới bọn họ lại đem chủ ý đánh tới trên mình ngươi vòng v è o muốn cùng ta kéo lên quan hệ coi là thật tự tìm cái chết vừa nói trương hoa trong ánh mắt toát ra một k i a sắt khí nếu không phải trước đoạn thời gian cảm nộ đời người sinh mạng tốt đẹp chỉ bằng cái này được là ngọc l i ê u trang hoa gia nguyên lãng l i ê u gia vọng thành hứa ra không chết một nửa người là bình phục không được sát ý của hắn vậy ngươi rốt cuộc là thân phận gì bọn họ tại sao gấp như vậy lo nghĩ và ngươi kéo lên quan hệ tạ lâm lắc lắc đầu tiểu tóc cũng dối loạn theo gió phiêu linh ngươi thật muốn biết trương hoa trần trờ một cái trước mắt tạ lâm cái này chị họ nội tính cách có chút làm hắn không thích có thể lòng còn là tốt vậy thật đem trương hoa làm thân thích nếu như có khả năng trương hoa vậy hy vọng nàng bình an rất vui vẻ địa qua hết đời này ta đều như vậy người nói sao tạ lâm giống giận như không có bị những thứ khác tuổi trẻ có triển vọng người truy đuổi b ư n g qua nàng đến còn có thể giữ bản tâm l ẳ n g lặng sinh hoạt nhưng bây giờ tình yêu à o tưởng bị phá vỡ nàng cảm giác mình ngay tức thì biến thành vịt con sâu xí nguyên lai、like、mình l à như vậy không chịu nổi phải dựa vào người khác quan hệ mới có thể bị người thích à trưng ơ hoa thở dài ngót tay một cái dài một thức màu xanh đỏ dao l o n g từ trong tay háo chui ra vây quanh tạ lâm sôi trào dịch c h u y ể n không nghỉ chương hai trăm bảy mươi chín linh cổ cái này cái này cái này tình yêu tàn biến tạ lâm vốn lấy là mình đã tâm như cho tàn thế gian lại không nửa điểm sự vật có thể sai tâm tình mình kích động có thể sự thật chứng minh nàng thật quá ngây thơ rồi trước mắt cái màn này thật là đem nàng xem nhiều đánh tan cảnh ta siết cái đi cái này đặc biệt là con rồng đi ta không phải đang nằm mơ cũng không phải đang đóng phim tạ lâm lấm lét nhìn trái phải tựa hồ muốn thấy được máy thu hình đáng tiếc định trước p h i công ước chừng ở một khắc đồng hồ tạ lâm mới lấy lại tinh thần chỉ giao l o n g cười khổ nói đây chính là ngươi muốn nói cho ta sao ngươi nuôi một cái trong thần thoại rồng cho nên bọn họ mới muốn cầu cảnh ngươi không cũng không chỉ là như vậy đem nó gọi ra chỉ là muốn để cho ngươi tin tưởng thôi nếu không ta coi như mải phá miệng lưỡi ngươi phỏng đoán đều là không tin trương hoa quay lại nhìn về phía biệt thự nhất là ở nơi này ta không thể động thủ chứng minh miễn được động tĩnh quá lớn để cho lo lắng bọn họ cho nên ngươi nhẫn tâm để cho ta lo lắng tạ lâm nổi giận thất tình phụ nữ là không đạo lý có thể nói trương hoa châm trước dùng từ chủ yếu vẫn là ngươi trẻ tuổi còn có tiềm lực ba mẹ ta thì bất đồng bọn họ đã già rồi đời này chỉ có thể làm người bình thường biết quá nhiều chẳng qua là tăng thêm p h i ề n não tạ lâm chẳng qua là lạnh lùng nhìn trương hoa bày ra một bộ ngươi nói ngươi ta đặc biệt căn bản không tin hình dáng trương hoa nhức đầu xông lên an lăng dung ngoắc ngoắc tay tới đây ngươi tới cùng nàng giải thích chủ thượng an lăng dung t ú n liêu xả yêu cười khanh khách đi tới cách nhau không tới mười m lấy công lực của nàng tự nhiên nghe rõ ràng đuổi tạ lâm trương hoa suy nghĩ một chút lại vào biệt thự ở phòng bên ngoài chờ ân đây là không có ích gì coi như và người nhà làm giải phẫu thân nhân tại giải phẫu phòng bên ngoài cùng như nhau toan tính cái an lòng đi nửa giờ đã qua bách túc xứ la lập sắc mặt khó coi đi ra xảy ra chuyện trương hoa coi như bình tĩnh hắn có thể cảm giác được t r ư ơ n g chiêu dương hơi thở cũng không yếu bớt ngược lại so với trước đó cường thịnh chút chủ thượng thuộc hạ bất lực la lập hai đầu gối quỳ xuống đất phệ tâm cổ trước nhận kích thích sau đó lại lấy bệnh người linh lực trong cơ thể là chất dinh dưỡng hôm nay đã không phải giống vậy phệ tâm cổ giải dược đối với nó tác dụng cũng không lớn chỉ có thể thoáng để cho nó yếu ớt chỉ khi nào cùng nó thích ứng lần nữa bùng nổ đến lúc đó bình bịch Câu người đi ra ngoài đi đi vào bên trong giáo người thương nghị một chút ta cần phải có đường giải quyết dù là hy vọng thấp một chút các người cũng phải cấp ta muốn đi ra hiểu không trương hoa khoát khoát tay tự nhiên vào phòng ù m thuộc hạ nhất định hết sức la lập than thở ra cửa phệ tâm cổ lấy linh khí làm thức ăn cũng sắp biến thành linh cổ coi như tông sư bị nó để mắt tới cũng chỉ có một con đường chết huống chi trương t h i ê u dương chẳng qua là người bình thường làm sao làm sao vào cửa mẹ trương đang dựa vào mép giường lau nước mắt con trai lớn cuối cùng phải đi có thể cùng nàng cũng chỉ có trương t h i ê u dương nhưng bây giờ trương t h i ê u dương đi nàng ngày sau à mẹ trương hoa trong lòng cũng rất khó chịu giờ k h ắ c này hắn thật hối hận kiếp trước mình tinh tu khí đạo với những phương diện khác nhưng cũng không sở trường nếu không bằng vào phân thần kỳ mạnh mẽ thủ đoạn phệ tâm cổ nhằm nhỏ gì à con trai bác sĩ la đã tận lực ngươi có thể dù sao cũng đừng trách người ta đây cũng là số mạng à mẹ trương lau nước mắt nàng không muốn con trai thấy nàng rơi lệ khổ sở yên tâm đi mẹ cha nhất định sẽ khá hơn bác sĩ la không được ta có thể đi tìm bác sĩ mã bác sĩ triệu tóm lại nhất định sẽ đem cha chữa xong ngươi cứ yên tâm đi trương hoa chân an mẹ trương ai ai mẹ trương đáp lời miễn cưỡng phấn chấn có thể trong lòng nhưng cùng đao cắt như nhau khó chịu trương hoa trở về tin tức rất nhanh liền làm ọ i người biết vương lục giáp vương h i ể u phong lâm tuyết nhi tiếp liền xuất hiện ở biệt thự viếng thăm cung ngọc phù và ngô bá chính là đứng ở số một bên trong biệt thự có chút c u ố n quýt nhìn về phương bắc ngô bá ta nên đi sao cung ngọc phù hỏi thăm tử sam long vương uy danh nàng là biết chuyện năm đó nhà họ cung làm là kháng ma chủ lực có thể nói rõ ràng thánh giáo trừ giáo chủ gia còn có nhật n g u y ệ t sứ giả ân nói chính xác bây giờ hẳn cứ gọi nhật n g u y ệ t thánh sứ thánh cảnh võ giả thánh sứ tên xứng đáng không thẹn ở nơi này dưới chính là tứ đại pháp vương tử sam long vương trước mặt chính là lấy hùng hồn công lực lực gáp ba đại pháp vương hùng cư tứ đại pháp vương đứng đầu sáu mươi năm trôi qua tử sam long vương c h í ít cũng là nửa bước thánh cảnh đặt tới nhật nguyệt thánh sứ năm đó cảnh giới trương hoa thiên tư tuy cao thủ đoạn tuy mạnh có thể đột phá tông sư cũng không quá hai tháng làm sao có thể địch nổi tử sam long vương thiểu thư nô ba than thở một tiếng không biết nói cái gì cho phải trương hoa chuyện coi là thật biến đổi bất ngờ mấy ngày liền biến đổi đổi tới đổi lui biến thành hôm nay bộ dáng kia đương kim đại thế chính ma giao phong có thể giai đoạn trước ai cũng không muốn dẫn đầu khởi động chiến tranh tha ở quy tắc ngầm dưới tiến hành cục bộ giao phong tiểu long vương ngao liệt tiến vào trung quốc chính là ma giáo tại hạ tử theo lý giờ đến phiên chánh đạo đặt cờ phái r a trẻ tuổi đồng lứa cường giả đem tiểu long vương ép trở về đáng tiếc ai có thể nghĩ chánh đạo còn chưa đặt cờ bàn cờ liền bị trương hoa đập ngao liệt chết ngao ảnh muốn đích thân ra tay tông sư ra tay chiến tranh một chút liền thăng cấp thật may ngao ảnh vậy coi là có chút kiến kỵ đem quyết chiến địa điểm đặt ở bờ bậc hải vậy coi là đánh cái sát biên cầu âm thầm hàm nghĩa vậy rất rõ ràng lần này ta cho các người t r á n h đạo mặt mũi ta ở bờ biển làm thị trương hoa thằng nhóc kia ta đi trở về sau đó chúng ta tiếp tục đánh cờ t r á n h đạo phương này vì thực lực bản thân lo nghĩ tự nhiên vui mừng được như vậy làm trên vách xem thảm chỉ có trương hoa tuổi còn trẻ là được chính ma giao phong vật hy sinh thật chẳng lẽ không hy vọng sao cung ngọc phù hỏi ngược lại mình cái này câu trả lời nàng đã sớm biết cũng không nguyện tiếp nhận giống như nàng không muốn tiếp nhận mình vận mệnh tiếp nhận g i a tổ can bài thông g i a như nhau trong lòng không muốn có thể thân thể nhưng vẫn là rất thành thật không thể không dựa theo g i a tổ can bài kịch bản đi thiểu thư không người sẽ ra tay nô ba đúng sự thật vừa nói hắn hy vọng cung ngọc phù có thể sớm đi tiếp nhận thực tế dẫu sao bây giờ là thật không hy vọng nếu như trung quốc bên này t r á n h đạo dám có người nhúng tay chuyện này tức giận tử sam long vương tuyệt đối sẽ dẫn ma giáo chân chính mở đại chiến đến lúc đó vô số tử thương à. ta không cam lòng ta thật không cam lòng cung ngọc phù chợt nắm lên quả đấm nhìn về phương bắc ngũ độc giáo giáo chủ làm vậy ta cũng làm chẳng qua chính là một thua vừa nói cung ngọc phù liền vội và xông về cửa nàng phải đi trương hoa bên người nói cho hắn nàng cung ngọc phù là giúp đỡ hắn à thiểu thư n ô ba thân hình trước mắt ngăn lại cung ngọc phù lão nô không thể nào nhìn tiểu thư vùi lấp nhà họ cùng với hiểm cảnh chương hai trăm tám mươi tới rồng ngày chín tháng sáu vọng thành vòng ngoài bờ b ộ t hải dao dao dao dao dao dao a o quý bầu trời màu lăm rơi sóng biển đập trước nham thạch phát ra v a n g lớn trừ châu cổ võ giới mọi người tới đ ô n g đủ trên đất chủ hứa lao ra từ dưới sự hướng dẫn đi tới bờ biển xem cuộc chiến trừ châu cổ võ giới vốn là trung quốc vứt đi lấy không gian đổi thời gian chậm sông lên địa ma giáo xâm lược vòng thứ nhất gặp đánh chính là bọn họ trốn cũng không trốn thoát những người khác vậy sẽ không cho phép bọn họ trốn làm là cổ võ giả hưởng thụ quyền lợi đến lượt hết sức tương ứng nghĩa vụ nếu không hoa hạ bách vạn quân đội sẽ dạy một chút bọn họ nên làm như thế nào người ân không có tông sư thế lực đối mặt quân đội đó là nửa điểm quyền phát ngôn cũng không có trừ bọn họ ra danh ngôn tránh phái vậy phái ra tương ứng tông sư vây xem trận chiến này ma giao tặc tử âm ngoan xào trá nói không giữ lời Ai biết tử Sam Long Vương giết Trương Hoa sau biết giết tử Trương Long Vương đất ó có cơ công chiếm thể Tây Tiến, thành hay không nhân cơ hội xua quân đ quyết tắc tắc thả trên mặt chính có ngầm ngầm, không biện nổi nói. sở dĩ là là quy pháp đ n phương không lúc đó đối u quy â n thủ t ắ chiến là một dài đến tháng ba năm một không hải lý rộng rãi đường ven biển cùng bờ bên kia đông cực đảo cách biển nhìn nhau trên bờ cát ba học sinh ăn mặc người đang hướng bờ biển đi tới hai nam một nữ nữ tên là hứa vi là người hứa già bất quá cùng hoa ra như nhau là phòng ngừa con gái nhà dạy tâm tư khác tiết lộ gia tộc bị pháp phụ nữ là bị phong tỏa có liên quan cổ võ giới tin tức vivi ngươi nói đây rốt cuộc là bao lớn nhân vật tới bột hải đi thăm ả vọng thành t r á n h phủ thành phố lại quyết định phong biển và o một ngày tổn thất sẽ phải hơn trăm triệu nói chuyện chính là một cái màu đen da chàng trai têu lý khai vivi nếu không chúng ta hay là trở về đi thôi vạn nhất bị bắt có thể không nói được hơi gầy chàng trai viên lãng nói viên lãng ngươi cái này quỷ n h ắ t gan phải đi về ngươi trở về thật vất vả thi vào trường đại học kết thúc ta có thể phải thật tốt vui đùa một chút hứa vi khinh thường b i ể u môi một cái nàng nhưng mà vận dụng g i a tộc quan hệ cái này mới tránh thoát phòng tuyến phong tỏa thật vất vả vào nơi đây làm sao có thể liền như vậy trở về đúng vậy ngươi trở về đi tôi h có ta phụng b ồ i vi vi là được lý khai cười nói nguyên lãng nhìn một cái hứa vi không cam lòng nói được rồi ta liệu mình cùng quốc tử lúc này mới mà ngươi xem đứng nơi đó một nhóm lớn người chúng ta cũng đi qua tham gia náo nhiệt xem thấy để đã xảy ra chuyện gì làm động tĩnh lớn như vậy hứa vi chỉ một cái cổ võ giới đ á n g người trừ châu cổ võ giới giờ phút này nhập môn cơ hồ tất cả nhân viên đến ô dương dương địa một mảng lớn c h ỉ ít hơn ngàn người ngoài ra còn có không thiếu ngoại địch thế gia đệ tử vì tăng thêm kiến thức không nhanh chung muốn ngàn dạm, đi xe đến đây. Ba người rất nhanh lẫn vào đám người, cũng với người dạm, đám vào đi đây. với xe Ba rất Quên a nhau, n chuyện muốn rõ xét tin tức. Vì vì, bọn họ thật giống như nói, có người muốn ở nơi này bờ biển quyết chiến, n h họ thật cho trò xét tức. quyết có với Vì vì, bở ở tránh thanh trạng. Lý Khai có chút không dám tin, coi như là cao cấp quyền phủ Khai cấp mới dám coi cao Lý là có vương cuộc c ha i đi. ế n cũng không cần như vậy đi. Quyền vương, h vậy ha một bên vu tường cười lạnh q u y ề n vương nhằm n h ọ gì bất quá là lựa bịp người bình thường đ ộ chơi tông sư ra tay cách không một quyền là có thể đánh chết mười đống cặn bã hàng bởi vì là và trương hoa có chút quan hệ vu tường vẫn là quyết định tự mình tới xem xem quyết chiến tới một cái tăng thêm kiến thức thứ hai vạn nhất lại kỳ tích phát sinh còn có thể kịp thời ôm trương hoa bắt đuổi cách không một quyền n g ư ờ i nói đùa chứ không đợi lý khai nói chuyện hứa vi liền vội bận bịu phản bác cách không tổn thương người đây không phải là trong ti vi khí công tên lường gạt tài cán chuyện sao nói lầm bầm các người ả phối hợp vào đi vu tường liếc mắt một cái thấy ngay ba người thân phận hứa vi t r ộ t dạ không dứt thật đáng giận thế không thể yếu t ư n g n c nói ngươi bằng gì nói chúng ta là phối hợp tiến vào lại hoài nghi tông sư thực lực không phải phối hợp tiến vào mới là lạ vu tường cười quan sát hứa vi đừng nói cô em này vóc người còn thật tốt chắc hẳn gì đó công phu vậy rất tốt có thể cân nhắc phát triển một chút quan hệ tông sư cái gì tông sư lý khai dù sao cũng là người đàn ông tương đối quan tâm quyết chiến bất thế tông sư trương hoa và tử sam long vương ngao ảnh quyết chiến bờ đông hải hai người hôm nay cái là trên đời nổi tiếng tông sư vu tường giải thích trên đời nổi tiếng khoác l ắ c chứ ta làm sao chưa từng ngày qua hơn nữa ngươi nói cái này tông sư danh hiệu là gắng gợt vang có thể thực lực như thế nào hì hì hứa vi cười không nói tông sư thực lực rốt cuộc như thế nào lại bị hỏi vấn đề này bởi vì là không có biện pháp chứng minh lần trước vu tường thiếu chút nữa bị cao hoàn toàn hận chết bất quá lần này bất đồng người cùng ta tới vu tường mang ba người đi tới đám người phía trước chỉ phương đông hướng vậy xem ba người thuận trông cậy vào đi trên mặt biển đ ỗ n g nhiên nhiều một cái chấm đen g i ờ ống dòm lên vừa thấy điểm đen kia cuối cùng cái ăn mặc hắc quần áo lao đầu lao đầu nhìn và phổ thông lao đầu không có gì khác biệt đi bộ tư thế vậy không có gì khác biệt vấn đề duy nhất là đối phương cuối cùng ở trên mặt biển đi hơn nữa hắn lúc đi chung quanh chập trần sóng biển cũng là một ngừng đây là đang đóng phim sao hứa vi đần đ ộ n hỏi vũ tường hư lệnh một tiếng đây chính là tông sư Vi năng lão gia tử kia là phái thái cực môn chủ lý nham phong năm nay đã trăm tuổi trăm tuổi lý khai không dám tin cái này coi là cái gì các người lại đi vậy xem vũ tường lại một chỉ tây phương ba người quay đầu vừa nhìn nhất thời c h ố mắt nghẹn họng bọn họ lại thấy được một cái có chừng bảy mươi m mờ dáng dấp màu vàng kim rắn khổng lồ ở sóng biển trong ngao du Cái còn cho có cách nào tiếp nhận là, đầu rắn ra ngồi cái thán người tiếp ngồi này không nhất bọn không nào nhận rắn là làm là, phủ. họ ta ra Để đầu ở tiếp r ầ n n khắp g ư ờ văn khăn năm đen nước nay 110 tuổi. Hán cử xuống rắn khổng lộ láo là lồ là cái cử c Thái Đại tuổi. i Phổ h đầu. Đó Ấu Sư, n loạn thời kỳ thu kỳ h ụ c dị theo ú chăn h vàng lớn. Ở tiếp t ba người thế giới quan căn bản là băng bọn họ thấy có người cưới dài mười mét con hổ ở bờ biển chạy nhanh cũng nhìn thấy có người đạp một cây l a o sậy theo ba b ừ n g b ề n ở trong biển ngao du c người thấy có n ở băng lên tài r ra ư ợ t tháng thể thật Chơi Có chính băng? ở đâu ra băng? Có thể sự l như vậy, đ ố p h ư ơ n giỏi là một nhìn như 30 tuổi người trung niên, hắn ở trên mặt biển trước trước, chỉ thấy phía trước không ngừng ngưng nước thành băng. Cái này cái này cái này, đóng phim cũng không dám như thế quay phim à. Hứa căn bản không biện pháp tiếp nhận chuyện này. Người g trước trước, trước Cái cái cái phim phim vi tiếp tài i mặt thấy thế quay chỉ phía Hứa pháp ở dám không thể vượt quá tưởng tượng đây chính là tông sư vu tưởng cười yếu ớt giải thích vậy bọn họ ai là trương hoa ai là tử sam long vương lý khai trợt nhớ tới điểm chính long vương không biết thật tới rồng đến đây đi cái này ngươi cũng có thể yên tâm dán khổng lồ là có có thể rồng vật này là không tồn tại vu t ư ở n g chỉ chỉ chăn vàng lớn ngươi ngươi tên nầy n g ư ơ i tên lường gạt tên lường gạt hứa vi bỗng nhiên tức miệng mắng to ta lừa gạt ngươi cái gì vu t ư ở n g không rõ ràng chính ngươi xem hứa vi chỉ một cái phương nam không có ả vu t ư ở n g cũng không có phát hiện trên mặt biển có bất kỳ đồ phía trên à vu tường ngựa đầu vừa thấy cũng chỉ có thể lớn lên trước miệng thật lâu không thể khép lại chỉ gặp ba trăm em mở trên bầu trời trương hoa đang cưới một cái t r ă m thức chiều dài màu xanh đỏ giao long đang biển mây ở giữa lăn lộn không nghỉ chương hai trăm tám mươi mốt bốn vương trương hoa ở chỗ này thử x a m long vương ở chỗ nào trương hoa đứng ở màu xanh đỏ đỉnh đầu giao long thanh âm to lớn như sấm b à n cồn cồn chuyển hướng đông phương rồng có thể lớn có thể nhỏ có thể thăng có thể ẩn màu xanh đỏ dao long chỉ phải có đầy đủ linh lực có thể rất dễ dàng biến thân thành trăm mét dài chỉ bất quá sức chiến đấu mà vậy thì hụ hụ hụ vẫn là quá trẻ tuổi à lồ sắc thời gian không đủ dài những võ giả khác thấy màn này cũng là từng cái mắt chừng chó ngây ngô căn bản không cách nào khép lại miệng đây là rồng đây là rồng thật chơi à cái này thế gian lại thật sự có rồng cười chăn vàng lớn ô phổ đại sư vốn đang dương dương đắc ý dẫu sao bảy mươi m chăn vàng lớn vậy coi là linh thú sức chiến đấu cũng không kém gì vậy tôn sư lại thêm hắn bản thân chiến lược hắn ở tôn sư tổng vậy coi là ngang dọc một phe cường giả thậm chí không kém gì giống vậy thần bảng nhân vật nhưng bây giờ vừa gặp trương hoa dưới chân giao long hắn thật sự là không biết nên nói cái gì thánh thú thánh thú à cưới hổ trắng h ắ n tử đến từ vùng cực bắc tiêu cổ s o l o là bác gấu trung quốc bất thế cường giả từ thành t i ể u tôn sư lại là không đem người bất kỳ để ở trong mắt cho dù thần bảng người trong hắn cũng dám đánh một trận sống chết xem nhạt không phục thì làm nhưng hôm nay vừa gặp trương hoa giao long hắn và hắn bạch hổ nhất thời không có kiêu căng mơ hồ cảm giác giống như cưới mèo con như nhau ùm ở mặt biển đi lại phái thái cực môn chủ lý nham phong chân rơi mất thăng bằng lại rơi vào trong biển có thể hắn như cũ nhìn không được chật vật chẳng qua là ngơ ngác nhìn trăm mét giao long rồng ở trung quốc là thần thú là đồ đ ằ n g là có thần thánh quang vòng quanh tồn tại oanh o a n nơi cực đông ngồi xếp bằng với mặt biển t ử sam long vương ngao ảnh t r ợ t ngừng đầu đưa mắt nhìn giữa không trung trương hoa có ý tứ làm thật biết điều ngao ảnh thấp giọng tự nói hắn đã đạt tới nửa bước thánh cảnh thậm chí có thể nói nếu không phải khí huyết chưa đủ đã sớm tấn thăng thánh cảnh b a n g vào hắn khổng lồ cảm giác tự nhiên có thể phân biệt ra được dao long hư thật trước mặt cái này bay trên không trung sức là dao long không giả có thể nó thực lực hơi thở lại cũng không vượt qua vậy linh t h ú quá nhiều k h o ả ngao cách thánh thú còn có đoạn khoảng cách. Long Vương. thánh thú ạ n k h o ảnh g c Long cười đứng dậy dưới người bỗng nhiên dâng lên khổng lồ có nước đem ngao ảnh thật cao đỉnh dậy nước kia trụ lại trên không trung không ngừng biến nào cuối cùng lại cũng là ngưng tụ thành hình rồng một cái dài đến trăm mét màu xanh ra trời dòng nước vác ngao ảnh ở mặt biển bay vùn vụt, vụt chỉ chốc lát liền đến chiến trường bờ bột hải trương hoa lão phu đã tới ngươi có thể dám xuống đánh một trận ngao ảnh ngựa đầu nhìn về phía không trung trương hoa lao đầu tử có bản lãnh ngươi lên tới à? cần gì phải để cho ta đi xuống trương hoa giẫm ở đỉnh đầu dao long vui vẻ cười to đứng lên tình cảnh này coi là thật có chút ý tứ n g ư ơ i để cho ta tới ta tới vấn đề là n g ư ơ i nhà nhảy cỡn lên cũng không đánh tới ta đầu gối trương hoa lão phu ước chiến đất là bờ bột hải là mặt biển cũng không phải là không trùng ngươi không xuống chính là vi ước ngao ảnh cười lạnh một tiếng ta thánh giáo đệ tử đâu chỉ triệu ngươi dám vi ước tu hỏi một tiếng ta thánh giáo đệ tử đáp ứng hay không lão đầu tử thật là không biết đùa giỡn thanh hồng đi xuống đi đi gặp sẽ vậy lao bất tử trương hoa dậm chân một cái thanh hồng hội ý lập tức cưới mây lết gió chậm rãi hạ xuống thân hình độ cao này lấy đất trăm thước chiều dài thân thể hoàn toàn hiện lộ trước người hơn nữa có lực uy hiếp lực chấn n hiếp xa xa có người liền cảm giác được cao nhất vai rồng khó thở http đây là thanh hồng trong đám người lam hoàng an l a n g dung vương lục giáp cao hoan tạ lâm các người cũng là tất cả đều miệng há hốc thanh hồng bọn họ là đã gặp bất quá bọn họ thấy là hơn một t h ư ớ c điểm thanh hồng nhìn nói như thế nào đây mới hơn một thước lực trùng kích là có có thể lực uy hiếp coi là thật một số gần như với không quá nhỏ vậy quá nhỏ hôm nay trật vừa gặp dao long triều dài trăm thước thân phận thật sự vậy khiếp sợ coi là thật không có biện pháp dùng lời nói hình dung nhất là tạ lâm mấy ngày trước nàng còn cầu qua trương hoa để cho nàng sờ một cái thanh hồng sờ xong sau đó vậy cảm giác chỉ như vậy bên trái nóng một chút bên phải lành lạnh đ ấ y lòng hơi có chút thất vọng nguyên lai d a o long chính là như thế cái t r ư n g dáng vẻ vậy không ngon mà nhưng bây giờ vừa thấy vóc người này thanh hồng chặt chặt chặt thật lời nói đã không cách nào hình dung trương hoa ngao ảnh d n g ở màu xanh da trời vòi nước đỉnh nhìn thẳng trương hoa ngươi thật sự kỳ tài n g ú t trời lao phu vậy tự than thở không bằng thậm chí còn có thể được thần thú xem trọng thật là có đại khí vận hạng người đáng tiếc ngươi không nên giết ta thánh giáo đệ tử ta thánh giáo mọi người đồng khí liên tri d á m can đảm g i ế t giáo ta đệ tử người chỉ có một con đường chết ngao ảnh t r ợ t vung lên màu tím tế bào nháy mắt tức thì chân khí bên ngoài thả mặt biển nhiều một cái ránh biển có chừng mấy chục mét sâu ránh biển câu để còn có cá tôm ở tung tăng thế nào cái này là muốn mời ta ăn một bữa hải sản bữa tiệc lớn sao t r ư n g hoa ngót tay đáy biển bay ra hai cái nặng một năm kg con cua lớn con cua bay tới không trung thanh hồng cũng biết ý miệng phun dòng lửa chỉ chốc lát màu xanh con cua biến đỏ nhưng là chín long vương đông phương hải bờ tuyến sử đ ố n g nhiên bắn lên ba đạo sóng trắng bằng vào hơn người ánh mắt trương hoa có thể thấy đây là sóng trắng phía trên là trắng n h ậ t một kim một xanh lơ ba cái bóng người bọn họ tốc độ cực nhanh cơ hồ và thanh âm đồng thời đạt tới bên trái là dâu tóc trắng phao lao đầu hắn hai tay cao to nhất là ngón trỏ ngón giữa ngón áp ú t lại là dáng dấp quả đáng thành màu đen giống như ương chảo hắn ngửa mặt lên trời thét dài bạch đầu hưng ơ vương ứng chính thiên ở chỗ này ở giữa chính là một cái đầy tóc vàng hán tử cùng một đầu sư tử như nhau hoàn toàn không nhìn ra tướng mạo cùng tuổi tác cũng là một tiếng thét dài kim mao hống vương tạ huấn ở chỗ này bên phải là cả người tài cao to người tuổi trẻ thật rất trẻ tuổi xem tướng hình dáng nhiều lắm là cũng chỉ hai mươi lăm tuổi mặt như q u a n ngọc dáng người nhẹ nhàng hành động như gió lơ lửng không chừng thanh lệ thét dài thanh dực hạc vương hà lập ngã ở chỗ này lao cần phải lao lao tạ, lao hà cho á c người Ngao n tới. làm sao ả quay đầu nhìn ba a nhìn vị l đ ồ nên g nghiệp, rồng ngừng vọng Long Vương bất đồng, Ương Vương, Hồng Vương, Vương hắn này lớn hơn, thánh cảnh còn còn vọng thánh cảnh. Hạc hy phá Cho tuổi mắt bất trẻ, đột đỏ. Và vị vô có bọn họ ba người một mực đang bế quan tìm kiếm thời cơ ngao ảnh cũng không muốn chỉ hoán lao đồng nghiệp tiền đồ nhất là ương vương công lực cùng hắn sấp xỉ tuổi tắc nhưng trẻ hai mươi tuổi bất quá khoảng cách đại hạn cũng sáp lại không bắt chặt chút thời gian chương ó lẽ liền t ậ nói, nói vậy, t trợm. ta tứ Đại đại nói nói chi ca pháp v đồng k hai í liên chung n trì, h u t ế n trăm h ố i tám mươi hai kịch chiến năm đó bọn họ liền thừa dịp thánh chủ kịch chiến dị tộc thần linh bước lui ta t h à n h giáo hôm nay đại ca tuy thần uy hiển hách không ừ đậy nắp định luận các người những thứ này danh môn tránh phái cũng biết đùa bỡn thủ đoạn nhỏ có bản lánh đối với ta thánh chủ công lực phục hồi lúc cùng t h i quyết chiến ả cần gì phải thừa dịp người gặp n g uy kim mao hống vương tạ o hơn giống to thanh em hắn cực lớn dung trời động địa so điểm cao bồi tiếng ổ n lợi hại hơn bờ biển cổ võ giả từng cái chỉ cảm thấy mắt nổ đong đóm đầu c h o á n váng đứng không vững hống vương hôm nay giáp ước hẹn đã tới thanh chủ chắc hẳn cũng đã công lực phục hồi làm lại lên quân luân cùng ta bốn đại thánh cảnh cộng bàn về cao thấp lý nham phong không hổ người dày dạn kinh nghiệm đề tài rời đi thuật mãn cấp lời nói là giọt nước không lọt tốt lắm ngươi cái này phái thái cực lão bất tử vậy đừng nói nhảm hôm nay anh em ta tể tụ nơi này chính là là đại ca ta áp trượn thời gian quý báu khai chiến đi thanh dực hạc vương hà lập ngã trẻ tuổi nhất có thể hắn vừa nói còn lại hai vương vậy lập tức im miệng không nói làm là sớm chiều trung đụng huynh đệ bọn họ nhất thanh xuân hà lập ngã tuy hạng chóc nhất có thể đột phá trí thánh cảnh sát xuất nhưng là lớn nhất n g à y sau thánh giáo bên trong hậu bối có lẽ còn được dựa vào hắn chiếu cố mực hai cho nên cho một phen mặt múi long vương các người huynh đệ bốn người tới đây vậy không có gì hay chiêu đãi cái này hai con cua cầm đi chia tay đi trương hoa hất tay một cái cua đỏ mang khí bạo tiếng nổ bắn về phía tử sam long vương ngao ảnh ngao ảnh cũng không lãng phí một cái năm con cua d ầ m d ầ m cắt thành bốn phần mình lưu một phần còn lại ném cho ba vương cố cốt vật lâu không ăn vậy cùng trung chi hắn phóng khoáng hao miệng ăn ăn ă nước n mắt giản mua doanh t r ọ n g cách xa cố thổ một giáp đến hắn tuổi này cái gì thánh giáo việt lớn cái gì võ đạo tiến bộ hết thể là không trung hắn chỗ cầu bất quá là lại xem cố thổ một cái xem một chút cố hương người thưởng một thưởng cố hương cảnh đáng tiếc thân cái pháp vương cao vị hắn không thể tự tiện vào trung thổ nếu không sẽ gặp trước thời hạn kích thích chính ma đại chiến đại ca còn lại ba vương nam thịt cua cũng là lệ nóng doanh t r ọ n g bọn họ có thể cảm nhận được long vương ngao ảnh chết t r í trận chiến này có lẽ chính là ngao ảnh cuối cùng đánh một trận ngao ảnh làm là bốn đại long vương đứng đầu công lực sâu nhất có thể tuổi tắc cũng là lớn nhất tông sư cảnh võ giả tuy đột phá các loại thân thể con người cực hạn nhưng bình thường tuổi thọ cũng chỉ một trăm hai mươi tuổi vượt qua cái này giới hạn liên toàn dựa vào tinh thâm công lực treo mạng như ngồi xếp bằng bế quan long vương ngao ảnh có lẽ còn có thể chống đỡ cái năm ba năm chống được thánh giáo khôi phục trung quốc đến lúc đó trở lại cố hương đi một chút xem một chút cố hương biến hóa nhưng hôm nay cùng trương hoa đánh một trận lấy bọn họ nhãn lực tự nhiên có thể nhìn ra chương hoa người này trong ngoài tất cả thành tông sư tinh khí thần viên mãn khoảng cách ngưng ơ tụ tượng thần du ngoạn thần bảng vậy chỉ thiếu chút nữa long vương ngao ảnh g i à n mua hôm nay đánh một trận phải là đổ máu hoặc là song song chết trận hoặc là một chết một trọng thương long vương nhìn như là vì cho tiểu long vương ngao liệt trả thù có thể thật ra thì nhưng là liệu mạng cái này mạng giả ở là t h a n h giáo trước thời hạn cắt ra uy hiếp nếu không lại qua cái ba năm lấy trương hoa thiên tư trời mới biết có thể đạt tới trình độ nào đến lúc đó không nói thánh giáo trên dưới không người có thể chế c h ỉ ít đồng phục trương hoa giá phải trả so bây giờ sẽ cao hơn nhiều nói không chừng được phối hợp bà pháp vương long vương ca chít chít ca chít chít liền sắc nuốt vào con cua thở dài một tiếng thịt cua ngon đáng tiếc không thể lâu thưởng tiết thai đau thai long vương ngươi như muốn ăn ta có thể đợi thêm chút ngươi trương hoa cười trả lời nói xong liền vây tay từ trong biển nhiếp ra một con cua n é m tới không phải hắn đột nhiên đổi được lễ độ hình dáng mà là mẹ ra đối phó lao long vương lão bất tử kia hắn còn có lòng tin kéo rất đúng phương máu tươi suy bại mà chết nhưng bây giờ đối diện tứ đại pháp vương tới đông đủ lấy trương hoa cảm ứng đối phương bốn người tất cả đều đạt tới nửa bước thánh cảnh như đối phương không muốn nói q u ý củ bốn người đều xuất hiện mà nói trương hoa cũng chỉ có cơi rồng chạy chối chết phần hắn chạy có thể những người khác làm thế nào cha mẹ thân thích phỏng đoán sẽ bị tức giận tứ đại pháp vương xé thành mảnh vỡ cho nên vẫn là tạm thời đừng quá chọc giận đối phương không cần long vương bay bổng một móng vung ra đem con cua bắt thành bụi phấn ân nếu như con cua có thể nói chuyện nó khẳng định cảm thấy đặc quan uổng ta đặc biệt trêu ai ghẹo ai vậy long vương ngài trước hết mời trương hoa cưới thanh hồng lui về phía sau mười m lui đổ khoảng cách rất nhiều tông sư khoảng cách tương đương đất những thứ này cái tông sư hắn một cái cũng không nhận ra phòng người tâm không thể không an toàn một chút tốt vạn nhất bị người sau lưng một trường âm coi như thua thiệt quá đáng thang nhóc ngươi cũng không cần như vậy đùa bỡn cẩn thận ta long vương cũng không phải là chính phái đám kia đạo mạo nghiêm trang tiểu nhân hôm nay ngươi ta cuộc chiến tuyệt sẽ không có người ngoài nhúng tay nếu không ta thánh giáo trên dưới cộng kích chi vừa nói long vương ngao ảnh uy nghiêm ánh mắt quét nhìn một vòng cưới chăn vàng lớn ô phổ đại sư không khỏi ánh mắt hơi co lại âm thầm mắng một câu lao g i ả này coi là thật đáng ghét mình phải chết còn không để cho người khác chiếm tiện nghi vừa nói ô phổ còn tham lam nhìn thanh hồng hắn dưới chân chăn vàng lớn cũng là vừa sợ lại có thể trông nhìn chằm chằm thanh hồng nếu có thể nuốt thanh hồng nói không được từ mình cũng có thể hóa thù luồng trương hoa yên lặng chốc lát hướng về phía long vương chắp tay một cái đội ơn không có tuyệt đối nghiền ép thực lực không cùng đợi là địch khí phách thế lực vẫn là phải đào tạo nếu không mình có lẽ có thể sống khá vậy liền giới hạn nơi này người nhà bạn phỏng đoán sẽ bị tức giận kẻ địch sẽ thành mảnh vỡ cuối cùng khổ tu lên đỉnh cũng bất quá là độc lập đỉnh cấp cô quạng không hư hoản thang nhóc ngươi cũng không cần thừa lao phu tỉnh lao phu chỉ là không muốn thắng thật không có sức lực ngoài ra lao phu hôm nay cũng sẽ không nương tay tử sam long vương vung lên áo bào tím hai tay nắm chặt quanh thân gân cốt nổ vang trỗi lên ở sau lưng hắn một cái có chừng trăm thước chiều dài màu tím r ồ n g thần bay lên quanh quẩn ngao du không chừng khổ tu một trăm hai mươi hai với lư sơn dưới thác nước n ộ được ba mươi sáu thước long trào thủ mà nay trung hóa thăng long chín hiện tiếp lao phu chiêu thứ nhất lư sơn thăng long móng từ sam long vương ngao ảnh hét lớn một tiếng từ màu xanh ra trời vòi nước đỉnh bay bổ nhào xuống vậy cái màu tím r ồ n g thần thì đem ngao ảnh vòng quanh vòng quanh bọc lại chỉ chốc lát ngao ảnh thân hình đã không gặp chỉ còn lại một cái chăm thức chiều dài màu tím dòng thần rong chơi chín tầng trời một móng chụp vào chương hoa ô phổ cưỡi chăn vàng lớn cực nhanh lui về phía sau ba trăm m cái này mới đứng v ữ n g bóng người kiên kỵ nhìn về phía trong sân dòng thần đây chính là thần bảng uy năng sao nửa bước thánh cảnh ngưng tụ tượng thần thần ta như một chức h ắ n nhận là mình cộng thêm chăn vàng lớn có thể cùng chống lại thần bảng người chống lại hôm nay thấy vậy thần uy mới vừa hiểu ra mình coi là thật hết ngồi đại giếng suy nghĩ nhiều quá t r ư ơ n g hai trăm tám mươi ba tỷ thí tới thật tốt trương hoa vậy từ thanh hồng trên mình phi thân xuống thanh hồng cực nhanh thu nhỏ lại từ trăm mét co lại thành một thước chui vào trương hoa trong tay h á o tên nẩy trước mắt cũng là liền dáng vẻ hàng nếu là bị tử sam long vương nắm một cái nói không chừng nửa cái mạng cũng bị mất đạp hư bước trương hoa túc hạ xanh phong kình lực bên ngoài nói bay b n g lên nên chiến d ò n g tím hận trời trương hoa mang vô cùng hận ý hận t r ờ i bất công hận đất ấ t b bình hận mấy bất lực một quyền ngang trời quyền này đã sớm vượt ra khỏi hận thiên quyền người sáng lập cảnh giới như bị ngọc l i ế u sơn trang tổ tiên thấy quyền này nói không được liền tâm cho đã lười từ đó không dám luyện quyền dĩ nhiên cũng có một tia cơ hội lĩnh ngộ quyền c h i c h â n ý phá nhập quy nguyên lên cấp tông sư so sánh trăm thước c h i ề u dài dòng thần trương hoa hãy cùng con kiến nhỏ như nhau ở không cam lòng vùng rẫy chính là phần này không cam lòng tích lũy dưới lại là hóa thành vô cùng hận ý sai được hận thiên quyền uy lực lại tăng ba điểm vê anh quyền c h à o làm bạn màu tím rồng thần hơi dừng lại một chút tựa hồ bị chặn lại có thể quần áo trang trương hoa chính là và đạn đại bắt vậy nổ bắn ra ba trăm em mở phanh ngã vào nước biển kích thích ngút trời sóng biển đánh bại trương tông sư cái này thì đánh bại tử sam long vương a i làm thật không phải là người phàm có thể suy đoán thua ở bực này thần uy dưới trương tông sư cũng không coi là h oan uổng Bờ biển mọi người bàn luận sôi nổi mọi người trước đó cũng suy đoán trương hoa hẳn là không địch lại uy tín lâu năm tông sư t ử sam long vương có thể lại không nghĩ rằng cuối cùng một chiêu xa suốt coi là thật không ngờ hả? như lẫn nhau giao chiến mấy hiệp lại xa suốt vậy đến càng làm cho người tiếp nhận chút lại qua ba phút sóng biển dần dần lắng xuống cao hoan lo âu nhìn mặt biển d ư ớ n cổ lên muốn thấy được trương hoa bóng người có thể làm sao xem làm sao thân giải đều không có thể phát hiện trương hoa hắn chết yên tâm đi chủ thượng không biết như thế dễ dàng bại long vương tuy mạnh có thể cũng chỉ là nửa bước thánh cảnh lam hoàng quả quyết nói có thể trong mắt vẫn là không ngừng được dâng lên chút lo lắng lý luận là lý luận có thể t ử sam long vương lại có thể hóa thân trăm mét hàng dài cái này thật đã sớm vượt qua thường nhân tưởng tượng cực hạn lam hoàng tự nghĩ đối mặt chiêu này mười mình cũng thỏa thỏa địa chết căn bản không phải sức người có thể chống lại t ô n g sư như rồng thần uy không thể làm đủ lời ấy coi là thật không uổng đi ra đi trương hoa lão phu biết ngươi không như vậy dễ chết màu tím rồng thần dương miệng rồng trên không trung xê dịch dạo chơi c h u y ể n chặt nhìn chăm chú mặt biển hóa thân rồng thần một nửa bước thánh cảnh mà nói thiêu hao cực lớn đối với hắn mà nói lại là đang lấy mạng chinh chiến vê anh đây là bình tĩnh mặt biển trợt hổ vằn bắn một đạo có chừng ba thước to màu trắng cột nước t r ư ơ n g hoa d â m ở màu trắng cột nước nóc nhìn rồng thần cười văn g nói long vương đại nhân quả nhiên gừng càng già càng c a y có thể phát ra như vậy thần uy trương hoa tự than thở không bằng như long vương trẻ tuổi hai mươi tuổi trương hoa quay đầu liền đi đừng không hay nói nhưng bây giờ t i ế p ta một chiêu nữa khai thiên trương hoa hai tay khép lại dơ cao lấy thân hoa kiếm bay bồng lên kiếm khí tê ninh không ngừng suy suy khí bạo thành không ngừng một chuôi ba trượng dài màu sữa trường kiếm đâm về phía bầu trời m ê n h ngông có chút ý tứ tiếp lao phu chiêu thứ hai thần long bãi vĩ màu tím rồng thần thân hình nhanh đổi một cái đôi quất về phía trường kiếm tranh kim loại giao kích c h i âm đau nhói mảng nhĩ mọi người mọi người đều là không dám tin nhìn không c h u n g cái này một rồng một kiếm phịch trường kiếm bị quất thành mảnh vỡ t r ư n g hoa hộc máu bạo lui áo quần hắn nôn máu có thể tinh thần nhưng vô cùng là phân chấn long vương ngươi giả như ngươi trẻ tuổi hai mươi tuổi một chiêu này ta chết rồi đáng tiếc đáng tiếc hãy b ấ t nói nhảm đi tiếp lao phu chiêu thứ ba phi lòng tạ thiên màu tím rồng thần bay lên trời không ngừng hướng bầu trời bay đi hướng mặt trời bay đi hướng tự do bay đi nhưng có lanh mắt lại có thể thấy thần lòng cái đôi u đang dỉ máu lớn giọt lớn địa giọt máu kháng long hữu hối bay cực kỳ cao đất dòng thần trợn quay đầu bay bổ nhào xuống tựa hồ hối hận chức không nên tự do phăng khoáng không nên một mặt địa truy đuổi tự do cho nên bị lạc tự mình đúng con thần lòng tốc độ càng lúc càng nhanh càng lúc càng nhanh rất nhanh đã để cho người xem không thấy hình d ồ n g chỉ còn lại một viên từ trên trời giáng xuống màu tím vẫn thạch lạc long vẫn rồng từ khi ra đời liền cao cao tại thượng là rong chơi chín tầng trời vương giả h o à n g giả khi nó ra rồi hối hận muốn trở về mặt đất lúc đó chính là hắn thuộc về khư chết ngày như vậy mai rồng không thể làm đ ủ lúc này lão long có thể nói hăng hái cả đời hơn liệt không người dám vác không người có thể vác trương hoa chết chắc tên n ầ y làm thật đáng tiếc đáng tiếc ô phổ đại sư nhìn trương hoa tay h á o liền liền xúc động người chết không sao cả đem d a o long lưu lại à đợi được lao phu vững vàng bồi dưỡng một phen hai mươi năm sau đó một cái thánh thú là được ngang trời xuất thế đích xác là đáng tiếc long vương chiêu này đã có năm đó t ử thánh yến thập ngũ phong độ thánh cảnh dưới không người có thể ngăn phái thái cực lý nham phong cũng là lắc đầu xúc động cũng không coi trọng trương hoa trương hoa dẫu sao quá trẻ tuổi nếu có thể để cho nó lại t h u bị trưởng thành cái hai năm nói không chừng có thể sống sót nhưng bây giờ chỉ có thể nói một tiếng đáng tiếc đáng tiếc có cái gì tốt đáng tiếc chết thiên tài coi là cái gì chân đạp phù băng địa người trung niên lạnh lùng nói hắn đến từ nơi cực hàn thiên sơn đ ỉ n h năm đó vì leo lên thiên sơn bãi sư đồng hành hơn ngàn người chết chín trăm chín chỉ có mười mấy còn sống vật cạnh tiên h chọn dĩ nhiên chính là như thế tàn khốc chỉ có sống sót mới có tư cách nạo được hậu thế a di đạp h ậ t lợi không thể như thế nói bỏ mặc như thế nào trương thí chủ thiên tư cũng không tệ lắm liền như vậy chết đúng là đáng tiếc đạp lao sậy trí thiện hòa thượng đọc liền một câu p h ậ n đầu hói ngươi cảm thấy đáng tiếc vậy ngươi đi cứu người à quang ở nơi này tất tất có ích lợi gì cưới con hổ cổ s ổ l ộ cười lớn trung quốc danh môn tránh phái nghiêm trang đạo mạo ở cổ võ giới không đúng ở trong tối thế giới nhưng mà nổi danh các loại ngoài miệng từ bi thủ hạ nhưng không chút lưu tình đừng xem cái này trí thiện hòa thượng được gọi là trí thiện có thể chết ở không đúng hòa thượng chuyện làm sao có thể nói chết phải nói siêu độ bị hắn siêu độ kẻ ác không dưới năm trăm địa ngục không chống thể không thành phật nhân gian là một lớn luyện ngục tội ác hoành hành chỉ có được minh vương c h i tức giận mới khá lọc sạch thế gian bẩn thỉu a di đà phật đây là trương thí chủ và ngao thí chủ tư nhân tỷ thí thắng bại chưa phân trước lão nạp nhưng là không tiện nhúng tay trí thiện h ò a thượng trận túi đầu không đáp lời nữa bể bể lại nhải địa đ ộ c dậy đi sinh kinh hắn ngược lại là muốn nhúng tay muốn trương hoa vượt nhập phật môn nhưng vấn đề là đối diện lương vương h n g vương hạc vương đang mắt lom lom nhìn đây thân thể cứng cắp thần công tuy mạnh có thể đối mặt ba đại nửa bước thánh cảnh cũng là lực có không đại à. r ồ i c h á như vậy tỉ thí vừa phân thắng bại vậy quyết sống chết chế chia tay thắng bại còn có mạng ở cô s ổ l ồ lớn tiếng cười nhạo gào gào hắn cử xuống bạch hổ vậy đi theo gầm thét cùng nhau khinh bị trí thiện hòa thượng vê anh vê anh vê anh ở bọn họ nói chuyện ở giữa màu tím vân thạch cuối cùng từ không trung rơi vào sắp trúng mục tiêu t r ư ơ n g hoa chương hai trăm tám mươi bốn tháng bại vô danh trời đất chi huyền huyền không thể nói đối mặt với cơ hồ có thể hủy diệt thành phố công kích t r ư ơ n g hoa mặt không đổi sắc ngồi xếp bằng quanh thân tinh khí lưu chuyển lấy một loại vô cùng là huyền ảo phương thức đang vận chuyển chống đỡ chết một người màu trắng địa to lớn q u a n cầu hắn đây là đang làm gì nhận mệnh có thể là biết rõ không địch lại cho nên trước khi chết muốn cho mọi người lưu ấn tượng tốt đi mọi người suy đoán nhưng là không người có thể xem hiểu ảo diệu trong đó tiên đạo huyền ảo há cho phàm tục theo dõi đừng nói bọn họ coi như là những cái kia cái tông sư cũng là rối rít xem không hiểu chỉ nhận là trương hoa b ư n g tha thậm chí còn có chút cảm thấy trương hoa quả thật là quá trẻ tuổi đối mặt gian nan hiểm trở liền liều chết đánh một trận dũng khí cũng không có không có tông sư thực lực lại không có tông sư khí phách tránh à nhanh chóng tránh à ngươi không bắt chặt tránh ngược lại ngồi có phải hay không ngu à? cao hoan giống to muốn nhắc nhở trương hoa nhanh chóng lãnh người không còn kịp rồi lam hoàng khe khẽ thở dài cao hoan không tu hành qua xem không hiểu nàng nhưng là hiểu từ trời cao rơi xuống phạm vi công kích quá nhiều như trời giữa trời vô luận như thế nào tránh làm sao tránh mặt trời này vẫn là ở ngươi đỉnh đầu ngay phía trên nay lạc long vẫn mấu chốt liền ở chỗ này chỉ có thể đón đỡ không thể né tránh nếu không có thể tùy tiện mau tránh ra tử sam long vương liều chết một kích hẳn là thành cười nhạo đại ca bạch đầu hương vương cần phải thiên đàng kim mao hống vương tạ hấn thanh dực hạc vương hà lập ngã thất thanh hét to sử dụng lạc long vẫn tử sam long vương ngao ảnh coi như thắng vậy không sống qua ba ngày sinh ly tử biệt sắp tới một tím trắng nhợt hai cây sáng trói đ ị a tinh đụng vào nhau không khí một hồi vặt mẹo nhưng lạ thường cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm thật giống như hai giọt nước hòa vào nhau chung một chỗ nửa điểm động tĩnh cũng không có khủng bố như vậy khủng bố như vậy cái này t ử sam long vương và trương hoa đụng lại sai d ỗ i danh khí và thành e m đều v ặ t mẹo t ử sam long vương là thành danh đã lâu nửa bước thánh cảnh có thể trương hoa không phải mới lên tông sư sao làm sao có thể có thực lực mạnh như vậy ô phổ đại sư cưới ở chăn vàng lớn trên đầu có chút khó hiểu trận chiến này trương hoa không chết ngày sau tất nhập thánh cảnh lý nham phong cảm thán có thể hắn có thể sống sao long vương liều chết một kích há là tốt như vậy nhận thiên sơn đỉnh người trung niên lạnh lùng trả lời hắn không tin thiên tài cùng ghét thiên tài a di đà phật trí thiện hòa thượng đọc dạy phật hiệu làm tử mang và vầng sáng trắng hoàn toàn hòa vào nhau giữa trời đất đột nhiên giống như nhiều một quả nhức mắt mặt trời nhỏ không người nào có thể thấy rõ trong sân chuyện hồi lâu ánh sáng mạnh tàn đi ta bại trương hoa đỡ ngực khoe miệng chảy máu thần sắc bình tĩnh tuyên bố kết quả trong u y trái tim đen ám HTTP. t r ám đen đú cập ngoài cái thành tông sư tinh thần viên mãn cộng thêm tiên pháp có thể cuối cùng tu hành chỉ một khoảng thời gian so không được tử sam long vương liều chết đánh một trận long vương giam cháy tất cả sinh mệnh nguyên khí liều chết một kích hắn là ngày sau dự định nhưng là không được cho nên một chiêu này hắn đánh bại bày tại chưa có liều chết đánh một trận dũng khí lên h ù h ù h ù ngươi đánh bại nhưng ngươi còn sống lao phu thắng nhưng sắp chết đi cho nên t r u Quy n vẫn ngươi g là t h ắ n g thức ậ vậy t tới còn nhỏ tuổi, có thể tự nghĩ ra như vậy huyền công pháp, bại một chiêu, thắng Tử không nghĩ nhỏ nghĩ như huyền pháp, chiêu, công ngươi còn Long Vương ngạo bại đời. có cả ra Sam ảo đ n biển, phong thái như g ở mặt thái t ư r ớ thậm mặt thám, hơi có chút vẻ mặt tỏa sáng mùi vị. Có thể tại chỗ Tông chí hơi chỗ há mùi sắc có Có sáng Sư sẽ đỏ lại vẻ vị. bên ị hiện tượng bề ngoài che、đậy. Thân thức ngoài tượng bề b đậy. ngoài thả đều cảm giác được tử sam long vương sinh mệnh lực đang nhanh chóng chạy mất đây là đang mạnh chống đỡ một miếng cuối cùng khí vọng thành cố hương ta trở về t ử sam long vương khẽ ngâm đi lên bãi cát đi lên bờ biển từng bước một hướng trong trí nhớ quê nhà đi tới đáng đừng sáu mươi năm rõ ràng gần trong găng tấc nhưng lại cách xa chân trời ngại vì lời thề không thể đến gần thân hình dần dần biến mất ở con đường cuối giờ khắc này không có ai ngăn cản vậy không người nào nguyện ý ngăn cản đây là một cái cụ già lúc lâm c h u n g cuối cùng tâm nguyện giờ khắc này ngao ảnh chẳng qua là ngao ảnh chỉ là một vọng thành kẻ lãng tử mà không phải là uy danh hiện hách quát tứ phương t h a n h giáo tử sam long vương đại ca kim mao hống vương tạ huấn thanh dực hạc vương hà lập ngã thương cảm lớn tiếng la lên bạch đầu hưng ơ vương cần phải thiên đàng nhưng chỉ là lệ rơi đ ầ y mặt trấn an đại ca tâm nguyện đã xong chúng ta nên hứng cao hứng d ù m cho hắn mới được t h a n h cảnh võ giả có cảm trời đất đại biến tập thể tiềm tu chẳng biết lúc nào mới có thể rời núi cho nên t h a n h giáo phản công hành động cũng là một mực ở chậm lại có lẽ một hai tháng cũng có thể là ba năm bảy năm tử sam long vương ngao ảnh có thể không chờ được lâu như vậy không thể không chết tại ngồi chơ hôm nay đánh một trận người dù chết nhưng lại có thể về quê quán tìm tòi vậy coi là viên mãn trương hoa thanh dực hạc vương hà lập ngã trợn hét lớn đại ca ta chết tại tay ngươi tuy là công bình quyết chiến trong chết đi như vậy giết huynh thủ không thể không báo ngày sau thánh giáo trở lại lúc đó chính là ngươi ta ngày tỷ thí tứ đại pháp vương đồng khí liên c h i cộng thêm lão phu kim mao hống vương tạ o huấn trợ tiến lên một bước bạch đầu ưng ơ vương cần phải thiên đăng cũng là bước lên trước trương hoa ngươi kỳ tài ngút trời lao phu cũng không khỏi không vi huynh đánh một trận cái này chiến hẹn ta nhận trương hoa đứng lên chắp hai tay sau lưng lẫm nhiên không sợ khí thế chút nào không thể so với ba đại pháp vương yếu ân dĩ nhiên cũng chỉ còn dư lại khí thế âm thầm trương hoa cũng là không khỏi được mắng đám người điên này tử sam long vương tên kia rõ ràng chính là mình thiêu đốt sinh mệnh lực chơi chết mình còn nếu không phải là đem đoan luồng đi trên người người k h á c trừ hơn nữa còn đánh người khác là kỳ tài n g ú t trời danh tiếng tiến hành không biết xấu hổ vây đánh ước chiến thánh giao pháp vương cũng không quá như vậy nên không biết xấu hổ lúc này là thật đủ không biết xấu hổ được ngày sau lâu dài nhưng cầu đánh một trận hy vọng ngươi có thể an ổn sống đến lúc đó thanh dực hạc vương hà lập ngã thật sâu nhìn trương hoa một cái xoay người bay lên trời mấy cái chiết chuyển đổi biến mất ở chân trời trương hoa trận chiến này tuy thắng long vương có thể chiến lược cũng đem là bọn danh môn tránh phái kia chỗ kiên kỵ có lẽ đợi không được ước chiến này trương hoa thì sẽ đừng biệt khuất chết ở bọn họ người mình trong tay dẫu sao thánh chủ chỉ có một không người nào nguyện ý thấy cái thứ hai thánh chủ c u ộ t khởi cho dù là những cái kia cao cao tại thượng địa vị cao cả thánh cảnh cũng là như vậy ở thánh chủ ngang trời xuất thế trước thánh cảnh võ giả bị bại nhưng chưa từng ở một trọi một quyết chiến trong bị chém chết qua thánh chủ xuất thế sau đó liên tục chém giết ba đại thánh cảnh hôm nay thanh cảnh vậy giống như bầu trời ngôi sao địa vị tuy cao có thể đã không phải cao nhất tinh thần trên còn có mặt trời trói c h a n thánh chủ tối han thế gian nhớ ta tứ đệ mà nói thật tốt bảo trọng đừng để cho anh em chúng ta không c h u n g cùng kim loa hống vương tạ o hấn hét lớn một tiếng cũng là ngay tức thì không thấy tung tích bạch đầu hương vương lâu dài mấy phần ngược lại là không lược lời độc gát chẳng qua là thật sâu nhìn trương hoa một cái lắc đầu một cái trở lại đông cực đảo rốt cuộc đi trương hoa thở phào nhẹ nhõm sắc mặt ngay tức thì ảm đạm chật ngoắt tay đem thanh hồng thả ra thanh hồng lập tức xoay người biến đổi hóa thành trăm mét hàng dài vác t r ư ơ n g hoa bay trí cao không bay tới mây sâu chỗ rất nhanh người phía dưới liền lại cũng không thấy được một người một dòng tung tích đi thôi đừng xem lý nham phong đ ố n g nhiên xoay người thuận tiện nhiều có thâm ý nhìn ô phổ đại sư một cái chương hai trăm tám mươi lăm cứu người đi lúc này đi ô phổ đại sư thật sâu nhìn như nhau bầu trời dưới chân chăn vàng lớn hội ý đúng đưa cái đôi u vác đại sư bơi về phía biển khơi c h ỗ sâu thông sư cuộc chiến coi là thật xuất sắc cả đáng tiếc chính là ngắn chút mới ba chiêu liền kết thúc đúng vậy ta cũng mang tốt lắm bọc chính xác xem nó cái ba ngày ba đêm không nghĩ tới cái này thì kết thúc thân hóa t h ầ n rồng r ồ n g chơi chín tầng trời thông sư như rồng thông sư như rồng à chặt chặt chặt thật muốn du ngoạn quy nguyên một dòm ngó thông sư bí ẩn à cuộc đời này nếu có thể tự ở rong chơi chín tầng trời một lần cũng không đủ người đến thế gian đi một lần à mọi người bàn luận sôi nổi nhất là nói đến bay lượn lại là đồng loạt lộ ra hướng tới vẻ loài người t h ư xưa liền hướng đi bầu trời vì tròn cái này ngao tường chi mộng liền máy bay như thế khoa trương phức tạp máy móc đều bị tạo đi ra đáng tiếc máy bay như thế nào đi nữa cho lực cũng là ngồi ở đồ lên bay lại làm sao so được với du ngoạn tông sư thân hóa thần rồng tự do bay lượn g cao hoan kinh ngạc nhìn bầu trời mây trắng chỗ sâu cổ cũng xem chua từ nhỏ bị cuồng nhiệt theo đuổi nàng nhìn mình rất cao chung quanh những cái kia liếm mặt theo đuổi nàng người nàng căn bản không coi vào đâu thậm chí sẽ đi tìm khủng bố cầu kích thích hôm nay thấy trương hoa ngồi rồng trở về một màn đối với nàng đánh vào đơn giản là không cách nào hình dung cái này nửa tháng tới nhân sinh quan giá trị quan thế giới quan phá một lần lại một lần vậy đổi mới một lần lại một lần hồi lâu cao hoan trợt quay đầu nhìn về phía an lăng dung cho ngươi cái gì an lăng dung không hiểu hỏi ngược lại mười triệu này ta vẫn còn cho ngươi cao hoan đưa điện thoại di động giải tỏa mở ra hệ c h a t t a cái này c h ư ơ n g mục có hạn chế một ngày chỉ có thể còn ngươi một trăm ngàn mật mã c h ư ơ n g mục ta cũng cho ngươi chính ngươi từ từ chuyển sau này chúng ta thanh toán xong vừa nói cao hoan đưa điện thoại di động kín đáo đưa cho an lăng d u n g xoay người đón mặt trời lặn sai bước đi tới trước cô nàng này thật đúng là ngây thơ khả ái được chặt an lăng dùng cười l â y động dậy đầu t r ư ơ n g hoa bực này r o n g chơi chín tầng trời nhân vật đối với phái nữ sức hấp dẫn dĩ nhiên là không có gì sánh kịp rất lâu trên nét cái gì các loại truyền thụ truy đuổi nữ chiêu thức có thể thật ra thì chân chính ưu tú cô gái một cái là có thể nhìn thấu một người bản chất há sẽ tùy tiện bị chiêu thức có thể bị chiêu thức đều là r o n g chi tục phấn người đàn ông t ă n g lên mình mới là trọng yếu nhất là m n g ư ờ i ưu tú đến trình độ nhất định tự nhiên sẽ hấp dẫn vô số cô gái b ư ớ m bay dập lửa vậy nào tới trước chín chết bất hối cái này không cao hoan vì có thể không có chút nào gánh nặng trong lòng điệu theo đuổi trương hoa thà đem mười triệu chắp tay trả lại đây là bực nào khí phách bực nào nghĩa vô phản cố l a m hoàng liếc gan lăng dung một cái cười h o á n hận nói tổng so một ít người nào cũng làm chồng tốt hơn nhiều người nào cũng làm chồng thì thế nào tối thiểu ta kinh nghiệm đủ không giống một ít cô gái lao xử nữ một cái cũng không biết đời này còn sống có ý gì an lăng dung ngưỡng ngực l ắ c l ắ c thân hình như rắn nước đắc ý đi trương hoa là tốt có thể hắn thuộc về bầu trời và bọn ta người phạm là hoàn toàn bất đồng sinh vật không có sao lúc thưởng thức ý dâm một phen là được còn như sinh hoạt vẫn là muốn ả vọng thành ngô hương thôn tị điển thôn tị điển ở giữa đi ngang qua một cái đường xe chạy hai bên ruộng lúa tựa như lô m ú i chi trạng nổi tiếng cái này chính là cái này nhà ta ta cố hương t ử sam long vương ngao ảnh một bước ba trượng nhanh chóng đi tới trước đ ế ngao nơi này, trật thân hình chấn n trật đ ộ một cái, lệ nóng b tố c nhà nhà. h ở ở. ảnh chợt nhảy lên một cái đứng ở cỏ phi trước phòng đem trong đầu cũ tích chữ trí nhớ điều ra so sánh cái này đây là chú ba năm đó nhà t ố t rất tốt vẫn còn ở vẫn còn ở có thể nhà ta đâu ngao ảnh quay đầu nhìn cái này xa lạ địa si mang phòng tân hôn trong chốc lát im lặng không nói thánh giáo năm đó cuốn thiên hạ chiến không khỏi khắc công không khỏi thắng có thể với xử lý dân xanh một đường nhưng không nhiều lắm đóng góp thân cái cao vị người tất cả đều là võ công cao cường hạng người bọn họ dạy dạy đồ đệ có lẽ phải chỉ được lý thiên hạ vậy thì thật là chuyện tiếu như thế nào thấy cái màn này có phải hay không cảm giác có chút thương cảm có phải hay không có chút không thôi một cái thanh lãng địa thanh n â m từ sau lưng vang lên trương hoa lão phu đã là người sắp chết ngươi còn tới tìm lao phu làm chi không cần quay đầu lại ngao ảnh liền biết người sau lưng là ai ta trương hoa sắc mặt vẫn là ảm đạm không có chút máu có thể nghe lời nói này nhưng khỏe miệng vi t i ể u cười nói dĩ nhiên là tới cứu ngươi cứu ta ha ha ha ngao ảnh cười lớn cười không mấy tiếng liền ho khan kịch liệt tích giọt máu tươi văng đầy v à t áo lao phu hôm nay tình huống này đại la thần tiến tới cũng là không cứu được ngươi dựa vào cái gì ừ t r ư ơ n g hoa sơ cảm c h ầ n trờ một chút được rồi ta thừa nhận tạm thời là không cứu được ngươi chết ngươi hôm nay khẳng định là chết c h ắ c ngao ảnh lúc này là gen có hạn đ ặ t tới tuổi thọ hạn mức tối đa thả tu chân giới vậy được sáu chuyển trở lên thần đan mới có thể cứu vãn ha ha xem ra ngươi là tới tiêu khiển lão phu ngao ảnh cười lạnh lão phu mặc dù sắp chết có thể cũng không phải ngươi có thể chê ờ lao gia tử ngài đừng n ó n g à, nghe ta nói hết lời ngươi người là chết chắc có thể ngươi hồn nhưng không nhất định sẽ chết trương hoa thở hổn hển thở mạnh nói hắn liền bế quan chữa thương đều không làm liền vội và trộm cắp sở địa tới chỗ này nhưng mà có trọng đại nguyên nhân ngươi lời này ý gì ngao ảnh nghiêm nghị hỏi hắn biết trương hoa thu phục phái cản thi mọi người chẳng lẽ muốn đem hắn thi thể luyện chế thành cương thi sao n h ư quả thật như vậy liều chết tự bạo chết không toàn thây cũng không thể để cho trương hoa được như ý nơi này không phải nói nhiều đất người ta lại đổi cái địa phương nói chuyện trương hoa chừng đảo qua nắm lên ngao ảnh liền nhảy lên lên sau núi nông thôn mới tuy tốt có thể người ở cũng không nhiều hai người bọn họ xuất hiện ở đây vậy là đặc biệt nổi bật hắn cũng không giống như bị người ngoài dọ thám biết lai lịch mình một bước ba trượng bất quá trung trà hai người liền xuất hiện ở sau núi đỉnh hướng xuống có thể túi hãn toàn bộ thôn tị đ i ể n thậm chí là ngô hương ngươi xem đây chính là ta quê quán nó xinh đẹp bao nhiêu ạ đến đỉnh núi dưới bóng cây ngao ảnh cũng không nổi giận ngược lại tốt tựa như hết thệ cũng đã thấy ra sau cùng thời gian không nhiều lắm nếu không phải nguyên khí chưa đủ chính hắn cũng biết bò lên sau núi thật tốt thưởng thức một phen cố thổ là xinh đẹp quá cho nên ta nhận là ngài hẳn nhiều thưởng thức một đoạn thời gian ví dụ như thưởng thức cái năm ba năm trương hoa rất là ôn hòa phụ họa tại tu chân giới một thân một mình Tự nhưng i lại ê n muốn sao thế nào, không đánh lại chẳng có chạy thể thế qua sao là đ ợ c h ư n bây giờ trở lại trái đất có người thân bạn tốt nhưng là không thể như vậy tự do p h o n g khoáng có lúc biết rõ sẽ chết cũng chỉ có thể nhắm mắt lại giống như ngày hôm nay còn có lần t r ư ớ c phó thành bắc hoang mộ phần ước hẹn tất cả đều như vậy đời người hậu thế ở lực lượng đủ để đẩy ngang thế gian trước là không thể tùy tâm sử dụng cho nên cứ việc không muốn chỉ h o a n thời gian có thể cũng không khỏi không chịu nhịn tính tình và tử sam long vương ngao ảnh cực kỳ trao đổi một phen chương hai trăm tám mươi sáu chữa thương người có bản lãnh luôn là có thể được rất nhiều ưu đãi giống như dương lão nhị cái loại đó không có bản lãnh nếu không phải con b ỏ già q u ỷ xuống sai được trương hoa động lòng chắc ẩn là thật lười được phản ứng có thể ngao ảnh bất đồng lão này đã tu thành tượng thần sau khi chết nếu có thể chuyển tu quỷ đạo trong thời gian ngắn là được thành là một người đủ để chống lại tông sư ác quỷ người r ố t cuộc ý gì ngao ảnh một vừa thưởng thức cố thổ một bên trầm giọng hỏi mặc dù hai người giao thiệp thời gian không lâu nhưng đến tông sư cảnh tất cả đều là tâm linh thông suốt hạng người một người là trung là gian vẫn là khác rất dễ dàng là có thể từ khí chất trong nhìn ra thướng do tâm sinh trương hoa là bất thế thiên tài lấy hắn phán đoán không muốn tiêu khiển người n h ả m chán hạng người lao r a tử ngươi mời trước quay đầu vừa thấy trương hoa từ trong ngực móc ra mặt quỷ một bài bấm cái p h á p quyết một luồng ánh sáng đen bắn về phía dưới tảng cây bóng mờ tốt lắm lao phu liền xem xem ngươi thằng nhóc này rốt cuộc tính toán gì ngao ảnh lẳng lặng nhìn hắc quang một bộ cùng ngươi làm ra vẻ cùng ngươi bay siêu nhiên ánh mắt đều là người phải chết hắn bất giác được thế gian còn có cái gì có thể để cho hắn ngạc nhiên hắc quang rơi xuống đất vành điệu một tiếng nổ bắn ra ra đại cổ khói đen khói đen trôi lơ lửng trên không t r ú n g nhanh chóng vặn vẹo ngưng hợp tụ lại rất nhanh liền hóa thành một người tính dương lão nhị hướng trương hoa không người một bái gặp thượng. qua chủ thượng. lão nhị đem ngươi trải qua cùng lão gia tử này thật tốt trò chuyện một chút trương hoa đuổi dương lão nhị sau đó liền ngồi xếp bằng bắt chặt thời gian khôi phục thương thế ngươi ngươi là ngao ảnh con ngươi hơi co lại nhìn chằm chằm dương lão nhị không dám tin nói quỷ quỷ vật này hắn là biết người sau khi chết chứa toán mà s ống chỉ biết giết hại trả thù không lý trí chút nào có thể nói coi như trăm năm sau đó dần dần khôi phục linh trí đó cũng là mới tinh sinh mạng cùng trước kia đã làm kết thúc nhưng bây giờ dương lão nhị bộ ráng kia rõ ràng là mới chết không lâu mới vừa ngưng tụ thành hình quỷ cái này liền có chút không khoa học mới chết chi quỷ như thế nào có thể có linh trí chẳng lẽ hắn bỗng nhiên lúc này dâng lên một cái đáng sợ không là mê người ý tưởng đúng vậy l a o r a tử con mắt tinh tưởng đứa nhỏ đích xác là quỷ tháng trước mới chết cho tới bây giờ cũng mới bất quá bốn mươi thiên dương lão nhị dương dương đắc ý ư ỡ n ngực ân bốn mươi thiên là có thể nếu như bây giờ tu vi có thể gặp hắn là một cái cố gắng tu hành quỷ tốt c h ị giá được tán dương thật không nao g ảnh còn có chút không dám tin tưởng tự nhiên đứa nhỏ lừa gạt ngươi làm chi dương lão nhị rất thành khẩn nhìn nao g ảnh ân một cái quỷ có thể sử dụng thành khẩn ánh mắt xem người cũng là kỳ tiếp theo chính là một người một quỷ trao đổi lười được tường thuật bên kia trương hoa nội thị thân mình trong cơ thể năm cái linh mạch giờ phút này lại toàn bộ bể coi là thật làm cho người im lặng cực kỳ lúc này mới bao lâu một tháng không tới linh mạch liền bể lại thích tốt lắm lại bể đây là linh mạch không phải mảnh ghép lao ra tử hạ thật là muốn bóp chết ngươi lòng đều có trương hoa liếc một cái nóng bỏng nói chuyện với nhau ngao ảnh âm thầm cắn răng nếu là lão này đợi một hồi còn không ngoan ngoan nghe lời còn dám cưỡng nhất định thật tốt tốt khuyên phục một phen、Ồ. làm sao cảm giác có chút lạnh ngao ảnh sờ một cái sau lưng người đã giả chính là sợ do sợ lạnh à lao gia tử thế nào dương lão nhị quan tâm hỏi khuyên phục ngao ảnh nhưng mà trương hoa giao cho hắn nhiệm vụ đầu tiên phải thật tốt tốt hoàn thành tranh thủ lưu ấn tượng tốt không việc gì chúng ta tiếp tục trò chuyện ngao ảnh khoát khoát tay vậy không việc gì cái giá dương lão nhị xem bề ngoài có thể so với hắn còn lao chút hai người không nói xưng anh xưng em nhưng tối thiểu vậy chưa đến nỗi có sự khác nhau ân mấu chốt nhất là m i ệ n g hướng tiểu bối n h ư ợ n g bộ lúng túng được rồi không muốn vẫn là suy tính một chút nên như thế nào giải quyết linh mạch vấn đề đi trương hoa lắc đầu một cái chân mày cũng không do khóa chặt cái này linh mạch hư hại có thể so với lần trước còn lợi hại hơn thậm chí lẫn nhau bây giờ có chút nhỏ mảnh vỡ cũng rối loạn trong ngươi có ta trong ta có ngươi nếu muốn đem chúng từng cái trả lại như cũ cũng không phải là một sớm một chiều có thể làm được huyền huyền kinh huyền diệu khó giải thích khá vậy được kinh mạch hoàn hảo mới huyền được nếu như thân xác hư hại khôi phục đổ chẳng qua là phân phúc chuyện đáng tiếc không phải không chỉ là trương hoa trầm tư muốn từ bốn trăm năm khổng lồ trong trí nhớ tìm ra thích hợp phương pháp giải quyết sau đó trầm tư nửa giờ cuối cùng không thể không chán nản thở dài đời trước quả thật quá c h u y ê n nhất ôm huyền huyền kinh cái này một tiên giới công pháp một con đường đi tới hắc hắn bí pháp của hắn phần lớn không để trong mắt lười để ý thỉnh thoảng có chút hứng thú nhìn cũng là tăng lên sức chiến đấu bí pháp ví dụ như đổi mặt trăng hóa thân khỉ khổng lồ đối với tu bổ thật không sở trường dẫu sao có huyền huyền kinh tại tu chân giới trừ bế quan nếu không phần lớn lúc này đều là hoành đẩy không địch thủ đông đẳng cấp thiên tài tuyệt thế thiên tài bất thế thiên tài hết thể đẩy ngang tới một cái đẩy ngang tới một đống cũng là đẩy ngang căn bản không có địch thủ cho đến phân tâm cảnh sau đó tình huống này mới vừa chuyển biến tốt nhưng dựa vào huyền huyền kinh vô cùng ảo diệu càng nhỏ cấp bậc treo đánh cũng l à như ăn cơm uống nước vậy đơn giản dưới tình huống này rất giảm bị thương cho dù có tổn thương phục linh đan là được dù sao tu vi cao có tiền chính là tự do p h o n g khoáng may mà trước thân xác lên cấp hoành luyện tông sư sức tự vệ vẫn phải có trong thời gian ngắn không cần quá mức lo âu chẳng qua là lâu dài xem ra không có linh mạch đường tu chân coi như là chạn tối thiểu trên trái đất là thật c h ạ n trương hoa than thở một tiếng khá là không biết làm sao h ạ tại tu chân giới linh mạch hư hại căn bản không coi là việc lớn các loại linh đan rất nhiều chân thực không được cũng có thể chuyển tu thân s ắ c một đạo hoặc là pháp thuật một đạo hay hoặc là thần hồn một đạo tóm lại phương pháp còn nhiều mà tình hình bây giờ vẫn là đi một bước xem một bước đi khá tốt cũng không coi là trời không tuyệt đường người trương hoa liếc như nhau trong tay háo thanh hồng thanh hồng vậy không khỏi dùng mình một cái âm thầm của cụ cục mình nhưng mà nước lửa hai thuộc tính giao long lại cũng biết cảm giác lạnh coi là thật hiếm lạ có dao long máu tươi ở đây thân s ắ c một đạo vẫn là có biện pháp đi nghĩ như vậy trương hoa từ trong ngực móc ra mấy viên thối thể đan ăn vào không lâu lắm đan d ư ợ c bên hóa thành quần quận nhiệt lưu bồi bổ dậy thân s ắ c thân s ắ c một đạo vốn là chú trọng trăm trận trăm thắng phá rồi sau đó lập kinh này đánh một trận long tượng thần công lại có thể lại tinh tiến mấy phần chẳng qua là trước mắt chỉ có dòng thần chân ý không được thần tượng chân ý còn có không lành lặn không thể nào một lần hành động lên cấp long tượng tầng mười một à thiếu chút nữa đã quên rồi long tượng thần công lấy được bí tịch lên chỉ có thập trọng tin đồn dấu r ồ n g đất giống thần công là có mười ba nặng có thời gian đổ được đi một chuyến biết rõ ràng như long tượng thần công tu tới mười ba nặng theo lý hẳn giống như là này ở giữa ngưng thể k ỳ cũng chính là thánh cảnh võ giả thân xác thành thánh coi là thật có thể hào khí trùng tiêu hét lớn một tiếng ngang dọc thiên hạ nhưng cầu bại một lần hô hô hô ba mươi trong nháy mắt sau đó thối thể đan dược liệu liền qua trương hoa vậy không đau lòng lại nhét mấy viên vào bụng t r ư ơ n g trang lão dược bây giờ phần lớn là hắn vương đại sư cũng ở đây là tự do mà liều mạng mạng luyện đan chương hai trăm tám mươi bảy khuyên phục liên luyện đan sư nên có rút ra đều không dám muốn hơn nữa theo luyện đan số lần tăng nhiều thành đan trước tiên vậy càng ngày càng cao tổng được mà nói thối thể đan là không thiếu làm cơm ăn một năm hết tết đến cũng được mặt trời lặn trăng lên ngao ảnh và dương lão nhị một phen trao đổi sau đó đối với tương lai vậy có chút ý tưởng trương hoa ngươi ý đồ lão phu đã rõ ràng ngao ảnh giờ phút này sắc mặt xám xanh đây là khí huyết suy bại sắp chết đi xuất trình giống như cho nên ngươi đồng ý trương hoa khỏe miệng hơi n h ồ n g lên cái này ngược lại là tin tức tốt nếu như không phải là vậy đợi lát nữa lại khuyên phục đôi câu cũng biết thành là tin tức tốt lao phu từ nhập thánh giáo cả đời nhung mã là chúng sanh vác dị tộc tự nhận không thẹn với lòng hôm nay ra sức cho ngươi ngao ảnh trầm ngâm hồi lâu không nói gì hắn ở thánh giáo cũng là thân chức vị cao hàng người đột nhiên ở giữa muốn là tiểu bối dốc sức hơn nữa còn là chuyển tu thành quỷ dốc sức cái này trong lòng vẫn có chút không qua được phải biết biến thành quỷ sau đó rất nhiều trong nhân thế thường gặp thể nghiệm đối với quỷ mà nói đó chính là vô cùng xa xỉ thậm chí ăn một miếng cố hương cơm u ố ngươi, ngươi cũng nên là mình sống cả đời chẳng lẽ ngươi không muốn ở xem xem cố thổ biến hóa sao chẳng lẽ nhiều năm như vậy ngươi liền không muốn lại đi cha mẹ mộ phần lên một nén hương hết sức một lần hiếu sao đi xa hải ngoại nhiều năm cha mẹ ngươi mộ phần địa cỏ phỏng đoán được có ba triệu đi làm là con trai ngài nửa đêm tỉnh n g ộ n g lúc đó liền chưa từng nghĩ qua những thứ này sao trương hoa định khuyên phục ngao ảnh cha mẹ mộ phần ngao ảnh quay lại nhìn về phía cái mũi ruộng phương nam im lặng không nói được rồi t h ằ n g nhóc ngươi nói đúng là có đạo lý trước người không thể tận hiếu ta sau khi chết vậy làm lại vì cha mẹ ra một cái lực cũng không biết bọn họ dưới cựu tuyển có thể hay không tha thứ ta cái này c ò n bất hiếu vừa nói ngao ảnh hốc mắt một đỏ cuối cùng rơi lệ hắn cả đời này đúng là làm được không thẹn với lương tâm chỉ bất quá cha mẹ trước mộ phần à bỏ tiểu ra nhìn mọi người đây là đại nghĩa luôn có tiếc nuối cũng là không quên được bây giờ có cơ hội đền bù tổng là không thể bỏ qua bất quá tiểu tử xấu xí nói nói trước ở thánh giáo lao phu cũng là dưới một người trên vạn người pháp vương ra sức cho ngươi có thể nhưng ngao ảnh định thương lượng một chút tự thân vấn đề đãi ngộ dẫu sao chuyển tu vi quỷ vậy thì bị người chế trụ có mấy lời vẫn là nói rõ ràng tốt nếu không hắn nhưng là dẫu có chết bất khuất lao r a tử ngài yên tâm hết thể dễ nói ta trương hoa cũng không phải không biết chuyện người thánh giáo huynh đệ ngài không muốn ra tay có thể đứng một bên yên tĩnh xem hơn nữa như không có sao ta cũng sẽ không đi t r e o chọc thánh giáo ngài chỉ cần ở có chuyện lúc này nhín thời giờ bảo vệ cha mẹ ta là được những thứ khác không làm yêu cầu trương hoa cũng không kéo sấp trực tiếp đem mình danh giới cuối cùng nói ra yêu cầu này coi là thật không cao cha mẹ ngao ảnh gật đầu một cái ngươi cũng coi là một hiếu tử nhiệm vụ này ta nhận ngày sau lão phu từ làm theo coi trọng cha mẹ ngươi bất quá tiểu tử ngươi hôm nay ngọn gió quá mức tốt nhất nhún nhường một phen nếu không thánh cảnh tuy ở tiềm tu có thể trung quốc trong biên giới nửa bước thánh cảnh lại nữa số ít bọn họ ra tay ngươi không địch lại điểm này ngài yên tâm ta trong lòng hiểu rõ trương hoa đồng ý trước trong bụng nhưng là đắng chát cười một tiếng m u ố người cao giọng cũng không đ ợ c thực lực phục, cao à, làm người, cái này không liền rộng n g ư chi á i này k ô n g tự tìm, c á chết sắp a Lao phu kia an、tâm. Ngao quay Hoa, ta o vào Hoa lại lại lời làm làm lên Phu giúp ảnh thở nhìn thôi. thể nhất định giúp ngài làm được. Trương Hoa chủ chi muốn tiểu cái, nói ngài miệng, ngài tiếng. Người Trương Trương động tâm. một tử mở Có cứ có được, được. s chết hắn nói vậy thiện đối với người sắp chết ưu đãi chút là rất cần phải có lao phu lâu cách cố thổ rất lâu không hưởng qua quê hương ngụy vị biến thành quỷ sau đó cũng là t hưu ờ n không tới, cho nên ngao ảnh xám xanh trên n g cho h tới, mặt i xám ề một màu tâm một miếng ăn cầu người, coi là thật có chút không mở miệng một đem làm một tiêu từng chết, tuyệt thật chút tử chút. Trưng Thanh thả ít rượu thức ăn tới giờ người, coi nói, đi Hiu. quan uống, cầu rượu là ràng, đỏ. được. đây, Hắn chưa không chờ Hoa Hồng phân phó nhanh hơn. sắp ăn ăn ăn lúc cự có bao lao ra ra, Rõ vừa nghe đến rượu thanh hồng chạy so với ai khác cũng sắp như mùi tên vậy bắn về phía dưới núi phòng nhỏ bất quá ba phút liền c u ố n một túi lớn ăn uống trở lại con như chính nó cũng không cần trương hoa hỗ trợ tự nhiên thật nhanh cắn ra một chai rượu lẩm bẩm ực uống ước chừng uống ba miệng liền nghe b ậ p chít chít một tiếng cùng con rắn chết tựa như tê liệt trên đất một hơi một tí cái này giao long làm thật biết điều hù hù h ù ngao ảnh c h ố mắt nghẹn họng có chút không dám tin dáng vẻ như vậy giao long quả thực vượt qua thường nhân tưởng tượng lao gia tử ngươi vậy chớ đem giao long nhìn qua cao nó thật ra thì cũng chính là một phổ thông loài bất quá sinh mạng cấp bậc cao hơn lực lượng mạnh mẽ chút thôi còn như cái gì hậu nhân định nọt l o n g tinh thần l o n g uy nghiêm đều là giả giống như chúng ta tông sư nói là nói gì tông sư không thể làm đủ tông sư như thần rồng thật ra thì trở về cứu để cũng chính là mạnh lớn một chút người phàm cũng có xanh láo bệnh tử trương hoa uống một chút rượu nói hộp vậy liền mở ra mở than khổ kiểu mẫu cổ võ giới hắn không ngứa nhất địa phải thì phải đem tông sư địa vị mang đến không thuộc về mình trình độ còn như sao chống đỡ chết một chút cơ đỉnh cấp muốn thả tu chân d ư ớ i ngươi đặc biệt dám như thế ra h o à i một cái tát đi xuống không muốn biết chết nhiều ít ngao ảnh ban đầu còn có chút không đồng ý có thể cuối cùng nhìn xem tự thân tình huống chỉ được than thở một tiếng quả thật như vậy ạ trừ phi thành tựu thánh cảnh nếu không người và người thật đúng là không việc gì căn bản tính bất đồng nhiều lắm là chính là lực lượng mạnh mẽ chút thôi ngao ảnh liền buồn bực mấy hớp rượu n g a i cố hương thức ăn vậy hất ra mặt nạ ngồi trên chiếu đúng rồi thằng nhóc ngươi tự nghĩ ra công pháp đều tên gì lao phu bại trong tay ngươi lên cũng không thể thua liền cho cái gì cũng không biết liền chết lao ra tử ngài say trước khi chiến đấu ngại nhưng mà toàn bộ hành trình đệ tiểu tử đánh thắng là ngài trương hoa không ngại nhiều nâng người sắp chết dù sao mình chiếm tiện nghi lớn là đủ rồi được tiện nghi còn khoe tài là phải bị người đánh được rồi thằng nhóc ngươi vậy đừng tìm lao phu chơi giả lao phu có thể đánh thắng ngươi là bởi vì là lao phu cảnh giới so ngươi cao công lực so ngươi sâu quan luận công pháp thằng nhóc ngươi đ ổ chơi kia so lão phu rồng thần chín hiện mạnh nếu không chiêu thứ hai thằng nhóc ngươi chết rồi ngao ảnh chân khí chưa đủ uống chút rượu liền bắt đầu đầu lưỡi to hay khoe khoang lao phu cả đời này ngang dọc thiên hạ rất ít bội phụ hay t h á n h chủ là một cái hắn dẫn ta thánh giáo đuổi dị tộc đánh giết dị tộc thần linh với ta trung quốc chúng s a n h có công lớn với võ đạo lại là du ngoạn vô cùng điên chế một trọi một đánh chết thánh cảnh bất hủ chiến tích đối với hắn lao phu là thật bội p h ụ năm đó danh môn tránh phái bốn đại thánh cảnh muốn chiếm tiện nghi nói thật lao phu đã nhìn ra không phải thánh chủ không đánh lại bọn họ là thánh chủ tự lựa chọn tháo chạy chương hai trăm tám mươi tám vấn đề năm đó lao phu không hiểu không hiểu thánh chủ vì sao làm này lựa chọn bây giờ thấy cố hương biên hóa lao phu hiểu chữa trị trung quốc thánh giáo thật không được thánh giao chỉ có thể đánh thiên hạ nhưng không có biện pháp chân chính dẫn người trong thiên hạ được sống cuộc sống tốt ngao ảnh lại ực một hớt rượu lớn giọt lớn nước mắt rơi xuống còn như thằng nhóc ngươi coi là nửa thằng nhóc ngươi thiên phú coi là thật đã không có biện pháp dùng lời nói hình dung thánh chủ không sánh bằng ngươi lần lật cổ sự, phỏng đoán đều không người có thể so sánh qua ngươi bất quá lao phu cũng nghĩ không ra thằng nhóc ngươi cái này tuổi quá trẻ làm sao là có thể tự nghĩ ra công pháp đâu đây là muốn lịch duyệt à năm đó lao phu là cầu võ đạo chuyển chiến bắt phương lại đang lư sơn ngồi chơ mười năm lúc này mới sáng chế ra ba mươi sáu t h ứ c long trào thủ một lần hành động phá nhập quy nguyên thành t i ể u tông sư vị ngao ảnh đôi mắt đỏ bừng nhìn c h ầ m c h ầ m trương hoa chờ đợi hắn câu trả lời trương hoa nháy nháy mắt suy nghĩ một chút vẫn không muốn lừa gạt một cái người sắp chết lao đầu ta không biết ngươi tại sao hay nói ta tự nghĩ ra võ công có thể thật ra thì đi ta thật không có tự nghĩ ra ta công pháp tu hành kêu huyền huyền kinh chú trọng huyền r ư ợ u khó giải thích huyền không thể nói luyện hóa các loại năng lượng cường hóa thân mình coi là thật thằng nhóc ngươi không lừa gạt ta ngao ảnh mắt đỏ nhìn chăm chú vào trương hoa một mặt không tin đương nhiên là thật trương hoa thuận tay chép một chai rượu ném tới được rồi sự việc nói ra ngươi liền đừng quân quít ta sẽ không lừa gạt một cái người phải chết à ngao ảnh thật sâu nhìn trương hoa một cái thở dài liền coi ngươi là thật sao cái gì gọi là liền làm đây vốn chính là thật trương hoa phản bác ngao ảnh nhưng tự mình vừa nói t h ằ n g nhóc tu luyện người khác công pháp thật sự là đang lãng phí ngươi tư chất à, là không có biện pháp leo lên nhất đỉnh cấp học ngã giả sinh tựa như ta người chết chỉ có mình khai sáng công pháp mới là thích hợp nhất mình người khác vĩnh viễn là của người khác l ờ i nên nói đã nói không còn gì để nói người ta đ ợ i sau tạm biệt vừa nói ngao ảnh lốc cốc một tiếng xòe ra chai rượu ngã xuống đất bỏ mạng học ngã giả sinh tựa như ta người chết trương hoa ánh mắt hơi chăm chú thủ hạ cũng không chỉ hoãn liền liền bắt pháp quyết đem ngao ảnh linh hồn hấp thu vào quỷ đầu một bài dương lão nhị ngươi vậy vào đi thôi những ngày qua hơi hỗ trợ coi chừng một chút hắn ngoài ra lại đem ngươi công pháp vậy truyền thụ cho hắn bảy ngày sau ta tới thử các người độ tiến triển Ừm, chủ thượng dương lão nhị mình xoay người hóa thành một đạo hát mang bắn vào quỷ đầu một bài những ngày qua trương hoa không có ở đây hắn là thật không nhàn rỗi một mực đang cố gắng tu luyện đâu đỉnh núi trong nháy mắt gan t ĩ n h lại chỉ còn lại gió đêm ở vù vù thổi không người cùng uống rượu trương hoa cũng mất tiếp tục ă n uống hứng ư thú những thứ này thôn quê giữa đồ cũng chính là nếm thử một chút thật bàn về mùi vị quả thực không thế nào ánh trăng rơi xuống trương hoa nhảy lên một cái nằm ở ngọn cây lẳng lặng nhìn khắp trời đầy sao kiếp trước kiếp n ầ y qua lại một màn thật nhanh vạch qua cuối cùng chợt ngừng ở bị đánh lén tới chết hình ảnh thật ra thì huyết ma đánh lén chẳng qua là đưa đến mình bỏ mạng nhân tố bên ngoài dẫu sao hắn cũng chỉ là phân thần hậu kỳ và mình cảnh giới ngang hàng chân chính nhân tố bên trong cho mình đột phá hóa hư thất bại năm đó mình tu hành huyền huyền kinh lên đường xuôi gió xuôi dỏng từ trúc cơ đến ngưng thể đoán hồn linh p h á c h kim đan kết anh khai quang phân tâm cơ hồ chưa từng gặp qua cổ trai cho nên đánh vào hóa hư cũng là lòng tin m ư ờ i phần tự nhận vấn đề không lớn kết quả lại là đánh vào thất bại đưa đến công lực tổn hao nhiều tiếp đó bị huyết ma đánh lén lúc này mới ôm hận mà chết hóa hư là tu chân phi thăng trước cái cuối cùng cảnh giới có thể nói p h ạ m trần tu chân đỉnh cấp còn như phi thăng vậy cũng không cần nói sau khi độ kiếp liền trực tiếp tiến vào tiên liên giới nói là một cảnh giới thật ra thì cũng chính là vượt qua thiên kiếp hóa hư đỉnh cấp thôi sống lại lâu như vậy trương hoa quá bận rộn tu hành đổ chưa từng nghĩ qua vì sao năm đó đánh vào hóa hư sẽ thất bại ngày hôm nay Bị tử Sam Long Vương vừa ra Long là Vương nói như vậy, hắn nhưng là nhớ vậy, rồi. cuối cùng đánh vào đúng là mơ hồ cảm giác tự thân linh lực có chút không thích hợp hoặc là nói không có biện pháp hoàn toàn nắm trong tay lão cảm giác trung gian cách một tầng giấy ngày thường không có vấn đề có thể đánh vào hóa hư phải toàn thân lòng đưa vào toàn lực ứng phó cứ như vậy vấn đề liền lớn sai một ly sai ngàn dặm học ngã giả sinh t ự a n như ta người chết người khác vĩnh viễn là của người khác không có biện pháp bước lên đỉnh cấp chỉ có mình sáng lập công pháp mới thật sự thuộc về mình những lời này ở trương hoa trong đầu vòng vo một vòng lại một khoanh đất không ngừng nghỉ có lẽ ta thật nên tự nghĩ ra công pháp huyền huyền kinh tuy tốt có thể cuối cùng là của người khác trương hoa bỗng nhiên toát ra một cái kinh người ý tưởng tu hành huyền huyền kinh trọng tu một lần hắn có nắm chắc thuận buồm sôi gió lần nữa đạt tới phân thần hậu kỳ có thể tự nghĩ ra công pháp thật ngại quá kiếp trước kiếp nầy biết công pháp có thể đếm được trên đầu ngón tay nói không chừng tốn sức trăm ngàn cay đắng cuối cùng dừng bước với ngưng thể tự nghĩ ra công pháp đúng là cố hết sức không đạt được kết quả tốt người thường nơi không lấy vậy nhưng mà ta mục tiêu là du ngoạn chín tầng trời dòm n ó ngôi đ a o t i ê n giới cầu được chân chính đại đạo cho dù khó khăn cũng nên đi làm chuyện thế gian này vốn cũng không phân khó dễ là người khó khăn người cũng giao dịch vậy không là giao dịch người cũng khó khăn cũng đường xá ở giữa rốt cuộc có gì phong cảnh chỉ có mình đi qua mới biết nghe người khác nói vô dụng rất nhiều lời nói không bằng một nhóm trương hoa t r ợ t đứng dậy nhìn trăng thét dài lần này linh mạch hư hại có lẽ chính là thời cơ trời cao cho ta cơ hội lần thứ hai bắt nó liền có thể du ngoạn chín tầng trời núi ố linh số một bên trong biệt thự cung ngọc phù vậy nằm ở biệt thự nóc nhà kinh ngạc nhìn ánh trăng thiểu thư nô bá nhảy lên lo âu nhìn cung ngọc phù rất lo lắng nàng không nhìn ra làm ra chuyện ngu xuẩn nô bá ta không có sao người đi xuống đi cung ngọc phù thần sắc rất bình tĩnh có thể càng như vậy nô lao đầu vượt lo lắng hắn nói thật không sợ cung ngọc phù nổi giận chỉ sợ nàng biệt lửa trong lòng suy nghĩ bậy bạn chân chơ một chút nô ba quyết định dẫn đầu cúi đầu tiểu thư ngày hôm trước chuyện là lao nô không đúng lao nô không nên ngăn tiểu thư nếu không phải lao nô ngăn trở chắc hẳn tiểu thư giờ phút này đã và thiên hoa chân nhân nô bá ngươi không cần nói sự việc đã qua cung ngọc phù phất tay một cái dự định nô bà nói nhưng mà tiểu thư nô bá vẫn là không yên lòng ta thật không có sao không có sao nô bá ngươi muốn đi trước đi ta muốn một người thật tốt yên lặng một chút cung ngọc phù nói xong cũng không phản ứng nô lao đầu cả người liền đắm chìm trong trong thế giới mình à nô lao đầu thật dài than thở một tiếng cũng là không có biện pháp ai có thể nghĩ tới trương hoa lại có thể đánh bại t ử sam long vương đâu ân chuyện này suy nghĩ kỹ một chút đích xác là trước đó không đủ kín đáo thử sam long vương uy danh đã lâu có thể đã sớm giàn ua tông sư thần uy h i ề n hách vậy rất dễ dàng để cho người quên mất h ắ n giả rồi sự thật đối phó tông sư dưới võ giả tông sư cho dù giàn ua cũng là uy năng vô cùng c o ngón n tay giết người nhưng đối với chi tiền đồng đẳng cấp liền lực không hề đợi t r ư ơ n g gia lão tổ như vậy thử sam long vương cũng là như vậy chương hai trăm tám mươi chín thu thập n ô ba đi xuống có thể cung ngọc phủ cũng không có thể yên lặng bao lâu liền cảm thấy hoa mắt nhiều một vị dáng người huyện chuyển địa bạch sam cô gái người là ai cung ngọc phù t h ầ n sắc ngưng trọng nhìn c h ầ m c h ầ m bạch sam cô gái nô bá mới vừa đi xuống cô gái này liền xuất hiện hiển nhiên n ô bá cũng không có phát hiện cô gái này tung tích cái này thì đồng nghĩa với cô gái này công lực thâm hậu xa ở n ô bá trên chí ít cũng là vị luyện thể đại sư cô gái nhỏ đừng như thế khẩn trương ta lại sẽ không ăn ngươi ngươi bạch sam cô gái hé miệng khẽ cười nói nếu không nói ý đồ ta liền kêu người cung ngọc phù cũng không có bị lừa bịp đêm khuya khách tới không nói với mà vào không gian tức đạo tóm lại nhất định là không có hảo ý t ỷ t ỷ tin tưởng n g ư ờ i không biết bạch sam cô gái cởi dương ra như hành đoạn vậy năm ngón tay ngươi có thể thử một chút cung ngọc phù cắn răng trả lời nàng biết ý đối phương đối phương là luyện thể đại sư cấp nhân vật mình b ấ t quá nội kỉnh sơ kỳ trên lệnh quá nhiều nàng có thể ở mình mở miệng trước đồng phục mình bất quá người cung g i a h á lại là như thế dễ dàng bị người uy hiếp tạm biệt à t ỷ t ỷ có thể thật không phải là người xấu có lòng tốt tới giúp n g ư ờ i bạch sam cô gái tiếp tục cười trả lời có thể ở cung ngọc phù ánh mắt tập trung nhìn cuối cùng không thể không tối t ă m thối một hớp quay lại nói các người những thứ này kinh thành tới chính là không có ý nghĩa một chút đùa giỡn cũng không biết được rồi được rồi t ỷ t ỷ là thiên tàm giáo giáo chủ an l a n g dung lúc này được chưa cũng có thể hảo hảo nói chuyện đi an lăng dung tức giận nói an lăng dung ngươi tới làm gì là hắn ý nghĩa hắn trở về cung ngọc phù rất nhanh liên tưởng đến trương hoa dẫu sao mình và thiên tàm giáo không quen không biết theo lý đối phương vậy chưa đến nỗi tìm tới mình h ắ n ngươi nói là chủ thượng ha ha còn nói gắng gượng thân thiết chẳng qua là trước làm sao không thấy được ngươi sợ là lo lắng mình bị liên lụy đi an lăng dung khinh thường địu môi một cái người hán thế ra con cái chính là như vậy không bông ra vừa muốn muốn tự do tình yêu lại không muốn chân chính bỏ ra đi truy đuổi chính xác chỉ làm u ố n suy nghĩ tự do vật này là có thể nghĩ đến sao có chuyện nói chuyện cung ngọc phù ánh mắt lạnh lùng nàng khinh thường giải thích và an lăng dung giải thích mình ban đầu là muốn đi tìm trương hoa kết quả lại bị ngô bá ngăn trở ở thôi rất lâu sự việc chỉ xem kết quả không xem quá trình lại càng không xem ngươi trong lòng nghĩ cái gì được rồi thật không có ý nghĩa thật không kinh c h ọ cười an lăng dung không biết làm sao gặp phải loại này em gái nàng cũng là không có cách nào như đổi lại là người đàn ông nàng đổ có thể sử dụng một ngàn c h ồ n g thủ đoạn để cho đối phương đi vào khuôn khổ đáng tiếc cung ngọc phù là phụ nữ đáng tiếc đáng tiếc như thế đẹp lại là một người phụ nữ làm thật đáng tiếc vê anh ngân n g u y ệ t cao treo một d ò n g ngang trời mạ qua t r ư ơ n g hoa đạp thanh hồng đầu d ò n g đón vụ vụ gió đêm trở lại núi Ô linh biệt thự bất quá hắn cũng không có đi số một biệt thự tìm cung ngọc p h ù vậy không đi trương mụ số bảy biệt thự mà là thẳng đi về phía vương lục giáp chô ở biệt thự số sáu chủ thượng ngươi làm sao tới vương lục giáp đang ngồi xếp bằng luyện khí nhắc tới cũng quả thực xấu hổ làm là tán tu coi là thật đáng ép được chặt cho tới nay hắn cũng nhận là hóa kính hậu kỳ sau đó chính là quy nguyên tu luyện hơn ba mươi năm cuối cùng không biết còn cái luyện thể đại sư cái này nhất đẳng cấp coi là thật không nói dĩ nhiên điều này cũng không có thể trách móc hắn toàn bộ trừ châu cổ võ giới liền không mấy người biết những cái kia cái tự xưng cổ võ thế gia thật ra thì thả lập quốc trước cũng chính là sẽ hai chỉ biết chút chút chán nản hộ trên căn bản không được lớn mặt b ả n cho dù là ngọc liếu sơn trang cũng chỉ là danh tiếng cao n h ã thôi thật ra thì nội tình thật không thế nào ngươi tu luyện thái cực thần công cho ta một phần trương hoa nói thẳng ý đồ cho vương lục giáp chút nào chưa từng trần trờ lập tức móc ra trên người bí tịch đưa cho trương hoa t ừ thanh phong minh nguyệt bị buông tha sau đó hắn cũng chết tâm cho nên c ô ý mặc tả liền một quyển bí tịch thả trên mình trăm năm sau đó gác lại người có duyên ân dĩ nhiên cũng có thể không người có duyên liền như vậy đoạn thay mặt bất quá hắn đã tận lực tự nhận không thẹn với lòng có thể đối với tiền bối có giao phó là được cầm bí tịch trương hoa cũng không trí hoãn bóng người mau trong tránh rời đi biệt thự chủ thượng muốn bí tịch làm gì đợi được trương hoa sau khi đi vương lục giáp không ngừng được bắt đầu suy nghĩ lung tung trương hoa thần uy hôm nay hắn là thấy được mặc dù không như tử sam long vương có thể ở tử sam long vương dưới sự công kích sống sót vậy đã không dễ tối thiểu hắn âm thầm suy đoán toàn bộ trừ châu cổ võ giới hơn một nghìn người cộng lại phỏng đoán đều là không ngăn được một chiêu cuối cùng lạc long vẫn thậm chí nói không khách khí nếu như lúc ấy trương hoa hơi đến gần bờ biển chút trừ châu cổ võ giới đoán chừng liền đã không còn dư âm cũng đủ để hủy thiên diệt địa cho nên hắn không nhận là trương hoa sẽ đối với bí tịch nội dung có cái gì quá lớn ý tưởng ngược lại bắt đầu muốn đông muốn tây cảm thấy có thể là muốn cho thái cực thần công tìm một c h u y ê n nhân đúng rồi ngày hôm nay xem cuộc chiến thật giống như còn có một phái thái cực lao r a tử cũng là tông sư tên gì lý nham phong chẳng lẽ chủ thượng là muốn dùng cái này thái cực thần công và phái thái cực kéo lên quan hệ lại bất luận vương lục giáp suy nghĩ bậy bạn trương hoa rời đi biệt thự số sáu sau đó lại tiếp liền phỏng vấn liền ngũ độc giáo mọi người từ bọn họ trong tay lấy được được bí tịch không có bí tịch sẽ để cho bọn họ mặc tả một phần mang đi tóm lại tại chỗ có một cái tính một cái đều bị hắn sở đi đẻ đáy dương đồ thậm chí liền ngô bá và cung ngọc phủ vậy không thả qua ân bọn họ dù sao không phải là thủ hạ cho nên trương hoa đem thuyết phục hai người nhiệm vụ giao cho an l a n g dung còn như lam hoàng tên nầy thuyết phục công lực quá kém trước liền con rắn cũng không thuyết phục được nếu không phải xem nàng lớn lên coi được có thể thật muốn hỏi một câu muốn nàng có ích lợi gì làm làm trước duy nhất có thể cùng rắn hai đầu khổng lồ câu thông người nàng lại thất bại cuối cùng vẫn là trương hoa tự mình ra tay mới giúp bận bịu i thuyết phục liền rắn hai đầu hận thiên quyền khai thiên t r ư ở n g cổ thần kinh thiên tàm đổi hàng lòng trưởng chăm đủ công nuốt trời công hóa rồng công thái cự c quyền ước chừng hai ba chục quyển bí tịch hợp kim linh lợi đặt ở trương hoa trước người trương hoa một bản bản nhìn sang Kết hợp h với u y ề những u qua đầu đầu. Thu y ề n kinh, cùng công trong dần dần hình ban chân, n kiếp khí với pháp, thức h trước có cổ võ, một ít xem đạo.、Những、thứ này thật ra thì cũng chỉ là đối với một loại năng lượng vận dụng s o n g tổng được mà nói những công pháp này bên trong dĩ nhiên là huyền huyền kinh đối với năng lượng lợi dụng trước tiên cao nhất không những có thể hấp thu các loại tránh năng lượng liền pho thuộc tính năng lượng ví dụ như âm khí cũng có thể thu nạp chỉ bất quá đổi thành trước tiên không cao thôi những công pháp khác vậy mỗi người có riêng mình đặc điểm hận thiên quyền dính dấp đến tâm trạng đối với người kích thích tiến tới tăng lên đối với năng lượng bùng nổ độ thái cực quyền thi cùng chú trọng trung hòa trung tránh ôn hòa giai đoạn trước uy lực không lớn còn đối với tâm cảnh có yêu cầu phải có tấm lòng son nhưng vượt luyện càng nhanh đến hậu kỳ thậm chí có thể từng bước đuổi kịp vậy thần công cổ thần kinh thì độc đáo thông qua cổ trùng luyện hóa các loại dị chủng năng lượng sau đó cổ trùng phụng dưỡng cha mẹ tự thân tiến tới cường hóa thân thể tóm lại thật đều có có thể tham khảo chỗ. đều có có ư ơ nếu g người không gật giới, sung năng vấn vậy. nhất đất, khăn. định nhân thành không ta gật vậy. Huyền huyền kinh thả tu trần giới, linh khí sung tốc đất, cả dận đề đ khó khí phải, thả thể phát huy có có Ba ta ta sư, cả tu tốc cổ uy n lớn nhất. n ế như tại tu trần giới trương hoa mặc dù chỉ mở ra năm linh mạch nhưng đối với chiến nửa bước thánh cảnh cũng chính là nửa bước ngưng thể t ử sam long vương kết quả cơ hồ không cần hoài nghi long vương có thể tiếp trương hoa ba chiêu không chết đó chỉ có thể nói trương hoa đang h ư ờ n g h u y ê n huyên kinh cả giận và thuật pháp chi đạo như nhau rất ăn hoàn cảnh khí đủ uy lực lớn trái đất linh khí thiếu thốn cho nên võ đạo làn gió thịnh hành cho nên mới chế công pháp có thể cân nhắc thiên về thể xác công kích không đúng không đúng vẫn là được toàn diện phát triển dẫu sao trái đất chẳng qua là hồ nước nhỏ nuôi không ra chân long cuối cùng ta vẫn là phải hồi tu chân giới mới được một môn công pháp hay hoàn mỹ công pháp chẳng những muốn phù hợp thân mình càng muốn làm không có khuyết điểm không biết bởi vì là hoàn cảnh biến hóa mà yếu bất quá nhiều sức chiến đấu như vậy xem ra vẫn là phải đối với tự thân bảo tàng tiến hành khai thác đi kim thân không xấu xa đường mới phải nếu như năm đó ta tu thành không xấu xa kim thân huyết ma cho dù đánh lén vậy không phá được ta thân s á c phòng ngự căn bản không còn như nối t i ế t chết trong ngoài tất cả mạnh hơn hơn nữa bên trong cần mạnh hơn bên ngoài trương hoa lặp đi lặp lại tự định giá đánh đổ một cái lại một cái tưởng tượng hắn muốn sáng chế ra hoàn mỹ cấp công pháp có Coi có đời này thật có, hoàn mỹ, nếu như có, chỉ có thể nói nó thể thật thể hoàn hoàn như này nếu mỹ. mỹ, đời không ắ p mọi mặt thường. cũng bình h k đặc điểm suy tư ở giữa c h ơ n g hoa đột nhiên ở giữa lại nghĩ đến một chuyện tiên giới tiên bởi vì sao hạ phàm thật sự là chìm đắm với hồng trần tốt đẹp chân long thật phượng những ngày qua chân linh thần thú vì sao ở người ta dừng lại không phi thăng tiên giới nếu như chúng thực lực chưa đủ đó là không thể nào thần thú nhưng mà giết hóa hư như đồ sát cho siêu cấp tồn tại phi thăng thiên kiếp căn bản không ngăn được vì vậy chỉ có một giải thích nhân gian có đáng trúng lưu l u y ế n đồ kết hợp với vấn đề thứ nhất chỉ có thể nói tiên giới không hề giống như tu chân giới mọi người h à o tưởng như vậy tốt đẹp hướng văn đạo tịch chết đủ rồi tiên nhân có thể thành tiên tất nhiên là cầu đạo tâm kiên định hạng người không thể nào say mê với trong nhân thê ân o á n tình cừu còn như rượu ngon thức ăn ngon sắc đẹp đây là người tầm thường mới có thể tha hồ tưởng tượng đối với chân chính trường sinh cựu thị hạng người mà nói những thứ này đã xứng án thỉnh thoảng điều hòa lộn một cái có lẽ phải có thể chìm đắm tới khó mà tự kiềm chế vậy căn bản không có thể nói không giả ngoại vật cầu trong lòng hay không trương hoa bỗng nhiên lúc này nghĩ đến một câu đời trước không biết ở đâu thấy trong chốc lát im lặng không nói có lẽ tiếp trước đường thật sai rồi có lẽ tu chân giới mọi người theo đuổi từ vừa mới bắt đầu liền là sai lầm một tuần lễ sau đó số hai cổng biệt thự rốt cuộc lần nữa mở ra trương hoa c a o mày đi ra cửa sắc mặt có chút khó khăn xem bên ngoài bảo vệ ngũ độc giáo mọi người không dám quấy r à y chẳng qua là đem tin tức thật nhanh thông báo lam hoàng còn có ngũ độc khiến cho chỉ chốc lát mọi người liền tề tụ biệt thự vào ngoài chờ trương hoa hạ lệnh các người cũng vây ở cái này làm gì tình hôn sau đó trương hoa vừa gặp nhiều người như vậy cũng là sợ hết hồn chủ thượng mọi người đồng loạt một đầu gối quý bái hôm nay bọn họ vẫn bị ngoại giới ngầm thừa nhận là trương hoa dòng tránh trương hoa sẽ ra chuyện bọn họ có một cái tính một cái không người có thể chạy đứng lên đi trương hoa khoát khoát tay đối với hư lễ hắn cũng không để bụng dù sao chỉ muốn nói rõ đi xuống chuyện có thể thật tốt hoàn thành hắn cũng không quản chỉ cần kết quả không hỏi quá trình chủ thượng nơi này còn có một chút bí tịch là mấy ngày nay thu thập chắc hẳn chủ thượng là dùng lên lam hoàng vung tay lên sau lưng hai cái ngũ độc giáo đệ t ử một người sách ra một cái cần s a túi tới đây trong ba bố tất cả đều l à chút bí tịch có cổ tịch nguyên bản cũng có viết tay còn có bản phát giấy bản phát tới có l ò n g trương hoa hài lòng hơi gật đầu một cái lam hoàng lần này cử động quả thật thân thiết cũng có dùng bỏ vào đi ngoài ra giải tán giải tán đừng vây quanh nên làm gì thì làm cái đó đi trương hoa vừa nói một bước ba trượng rất nhanh liền không có bóng người a a hoa trong đám người vương h i ể u phong ngẩn nửa ngày mới đem lời sau cùng nói ra đáng tiếc trương hoa đã đi xa căn bản nghe không gặp được rồi trên thực tế coi như nghe vậy lười được phản ứng hàng n à y cơ hội đã cho trương hoa cũng không phải là vương cha vương mẹ rất đúng vương h i ể u phong vô tư dân hiến nếu vương h i ể u phong làm ra lựa chọn chọn sai vậy tu trách không được trương hoa lòng dạ ác độc tu chân đường vốn là thời gian quý máu thật lãng phí không d ậ y nổi hất ra mọi người dọc theo đường đi liền đỉnh núi ô linh dưới bóng cây tử sam long vương ngao ảnh đang cùng dương láo nhị có liền khoác không liền khoác trò chuyện ban ngày dương khí nặng không thích hợp tu hành nhưng quỷ vậy không tồn tại mệt mỏi và ngủ cho nên liền ra để thưởng thức hạ phong cảnh cách đó không xa con bò già đang vui sướng ăn cỏ xanh gần một tháng cộng thêm mỗi ngày kiên trì tu hành nó giờ phút này là bóng loáng nước sáng vậy cả người thịt bò nhìn đã đủ kinh đạo ăn ngon ha ha ha gà trống màu tím cũng ở đây núi ở giữa vui sướng tìm côn trùng nhỏ tên n à y đi theo con bò già tu hành cũng có chút tiến bộ nó như thế nào đây đúng là tiến bộ vượt dài vượt giống như tiến công gà rừng nhất là gà phía sau cái mông lông chim dáng dấp đã đạt tới ba thước nếu không phải nó còn trên đất tìm côn trùng trương hoa là thật nhận không được chủ thượng gặp được trương hoa đến dương lão nhị vội vàng không người thi lễ liên liên tử sam long vương trần chờ một chút cũng là hơi không người người ở dưới mái hiên không túi đầu không được cả mặt mũi vẫn là được qua phải đi lấy trương hoa thiên tư chắc hẳn không qua năm ba năm liền đã thành liền thánh cảnh đến lúc đó thực lực mình phỏng đoán có thể khôi phục lại nửa bước thánh cảnh cũng không tệ nửa bước thánh cảnh có thể ở thánh cảnh trước mặt cầm lớn sao hiển nhiên là không thể đã như vậy thà đến lúc đó túi đầu hai bên lung túng còn không bằng thật sớm cũng bãi tránh vị trí khách khí điểm cũng tốt sống chung quỷ tuổi thọ có thể dài đâu long vương ngươi năm đó tự nghĩ ra công pháp lúc rốt cuộc là làm gì nói tường tận nói cho ta làm một tham khảo trương hoa gãi đầu một cái không phải bởi vì là ngứa thuần túy là phiền hắn có thể đánh giá cao tư chất của mình làm từng bước liền bàn tu luyện tạm được có thể tự nghĩ ra công pháp hơn nữa còn là ở tiên cấp công pháp huyền huyền trải qua cơ sở tiến thêm một bước thật là có chút khó khăn làm người chủ thượng đây là dự định tự nghĩ ra công pháp thử sam long vương ngao ảnh hơi có vẻ cung kính hỏi ừ cho nên lúc này mới tìm ngươi hỏi hỏi tình huống trương hoa tức giận gật đầu một cái lao phu kia trước tiên là nói về nói mình lòng được ngao ảnh nhìn về phía phương xa mâu lộ nhớ lại vẻ n ă m đó lao phu ra đời cũng không tốt không sợ chủ thượng cười nhạo thật ra thì trong nhà chỉ là một đánh cá mỗi ngày ăn trừ cá chính là con cua cho nên quyết chiến lúc đó không tránh được tham một miệng cũng là tình cờ vừa vặn ở ra biển lúc này mỏ lần trước thi thể đạt được một bản kêu hát phong móng công pháp lấy thiết xa độc trùng luyện móng huy động lúc đó h á c vụ che mắt khí độc tổn thương người công pháp này muốn tổn thương người trước tổn thương mình năm đó vì luyện nó là chịu khổ không ít chương hai trăm chín mươi mốt tử thánh sau đó dị tộc xâm lược vì đuổi dị tộc phục ta hoa hạ ta gia nhập t h a n h giáo nói ra các người có thể không tin lúc ấy thánh chủ còn làm qua một đoạn thời gian em trai ta khi đó thanh giáo lý niệm rất thuần túy không việc gì muốn đánh thiên hạ ngồi thiên hạ ý tưởng chẳng qua là đơn thuần g i ế t dị tộc t r i n h chiến quá trình ta vừa được không thiếu bí tịch hát phong mong cấp bậc không cao cũng chỉ có thể tu hành đến nội kình đ ỉ n h cấp có lẽ lao phu tư chất tạm được luyện một đống hôn tạp bí tịch sau đó hơn nữa ở chiến trường huyết chiến dung luyện bách gia lại là tìm ra một k i a thời cơ tiếp theo ở lư sơn dưới tháp nước ngồi chơ mười năm chân chính đi ra nhà mình con đường sáng chế ra ba mươi sáu thức long t r o thủ vậy vì vậy lấy được, được tử sam long vương danh hiệu c ò như, như vậy có lẽ có thể tìm được thời cơ cổ võ giới phần lớn khai phái tổ sư chính là như vậy trương hoa gật đầu một cái lại lắc đầu đề nghị là không tệ chẳng qua là quá chậm chút ngươi cũng biết bây giờ thế cục biến ảo khó lường nếu như không thể mau sớm sáng chế ra công pháp tăng lên chiến lược ta trương gia rất có thể sẽ sắp tới đem đến trong đại chiến biến thành con chót thí thực lực mới là đặt chân loạn thế tiền vốn à đúng rồi ta một mực nghe các người nói thánh cảnh che giấu tiềm tu đây cũng là cái tình huống ì trương hoa có chút không rõ ràng lấy hắn phán đoán trái đất linh khí này vậy thiếu thốn ngưng thể kỳ cơ hồ đạt tới hạn mức tối đa coi như là hắn đều không gặp được có thể phá cái này hạn mức tối đa còn như những người khác vậy thì càng không trông cậy vào đã như vậy còn tiềm tu cái giam ạ lại tu luyện thế nào cuối cùng cũng không chạy khỏi hóa thành đất vàng vận mệnh còn như chiến lược nói trong phản phất hắn cũng biết thánh cảnh đối chiến cơ bản sẽ không xuất hiện quá lớn khác xa trừ thánh chủ độc cô bại thiên n g h i ề n ép hết thảy những người khác nhiều nhất hai lạng dưới tám hai có thể nói có thể tăng lên chỗ trống cũng là không lớn dù sao ở trương hoa xem ra thiềm tu thật sự là không cần phải chuyện này lão phu cũng biết không biết từ sam long vương ngao ảnh khẽ nhũ mày có thể là nào đó ước định cũng có thể là lớn đổi theo lời đồn giữa trời đất không lâu sau sẽ xuất hiện một lần biến hoa lớn có thể sẽ xuất hiện đột phá thánh cảnh thời cơ cho nên thánh cảnh đều ở đây tiềm tu tranh thủ lấy tốt nhất trạng thái đoạt được cái này ngàn năm một t h ử cơ hội trời đất đại biến trương hoa nhìn trời một chút thiên vẫn là như vậy xanh làm sao cũng không giống muốn biến đổi lớn hình dáng ả nói sau trừ phi linh khí hồi phục nếu không như thế nào đi nữa biến hóa đám người này cũng không khả năng đột phá ngưng thể có thể linh khí hồi phục nói khó nghe linh khí liền cùng dầu hỏa như nhau chỉ biết càng dùng càng thiếu hồi phục không tồn tại chủ thượng chuyện này cùng chủ thượng tu tới thánh cảnh tự nhiên sẽ biết trước mắt ngược lại không cần lo lắng ngao ảnh khuyên lươn thực lực không đạt tới vậy trình độ biết vậy uổng công nhưng vấn đề là thánh giao xâm lược sắp tới ta và ngươi vậy ba anh em còn có ước chiến cũng không biết cụ thể lúc nào nếu không có thể mau sớm đạt tới nửa bước thánh cảnh đến lúc đó phỏng đoán chỉ có thể và ngươi như nhau chuyển tu quỷ đạo trương hoa đắng chát cười một tiếng quỷ đạo phàm là người sống có ném một cái ném lựa chọn cũng sẽ không đi làm quỷ tương đối mà nói biến thành cương thi có thể còn khá một chút tối thiểu uống máu thời điểm còn có cảm giác có thể quỷ chẳng qua là mở mịt hồn phần lớn lúc này chỉ có thể là cái khách xem nhìn thế gian phong vân biến ảo cái này ngao ảnh nghĩ ngợi chốc lát trả lời cái này ngược lại cũng không phải chưa có trở về chuyển chỗ trống nghe chủ thượng ở trương trang từng dùng mấy chục năm dược liệu luyện chế ra ngâm thân thể đan ừ trương hoa gật đầu một cái đây cũng không phải là bí mật gì c h u y ể n c ủ a t ô i đốt nét vậy thì tốt chuyển cơ liền ở chỗ này ngao ảnh cười nói cổ võ giới vì sao phải ẩn thân với phía sau màn không phải bởi vì là lực tàn phá quá mạnh mẽ chủ yếu là tài nguyên chưa đủ không đủ để chống đỡ phần lớn người tu hành lòng người chưa đủ rắn nuốt voi không mắc quả mà mắc không đều cho nên như chủ thượng có thể giải quyết vấn đề này vậy với hoa hạ nhưng mà hát thiên đại công còn lại thánh cảnh coi như bất mãn vậy chỉ có thể nhìn chưa đến nỗi b ư ớ c lên thiên hạ lớn sơ xuất ra tay còn như ta thánh giáo mọi người thánh chủ là sáng suốt người sẽ không làm khó chủ thượng nhật nguyệt hai khiến cho cẩn tuân chủ làm vậy chưa đến nỗi động thủ ta vậy ba anh em đến lúc đó lao phu giúp nói cho một p h e n hóa giải hiệu lầm không thành vấn đề những người khác cho dù có lòng không căm lòng chủ thượng cũng nên chi tiền được tới không cần lo lắng